như lai nhất định phải b ạ i mười một, chương ba trăm người thất bại tâm tình, tử vi đại đế ăn mặc một bộ trắng như tuyết bào phục đi tới vạn linh thành, hắn bạch y tóc đen, long văn vân tụ, văn án bên trong có ánh sáng lồng lấy lưu động, tử vi đại đế nhìn quét phố lớn, khó mà tin nổi, nhìn thấy những kia ăn mặc hoa lệ người đi đường, tử vi đại đế mới rõ ràng vương mẫu nói câu nói kia ý tứ, cái này quốc gia trang phục xác thực đòi hì, thiết kế chi tinh xào, muốn vượt qua thiên cung tiểu tiên trang phục, đáng tiếc không sánh được ta, t ử vi đại đế nghĩ, nơi này quần áo làm sao so được với hắn hào hoa phú quý, mãi đến tận hắn nhìn thấy toàn thân áo trắng quá tới đón tiếp đông hoa đế quân, đồng d ạ n g là bạch hắn ngay lập tức sẽ bị hạ thấp xuống, vạn linh quốc trang phục là ai thiết kế, Tử vi đại đế hỏi dò đông hoa đế quân thiên công phường đông hoa đế quân liếc hắn một cái sau đó xoay người liền đi về phía trước rồi tử vi đại đế thở dài một tiếng liền nghinh tiếp đều lạnh lùng như vậy hắn đã biết sau đãi ngộ rồi đúng như dự đoán đông hoa đế quân an bài cho hắn giao lưu công tác liền cũng không có xuất hiện nữa rồi hơn nữa hắn sắp xếp còn không phải cái gì công việc tốt đồng d ạ n g là giao lưu cái khác tiên nhân đều đang vạn linh quốc học tập tử vi đại đế lại bị sắp xếp đi rồi tế tái quốc đại đế cùng đế quân là bằng hữu sao cùng hắn cùng đi tế tái quốc đám yêu quái không nhịn được hỏi không phải tử vi đại đế trên mặt một đen hắn cùng đông hoa quen biết hồi lâu nhưng bởi vì cá tính duyên cớ Đông hoa tính cách trên không chịu thua, thường xuyên cùng hắn cãi nhau. đám yêu quái xem tử vi đại đế một mặt âm trầm, liền không dám lại hỏi rồi. đi tới tế tái quốc, đi qua một thôn trăng, tử vi đại đế nhìn thấy có một đám tuổi trẻ hài tử tụ ở bờ sông, một cái n ữ hài cầm một cái cây quạt trên mặt sông c h ả y băng băng, sau đó bỗng nhiên bay lên, như một con chim ngang vượt qua. Tử vi đại đế trong lòng cả kinh, đó là cái gì. Tu hành, đám yêu quái không cảm thấy kinh ngạc trả lời, vậy cũng là phàm nhân. Tử vi đại đế rất nhớ này sao nói, cũng may nhìn xuống rồi. Hắn biết đáp án, đó là vạn linh tiên đạo tu hành, thanh kia cây quạt là cái gì. Tử vi đại đế đem sự chú ý đặt ở nữ hải trên tay cây quạt, binh khí sao. tức là binh khí cũng là đạo cụ đám yêu quái trả lời tu hành xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm phiến kia có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ t ử vi đại đế con mắt nhìn kỹ mặt sông sau đó lại nhìn thấy một cái nắm dù thiếu niên bay lên đến nhưng thiếu niên này hiển nhiên không thuần thục bay đến giữa không trung liền thân hình bất ổn dựa vào dù phiêu đi thực sự là chăm nghe không bằng một thấy Tử vi đại đế cảm khái nói, hắn mặc dù biết vạn linh quốc phồn vinh, lại không nghĩ rằng tây n g ư h ạ châu những quốc gia khác, cũng đều xuất hiện lớn như vậy thay đổi. Mảng đại lục này đã cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau rồi. Tử vi đại đế ở tế tái quốc đời hai tháng, nơi này lại như là vạn linh quốc một tòa thành thị. Vạn linh tiên đạo hoàn toàn thay đổi quốc gia này, không chỉ là tế tái quốc. Tây ngưu hạ châu hết thảy quốc gia đều đang nhanh chóng hóa vào vạn linh quốc văn minh hệ thống. các quốc gia quốc vương tuy rằng vẫn là quốc vương, nhưng đã hoàn toàn bị giá hết rồi. thiên điều ràng buộc sau khi giải trừ, vạn linh quốc liền từ từ đem toàn bộ lục địa hợp thành một thể. quả đoán cách làm, t ử vi đại đế nghĩ, hỏi do có phải là tôn ngộ không ý nghĩ, không phải, đây là vân tiêu tiên tử chỉ l ệ n h đám yêu quái trả lời, vạn linh quốc ở tây n g ư hạ châu kinh doanh hồi lâu, thiên điều vừa kết thúc, ngao loan liền đối với các quốc gia ra tay rồi, vốn là nàng muốn triệt để quét dọn cản trở, nhưng là vừa sợ tôn ngộ không không thích, cuối cùng vẫn là bảo lưu một phần thế tục quyền lợi, cũng cho vương công quý tộc nhóm để lại một ít đặc quyền đãi ngộ, chủ yếu là thu thuế, cùng với giáo dục loại hình chăm sóc, các quốc gia tuy rằng bất mãn, cuối cùng lại không thể không tiếp thu, đó là tự nhiên, t ử vi đại đế âm thầm gật đầu, phàm nhân phản kháng, ở trong mắt tiên nhân, có thể nói là không quan trọng gì, hơn nữa hắn xem tế tái quốc nhân dân, hầu như đều là một lòng ngóng trông vạn linh quốc, đối với trước đây quốc vương đổ không làm sao lưu ý, vạn linh quốc giỏi về giáo hóa, Sớm ở mấy chục năm trước, liền lấy đi dân tâm. cái kia vân tiêu tiên tử ngược lại một tay hào thủ. Tử vi đại đế nghe thấy được trình địch mùi vị. Nếu như nói tôn ngộ không đối thủ là ngọc đế, vậy hắn tương lai đối thủ, rất khả năng chính là nàng rồi. Mang theo loại này cảnh giác, tử vi đại đế kết thúc ở tế tái quốc giao lưu, trở lại vạn linh thành. liền muốn trở về thiên cung thời điểm. Quen thuộc hắn đám yêu quái tìm tới hắn. đại đế, chúng ta có thể hỏi một chuyện sao. cái gì, t ử vi đại đế nhìn về phía nêu câu hỏi thỏ yêu. đại đế ngươi cùng đế quân nhận thức lâu. đế quân có phải là người tâm. thỏ yêu hỏi. t ử vi đại đế s ư ờ n sốt một chút, không nghĩ tới sắp chia tay thời gian. đám yêu quái hỏi dĩ nhiên là đông hoa đế quân. tại sao nếu hỏi điều này, đây là vạn linh quốc thần bí nhất sự tình một trong đám yêu quái giải thích lên đông hoa đế quân ở vạn linh quốc đề tài bảng ship hạng thứ sáu liên quan với hắn có phải là người câm tranh luận đã kéo dài mấy chục năm thậm chí có yêu quái là giải đáp vấn đề này phát ra treo giải thưởng nếu như biết đáp án lời nói chúng ta liền có thể b ắ t được treo giải thưởng rồi nói không chắc xem náo động toàn bộ tây ngưu h ạ châu đám yêu quái nói rằng, như vậy à tử vi đại đế có hứng thú, hắn là số ít biết đáp án người, đông hoa không phải người câm, tử vi đại đế nói rằng, ta có nghe qua hắn nói chuyện, thật, đám yêu quái cao hứng cực kỳ, lập tức tất cả đều vây quanh, cái kia đế quân tại sao không nói lời nào, rất đơn giản, tử vi đại đế nhíu mày, bởi vì hại, Lời còn chưa nói hết, một cái to lớn chân liền từ sau lưng của hắn xuất hiện, đem hắn một cước đạp tiến vào tường bên trong, đông hoa, tử vi đại đế từ tường bên trên xuống tới, đầy mặt khí đen, ta nhẫn nại là có h ạ n độ, đông hoa đế quân không nói câu nào, nhấc lên hắn cổ áo, một đường bay ra vạn linh quốc, thả ra, ta nhẫn nại là có h ạ n độ, ta thật phải tức giận, ta nhẫn nại, đám yêu quái nghe t ử vi đại đế vừa sức sống, vừa t ử trên trời biến mất rồi. nhưng kết quả, đông hoa đế quân không nói lời nào nguyên nhân đến cùng là cái gì, nhất định là sợ sệt, bởi vì âm thanh khó nghe, không đúng, nhất định là t h ẹ m thùng, mặt ngoài càng lạnh người, liền càng là t h ẹ m thùng, đám yêu quái bắt đầu suy đoán lên, Đông hoa đế quân đề tài không có tắt, trái lại càng nóng, mà thiên cung cùng vạn linh quốc giao lưu còn đang kéo dài, giao lưu mang đến hiểu rõ dài, đồng thời cũng làm cho một ít tiên nhân bắt đầu tự mình hoài nghi, trong lòng bọn họ nhất thành bất biến thế giới, dĩ nhiên dễ dàng như thế, đơn giản liền bị thay đổi rồi, tây ngư hạ châu trăm năm biến hóa, vượt qua tưởng tượng của mọi người, ý thức được điểm ấy sau, thiên cung tiên nhân mới kinh ngạc phát hiện bọn họ cũng không có như vậy cao quý. đi qua kỳ thực chẳng hề làm gì cả đến. bọn họ trưởng quản tam giới. kỳ thực là trở ngại tam giới phát triển sao. không ít tiên nhân thậm chí tràn ngập nổi lên người thất bại tâm tình. ở loại tâm tình này lên men sau. tôn ngộ không lại đem bọn họ kêu lại đây. như lai nhất định phải bại mười một. t r ư ơ n g ba trăm linh một cực lạc tỉnh thổ, bắc câu lô châu, có biển rộng bình thường bảo trì, phật tổ đứng ở bảo trì một bên, có hắc liên từ đầu ngón tay hạ xuống, bay xuống nhì sen, lọt vào ao nước ở trong. ao nước này không phải tầm thường ao nước, mà là có tám loại công năng công đức chi nước, hắc liên kia ở bên trong nước bị tan giã, còn chưa rơi xuống cát vàng làm nền đáy ao, liền không bao giờ tìm được nữa rồi quả nhiên là a di đà phật nguyện lực chỗ chờ mong phật tổ đầy c õ i lòng mừng rỡ nói rằng ở sau lưng của hắn chư phật bồ tát đứng ở do kim ngân lưu lị pha lê hợp thành trên bậc thang bọn họ đều là đầy mặt mừng rỡ phật tổ đông lai phật tổ đi lên hỏi h ắ c liên kia là vật gì hắn nhớ lại tôn ngộ không đã nói h ắ c liên Thật giống chính là mới vừa rồi bị phật tổ dùng để thí nghiệm thất bảo trì hắc liên. Vật ấy không thể hỏi. Phật tổ xoay người. nói rằng ngươi chỉ cần biết được. nó đối với chúng ta đã không uy hiếp. đông lai phật tổ không còn hỏi đến. văn thù bồ tát tiếp đứng dậy. phật tổ, vãng sinh tỉnh thổ người. đem ở đây ao hóa sinh. tất nhiên là như vậy. phật tổ gật đầu. thất bảo chỉ bên trong có thật nhiều hoa sen, lớn như bánh xe. nhưng thế giới cực lạc còn chưa sinh thành, không từng có người từ hoa sen hóa sinh. chúng ta hôm nay đắp nặng cực lạc tỉnh thổ, phật tổ ánh mắt đào qua chúng phật, k h ẽ cao mày, quan thế âm tôn giả vì sao không có tới. hôm nay đại thánh ở núi côn luôn tổ chức tiên yến, đông lai phật tổ nói rằng, quan thế âm tôn giả trước đi quan sát quan thế âm tôn giả đối với tỉnh thổ có cống hiến lớn phật tổ thở dài chỉ là nàng quanh năm pháp tướng ở bên ngoài không phải chuyện tốt đông lai phật tổ không biết hắc liên lại biết phật tổ đang thở dài cái gì phật tổ quan thế âm tôn giả quyến luyến vạn linh lại không cần lo lắng hắn cười nói phật pháp vô biên Nàng tự nhiên có thể hóa giải nhị tâm. Phật tổ gật đầu. cũng được. theo nàng đi rồi. Phật tổ quay đầu lại nhìn thất bảo trì. ngày hôm nay vừa qua. cực lạ một thành. coi như cái kia vạn linh quốc như thế nào đi nữa phát triển. cũng giao động không được quan thế âm rồi. ta đã tìm tới đáp án. phật tổ nhớ tới tôn ngộ không. hắn lúc nào mới có thể đuổi kịp đây. vạn linh tiên t ô n g các tiên nhân đang ở yến hội trên chè chén t h ủ y nguyệt tiên tử rời đi bàn ở gian phòng tìm tới đ á t kỷ ngươi làm sao không ra đi n g ư ờ i quá nhiều đ á t kỷ nằm ly ở trên giường đọc sách nói rằng vô vị nàng đối với những tiên nhân kia đã mất đi mới mẻ cảm cũng không muốn biểu diễn cái gì liền lặng lẽ bắt đầu trốn nhưng ngày hôm nay đại thánh tựa hồ có v i ệ c muốn nói t h ủ y nguyệt tiên tử nói rằng ngươi không hiếu kỳ sao không đi cũng biết hắn sẽ nói cái gì đát vị đọc sách nhìn thoáng được tâm đuôi x ế p lên t h ủ y nguyệt tiên tử nhìn nàng lông sù đuôi có loại nắm tới kích động nàng nhìn xuống kích động hỏi đại thánh muốn nói gì đương nhiên là vạn linh tiên đạo rồi đát vị quay đầu lại liếc mắt nhìn t h ủ y nguyệt tiên tử đại vương tại sao để những tiên nhân kia đi vạn linh quốc tự nhiên là vì giao lưu thủy nguyệt tiên tử trả lời giao lưu sau mới có thể cùng tồn tại không đúng không đúng đại vương mới không có hẹp h ỏ i như vậy đáp kỳ t h ả xuống sách ngồi dậy tới nói nói đại vương đối với những tiên nhân kia có càng to lớn hơn chờ mong thủy nguyệt tiên tử k h ẽ cao mày ngươi chỉ cái gì Tên i tử ngươi không biết, đáp kỳ có chút hài lòng. Thủy nguyệt tiên tử vẫn so với nàng thông minh, khó được nàng thông minh một lần. đại vương thành lập vạn linh quốc, cho tới nay chỗ làm tất cả, chỉ là để phàm nhân nắm giữ tiên nhân kỹ thuật. đáp kỳ nói rằng, thủy nguyệt tiên tử chỉ là nhất thời không rõ. nghe đến đó, nàng liền lập tức phản ứng lại rồi, thì ra là như vậy. Ở nguyệt tiên tử trong lòng nghĩ đã đến giai đoạn này tôn ngộ không đối với thế gian cải tạo đã hoàn thành hoặc là nói chí ít đã tiến vào ổn định phát triển quỹ đạo nhưng tiên nhân cải tạo vẫn không có chân chính bắt đầu tiên tôn đại điện các tiên nhân ăn uống no đủ rồi nếu như vạn linh tiên đạo biến thành thiên đạo tiên nhân có thể sử dụng nó làm cái gì tôn ngộ không đột nhiên hỏi chú tiên cả kinh ồn dập nhìn sang. đại thánh, ngươi có thể sáng tạo thiên đạo, tôn ngộ không lắc đầu, còn chưa hoàn thành, hắn còn đang hấp thu tàng kinh các tri thức, toàn bộ hấp thu xong, thì có thể làm được rồi, các tiên nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. đại thánh, thiên đạo không thể c ư ỡ n g cầu, nếu như vạn linh thiên đạo biến thành thiên đạo, bọn họ suy nghĩ một chút, có chút khó có thể tưởng tượng, đại khái các ngươi cái gì cũng có thể làm đến tôn ngộ không thấy bọn họ trả lời nếu như phàm nhân có thể sử dụng vạn linh tiên đạo cải tạo mặt đất cái kia tiên nhân nắm giữ đồng dạng kỹ thuật cùng tri thức dĩ nhiên là có thể làm càng nhiều chuyện hơn nếu như những kia kỹ thuật cùng tri thức tăng lên thêm một bước trong tam giới có lẽ liền sẽ không có tiên nhân không làm được sự t ỉ n h đại thánh ngươi muốn cho chúng ta học tập tiên đạo, nguyệt lão hỏi, tôn ngộ không gật đầu, vạn linh tiên đạo muốn muốn tiến một bước phát triển, tiên nhân sức mạnh ư ớ không thể thiếu, các vị tiên pháp, tôn ngộ không còn chưa nói hết, bỗng nhiên một cái biến sắc, đứng dậy đi ra đại điện, chúc tiên cũng phát hiện không đúng, theo hắn đồng thời đi ra ngoài, bọn họ đều đưa áng mắt nhìn phía bắc câu lô châu, ở nơi đó, một đ ả o to lớn phật quang thăng lên, phật quang kia phảng phất có thể cùng d i i sáng tam đại bộ châu. đó là cái gì, chú tiên hiện lên vẻ kinh sợ, cực lạc tỉnh thổ, tôn ngộ không nói rằng, hắn vạn lần không ngờ, phật tổ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, hả, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác thấy không đúng, hắn đột nhiên bay lên trên không, hai vệt kim quang từ trong mắt hắn bay ra bắn về phía bắc câu lô châu cái kia không còn thu lại thần quang chỉ một thoáng liền đem thiên cung không có tham gia tiệc rượu các tiên nhân dẫn đi ra chen ở đám mây vây xem nhưng mà chỉ là trong chốc lát tôn ngộ không liền thu lại thần quang bay trở về tiên tung đại thánh nguyệt lão cùng cái khác tiên nhân vây lại có phát hiện gì vạn linh tiên đạo tôn ngộ không trả lời phật pháp cùng tiên đạo kết hợp đúc lại b á c câu lô châu đáy lòng của hắn có hai loại tâm tình một loại là kinh ngạc một loại là vui sướng phật tổ đúc lại b á c câu lô châu ở đó cực lạc tỉnh thổ bên trong có vạn linh tiên đạo dấu vết cái kia không thể nói chính là vạn linh tiên đạo nhưng ít ra là xuất từ tiên đạo tôn ngộ không xưa nay không nghĩ tới. Hắn cho rằng sẽ rất ngoan cố phật tổ. So với những người khác càng giỏi về hấp thu biến hóa. Phật tổ đi tới chúng ta phía trước. tôn ngộ không nhìn về phía t r ú n g tiên. t r ú n g tiên nhìn Hắn phát sáng con mắt. tiếp lần thứ hai nhìn phía bắc câu lô châu. cái kia v ĩ n h không tắt phật quang. là nhất rõ ràng chứng cứ. chứng minh biến cách đối với tam giới giá trị. một ít tiên nhân bắt đầu rõ ràng, tôn ngộ không chuyện muốn làm là cái gì, phàm nhân còn có thể chạy vọt về phía trước, thái âm tinh quân chống g ã y đi ra, nói với tôn ngộ không, đại thánh không chê lão thân, lão thân đồng ý hiệu lực, đại thánh, còn lại trung tiên phản ứng lại, từng cái hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không hy vọng dẫn dắt bọn họ đào móc càng nhiều trí tuổi cùng sức mạnh, tiên nhân vì này mà vui mừng tôn ngộ không đồng dạng ở vui mừng có tiên nhân trợ giúp hắn liền có thể tìm ra thiên địa bí mật thậm chí bỏ giờ đại kiếp nạn luôn hồi tìm tới đáp án kia rồi như lai nhất định phải bại mười một chương ba trăm linh hai ta đem bảo vệ nhân tộc xa hoa tinh xào xe ngựa như dấm trên đất bằng vẫy bay qua đêm đen nhánh không đáp kỷ đ ẩ y ra xem cửa sổ nhìn phía trước mười hai thất đạp không mà đi thiên mã, sau đó sẽ đem tầm mắt chuyển hướng về phương bắc, nhìn cái kia ngoài vạn dặm mặt đất, tựa như ả o m ộ n g vậy tỏa sáng, vệt hào quang kia đã duy trì mấy ngày, một tí đều không có tắt, cực lạc tỉnh thổ đến cùng là cái gì, đáp kỳ thả xuống xem cửa sổ hỏi, những kia quang lúc nào sẽ tắt, vĩnh không tắt, tôn ngộ không khép lại trên tay thiên thư, Trả lời, cực lạc tỉnh thổ, dưới từ đất lên, trên tới hư không, tất cả vạn vật, đều tỏa ra ánh sáng, câu nói này dọa đát kỳ xứng sờ xứng sờ. Nàng mấy ngày nay nghe xong rất nhiều liên quan với cực lạc tỉnh thổ thảo luận, mỗi người nói tới nó, đều là lòng tràn đầy khiếp sợ, ta nghe nói cực lạc tỉnh thổ quảng đại vô biên, chính là tứ đại bộ châu chúng sinh đồng loạt vãng sinh đi nơi nào cũng sẽ không có người đầy chi hoạn có phải là thật hay không đát k ỷ lại hỏi tôn ngộ không gật đầu đó là tụ lý càn khôn chi pháp không chỉ như vậy nơi đó không có bốn mùa nóng lạnh mưa rầm người người niệm kinh vĩnh viễn mát mẻ t h ư thích tôn ngộ không cười nói với đát k ỷ ngươi có cần tới hay không nhìn, không đi, đát kỷ vội vã xua tay, thật là đáng sợ, n g ư ờ i ở đó hiện tại đều thế nào rồi, tạm thời không có chuyện gì, tôn ngộ không giải thích một lần, cực lạc tỉnh thổ hiện tại chỉ là bước đầu thành hình, muốn đem toàn bộ bắc câu lô châu hoàn toàn biến thành tỉnh thổ, khả năng còn cần hơn trăm năm thời gian dài rằng rặc, đát kỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, người ở đó còn sống sót. uvkwwm. tôn ngộ không gật đầu, cũng bất quá là một đời người thời gian rồi. đó là một c á c h không gì sánh được mỹ hảo thế giới. ở trong hoàn cảnh như vậy, tẩy não chỉ cần một đời người thời gian. xe ngựa, từ tây ngưu hạ châu đi ngang qua nam t h i ê n bộ châu, đến tây ngưu hạ châu biên cảnh, đến nơi này, liền không cần ta đưa ngươi rồi tôn ngộ không cảm nhận được linh võng khí tức đứng lên chính ngươi trở về đi thôi đúng đáp kỷ nhìn tôn ngộ không từ thùng xe biến mất xe ngựa tiến vào tây ngưu h ạ châu bắt đầu hướng về vạn linh thành chạy tiên tôn đất lập thần tiên cũng bị thuyết phục tôn ngộ không liền không nữa cần đáp kỷ rồi đáp kỷ muốn trở về vạn linh quốc hắn cũng không có ngăn cản mắt thấy xe ngựa đi xa sau tôn ngộ không nhìn xuống mặt đất dưới chân hắn là hai châu giao giới chi điện sừng sừng một tòa đèn đuốc sáng c h o a n g thành trì đó là con đường hoàng kim khởi điểm cũng là tây ngưu hạ châu biên cành cứ điểm từ tòa thành trì này đi tây xem một mảnh phồn hoa trong đêm tối có một đảo long xa ngang qua như đen g ị p trên mặt đất sao t r ổ i hướng về đông xem Ở dài trên đường ánh sao lấp lánh, có vô số thợ thủ công cùng cu li chính đang bận biệu, ngày đêm không thôi khai thác đi về đông thắng thần châu đường hầm lớn, tôn ngộ không nhìn những kia bận rộn nhân loại cùng yêu quái, có chút mừng rỡ, lại có chút thương cảm, bất luận là ở thiên thư, vẫn là ở hiện thực, tiềm lực của phàm nhân một khi hít phát, bọn họ sẽ g ố n g đàn kiến bình thường, cấp tốc cải tạo thế giới này, đây là một cái tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng phấn đấu thời đại. đáng tiếc tôn ngộ không ngủ say thời gian quá mức dài lâu. thiếu hụt đặc sắc nhất quá trình. tôn ngộ không có chút cô quạnh. lại có chút ước ao ngao loan. cùng với vạn linh quốc những người khác, bọn họ chứng kiến cùng trải qua hết t h ả y biến hóa. đêm hôm ấy, tôn ngộ không ngồi ở đám mây. chẳng hề làm gì cả. chỉ là nhìn những phàm nhân kia bận bịu i một buổi tối, chờ đến ánh bình minh bay lên. Hắn cũng hóa thành kim quang, bay về phía trường an. Từ khi lần trước gặp mặt sau, tôn ngộ không mỗi nửa năm đều sẽ tới một lần. nhân vương lưu triệt dùng điểm tâm sáng cùng bánh ngọt chiêu đãi hắn. ta khi còn trẻ có một bạn tốt, gọi đông phương sóc, lưu triệt đột nhiên nói rằng, tôn ngộ không một hồi liền trầm mặc rồi. khi đó, ta trẻ tuổi nóng tính, một lòng muốn đem nam thiêm bộ châu yêu quái đều đánh đuổi. hắn nhưng dù sao là đối với ta vui cười tức giận mắng, nói yêu ma ở chỗ lòng người, lưu triệt nói xong, không nhìn được lắc đầu, niên kỳ càng lớn, hắn càng là lý giải đông phương sóc, đó là một cái không bám vào một khuôn mẫu, khôi hài đa trí người, cũng chỉ có l o ạ i người này, mới có thể cùng hắn biến thành bằng h ữ u Lưu triệt nhìn về phía tôn ngộ không. đại thánh, cái kia đông phương sóc nhưng là n g ư ờ i nhân mã, đúng, tôn ngộ không gật đầu. lưu triệt thở dài một tiếng, ta trong lòng hiểu rõ, chưa dám trọng dụng với hắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ từ ta chỗ này cướp đi cái gì. đại thánh vì sao phái hắn lại đây. Hắn có thể để cho bệ hạ tỉnh táo. tôn ngộ không trả lời. cái kia đông phương sóc là một con cờ. nhưng cái này quân cờ chủ yếu tác dụng không phải muốn thu được cái gì, mà là nói t h ẳ n g cắt rán, để nhân vương không đến nỗi bị thiên cung mê hoặc. Lưu triệt rõ ràng rồi. Hắn nhấp ngụm trà, cảm thấy có chút khổ. đại thánh, lưu triệt bỗng nhiên lại hỏi, nếu như ta tuổi già tả thế, ta cũng có thể cùng hai vị tiên vương bình thường, đi hoa quả sơn sao, tôn ngộ không có chút gì quái, lưu triệt lời ngày hôm nay bất ngờ nhiều lắm, nếu như bệ h ạ có tâm, tự nhiên có thể, tôn ngộ không trả lời, ha, lưu triệt nở nụ cười, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao tiên vương sẽ như vậy tin tưởng đại thánh rồi, hắn lòng nghi ngờ luôn luôn rất nặng, cũng không chịu thua, nhưng trải qua nhiều như vậy biến hóa sau, hiện tại cũng có một ít biến hóa, tự nhiêu, thuấn thang, hạ bắt đầu, thẳng tự tần, hán, nam thiêm bộ châu vương triều thay đổi, tạo thành nhân tộc lịch sử, lưu triệt đặt chén trà xuống, nói rằng, trăm năm trước, văn đế đăng cơ, liền lưu lại mật chiếu, hy vọng người đời sau vương có thể gián đoạn luôn hồi, Tôn ngộ không khẽ cao mày, lưu triệt tiếp đứng dậy, hướng về tôn ngộ không chắp tay quốc thi lễ. đại thánh, ta đem lập đại thánh tượng thần, c h ấ n thủ ta nhân tộc khí vận, tôn ngộ không âm thầm tính toán, lập tức rõ ràng việc này không phải chuyện nhỏ, này không phải là đơn giản lập tượng, mà là đứng thẳng tín ngưỡng, hắn theo đứng lên, vì sao là ta, vốn là ngươi, Lưu triệt trả lời. Từ văn đế bắt đầu, mấy đời nhân vương liền nhận định tôn ngộ không. Tôn ngộ không là duy nhất một c á c hy vọng thay đổi thế gian tiên nhân. Chỉ là sau đó tôn ngộ không đại náo bầu trời. Ba phần thiên hạ, lại ở tây ngưu hạ châu thành lập vạn linh quốc. để lưu triệt cực kỳ sợ sệt hắn sẽ n ô d ị c h nhân tục. Mới từ nhỏ liền phản cảm với hắn. Nhưng hiện tại Hắn đã không sợ rồi. như vậy được sao. tôn ngộ không lại hỏi. thật vất v ả không có tiên nhân q u ả n khống. ngươi đồng ý từ bỏ. ta tin tưởng đại thánh. lưu triệt trả lời. tiếp thở dài. lúc này cũng do dự ghê gớm. tôn ngộ không nhìn hắn. ta trong mấy ngày qua đang làm một giấc mơ. lưu triệt nói tiếp. hắn mơ tới một cái kỳ lạ địa phương. nơi đó có vô số cung điện lầu c á t những cung điện này lầu c á t phi thường kỳ lạ, có thể lớn có thể nhỏ, có thể trên đất, cũng có thể lơ lường giữa trời, tráng lệ càng vượt qua trường an ngàn vạn lần, còn có b ồ tát ở bên trong g i ả n g kinh thuyết pháp, đó là một cái thanh tỉnh bình đẳng địa phương, người người lộc căn thanh tỉnh, vô ái dục tình hình, lưu triệt nói rằng tôn ngộ không phản ứng lại, cực lạc tỉnh thổ, lưu triệt thở dài, chỗ kia không gì sánh được mỹ hào, lại làm cho ta căm rét, tuyệt đối hạnh phúc địa phương thật tồn tại sao, người như mất đi ái dục tình hình, vậy còn là người sao, lưu triệt hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, nhân vương sẽ làm những này muộn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, phật tổ liền nam t h i ê n bộ châu đều không muốn thả qua sao, Tôn ngộ không trong lòng nghĩ, sau đó làm ra trả lời. Nếu là như thế, ta đem bảo vệ nhân tục, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm linh ba pho tượng. Tôn ngộ không đi tới lưu triệt tầm cung, chính là chỗ này, hắn hỏi. Lưu triệt gật đầu, đúng, tôn ngộ không cách không ở trên cửa vẽ hai cách tiên phù. có thể rồi, tôn ngộ không thu tay về, Lưu triệt nhìn về phía cửa lớn, tiên phù đã biến mất rồi. như vậy có thể làm cho ta không mơ tới cực lạc tỉnh thổ. hắn có chút hoài nghi. có thể, tôn ngộ không gật đầu. hai cái này tiên phù có sức mạnh của hắn. không chỉ có là b á c h ta bất xâm. tiên phật cũng bị ngăn cản ở. coi như phật tổ đích thân tới. cũng có thể ngăn trên một ít thời gian. tôn ngộ không cáo từ rời đi. Lưu triệt đem Hắn đưa ra hoàng cung. lại nói, đại thánh, ta có thể hay không đắp n ắ n g ngươi nhân ảnh. so với tôn ngộ không nguyên trạng, hình người của Hắn tư thái càng phù hợp nhân loại tín ngưỡng. tôn ngộ không không có suy nghĩ nhiều. có thể, nhân ảnh cùng hầu t ư ợ n g đối với Hắn không có bản chất khác nhau. nhân ảnh cũng là hóa hình tư thái. cũng là bản tôn liền như quan thế âm có thể dựa vào rất nhiều tư thái bị người cung phụng tôn ngộ không cũng có thể hắn cáo biệt lưu triệt trở về núi côn luôn đi rồi bắt đầu từ hôm nay lưu triệt quả thật không có lại mơ tới bắc câu lô châu rồi sau đó tôn ngộ không pho tượng bắt đầu ở nam t h i ê n bộ châu các nơi hưng d ự n g lên nhân tộc cử động hấp dẫn vạn linh quốc sự chú ý h u y ê n trường pho tượng Ngao loan nhìn đám yêu quái mang về pho tượng mô hình, nói rằng, kém rất xa huyên trường, nam t h i ê n bộ châu pho tượng dựa vào tôn ngộ không hình người tư thái đắp nặn, bất quá dù sao cũng là pho tượng, chỉ có thể cho thấy đại khái dáng vẻ, cùng bản thân còn có t r i n h lịch rất lớn, ta có thể làm được càng tốt hơn. Ngao loan nghĩ như thế, sau đó triệu tập mọi người, Ta muốn ở vạn linh thành kiến tạo huyên trưởng pho tượng, các vị cảm thấy làm sao, không phải có sao, trấn nguyên đại tiên hỏi. Ta nghĩ kiến một c á c h đại, ngao loan trả lời, đem nó đứng ở cảng, bất luận cái gì đi tới vạn linh thành người đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy, mọi người thương l ư ợ n g lên, như vậy xinh đẹp pho tượng, hiền để e sợ không thích hợp, trấn nguyên đại tiên nói rằng, không bằng ship ta, vậy còn không như ship cái nhân s â m quả, thiên bồng nguyên x o á i tâm thẳng nhanh miệng, trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn hắn, thiên bồng nguyên x o á i lập tức thay đổi ý tứ, đại tiên pho t ư ở n g nhất định không sai, nhưng mà những người khác cũng không đồng ý, đại tiên quá phong tao, vẫn là ship cái cái khác đi, bọn họ tuy rằng không đồng ý trấn nguyên đại tiên, lại cũng cảm thấy tôn ngộ không so tưởng các nơi đều có, không còn cần làm một cách đại, ta có biện pháp, đến đây tham gia trò vui ngọc đế mở miệng nói rằng, do ta tổ chức một hồi hoạt động, các vị có thể tham dự tỷ thí, do vạn linh thành con dân làm quyết định, c á c h này được, mọi người lập tức đồng ý rồi, không, ngao loan chính muốn từ chối, cứ như vậy đi, nhưng mà ngọc đế chủ ý đã định, địa vị của hắn không thấp hơn ngao loan, chỉ cần muốn làm, ngao loan cũng rất khó ngăn cản hắn, ngao loan vừa chuyển động ý nghĩ, viết thư gọi huyên trưởng cũng tới tham gia là tốt rồi, nàng tin tưởng chỉ cần tôn ngộ không lộ một mặt, cuối cùng tỉ thí nhất định là hắn thắng lợi, nhưng thư tín của nàng chuyển tới đông thắng thần châu sau, tôn ngộ không chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, Liền đặt tại một bên, một đám tiên nhân tụ tập vạn linh tiên t ô n g đại thánh, chúng ta muốn sáng tạo cái gì, bọn họ chờ mong nhìn tôn ngộ không. ngày hôm nay là tôn ngộ không muốn tuyên bố để một vị tiên nhân tạo vật thời điểm, ta quan sát vạn linh tiên đạo. tôn ngộ không nói rằng, nó không bị ràng buộc, cối u sẽ xuất hiện vấn đề lớn, các tiên nhân rồn d ậ p gật đầu. bọn họ cũng chú ý tới điểm ấy. vạn linh tiên đạo phát triển quá nhanh, coi như ở quản khống tốt nhất vạn linh quốc, cũng thường thường sẽ xuất hiện lung tung lợi dụng vạn linh tiên đạo, nguy hiểm cho người khác người. vào lúc này, liền nên đối với vạn linh tiên đạo tiến hành thích hợp ràng buộc cùng quản lý, mới có thể làm cho nó ổn định tiếp tục đi. đại thánh hy vọng sáng tạo ràng buộc chi vật, các tiên nhân hỏi, làm sao mới có thể ràng buộc vạn linh tiên đạo. tôn ngộ không đã có đáp án. Chư vị mời xem. tôn ngộ không đưa tay ra. trước mặt mọi người tiên đưa án g mắt nhìn sang thời điểm. trên tay của hắn xuất hiện một cái quả cầu. này, các tiên nhân xứng sờ. bất quá là một cái tầm thường đạo thuật. tuy rằng không nhìn ra quả cầu cụ thể hiệu quả. nhưng bọn họ có thể cảm giác được quả cầu không sức mạnh nào. đây là vừa mới. Lưu ly quốc một kẻ loài người sáng tạo đạo thuật. tôn ngộ không trả lời. nó có thể ăn cắp. ta liền đem nó cầm tới. c h ú n tiên cả kinh, diệt. tôn ngộ không lập tức nắm chặt quyền. quả cầu ở trên tay hắn nát tan rồi. giờ khắc này lên. vạn linh tiên đạo không cho phép đạo này thuật xuất hiện. hắn nói tiếp. phảng phất có một vệt ánh sáng ở trong đầu n é qua. Chuk tiên đều là trong lòng chấn động, đại thánh. Lẽ nào, bọn họ nhìn tôn ngộ không. ngươi có thể khống chế vạn linh tiên đạo sáng tạo. ta sáng vạn linh tiên đạo. tôn ngộ không gật đầu. tiên đạo chỗ sinh chi vật, đều quy ta khống chế. hắn có thể bất cứ lúc nào đem người khác sáng tạo đạo thuật cướp tới. cũng có thể đem bất luận cái gì không thích đạo thuật vĩnh viễn bài trừ ở tiên đạo bên ngoài. c h ú k tiên đều hút một khẩu hơi lạnh, lúc này mới ý thức tôn ngộ không đối với vạn linh tiên đạo khống chế đáng sợ như thế. đại thánh, trương đạo lăng hỏi, ngươi có thần thông như thế, vì sao không nói, tôn ngộ không lắc đầu, ta không thể hạn chế tiên đạo phát triển, nếu như người đời biết hắn có thể chi phối vạn linh tiên đạo tất cả, liền sẽ không như thế tiếp thu tiên đạo rồi, lực t r ư ờ n g khống quá mạnh, cũng là tôn ngộ không để nam t h i ê n bộ châu linh võng thu được tự do nguyên nhân. Hắn không hy vọng chính mình biến thành tiên đạo trở ngại. thế nhưng hiện tại vì tiên đạo lâu dài phát triển, Hắn nhất định phải tiến hành càng tốt hơn quản lý. ta muốn đem thần thông trao xuống. tôn ngộ không hướng về các tiên nhân giải thích ý nghĩ của chính mình. Hắn hy vọng trao xuống chính mình đối với vạn linh tiên đạo quyền lợi, thành lập tiên đạo cuộc quản lý, Do một ít yêu quái cùng tiên nhân cộng đồng quản lý vừa đến bọn họ có thể dẫn sắc đạo thuật chính xác phát triển thứ hai có thể ngăn cản mang tính tai nạn đạo thuật truyền bá tôn ngộ không nói rằng các tiên nhân nổi lòng tôn k í n h đại thánh cân nhắc chu toàn trương đạo lăng chắp tay nói rằng nhưng bằng vào chúng ta đối với vạn linh tiên đạo hiểu rõ lại không làm được điểm ấy tôn ngộ không muốn trao xuống quyền lực ý nghĩ là rất tốt nhưng căn bản không làm được tôn ngộ không khẽ cao mày ba ngàn tiên đạo cũng không làm được sao ba ngàn tiên đạo các tiên nhân thảo luận một hồi phát hiện cũng không phải là không thể được đại thánh xin mời cho chúng ta một ít thời gian bọn họ nói rằng tôn ngộ không gật đầu để bọn họ xuống nghĩ biện pháp rồi một bên khác, vạn linh quốc vì một c á c h pho tượng, tổ chức long trọng hoạt động, các đại tiên người luôn phiên ra trận, liền ngay cả đông hoa đế quân đều tham một cước, kết quả nhưng không làm người ta bất ngờ đát chỉ lấy ưu thế á c đ ả o thắng được thắng lợi, đem ta pho tượng thả ở phía trên, nàng không chút do dự khiến người ta làm một c á c h so với núi cao hơn nữa to lớn pho tượng, không hề có một chút nào tránh hiểm nghi ý nghĩ, ở ngoài người đi tới vạn linh quốc thì lực tốt có thể từ bên i c ả n h liền nhìn thấy pho tượng kia các tiên nhân có chút bất đắc dĩ cuối cùng nhưng cũng không nói gì rốt cuộc đát kỷ hình tượng cũng rất thích hợp như lai nhất định phải bài mười một chương ba trăm linh bốn côn luôn kính màn đêm thăm thẳm tôn ngộ không đứng ở bên cửa sổ hắn đưa mắt nhìn bầu trời đêm phảng phất đưa tay là có thể trích tinh thần. đại thánh, một cái lão đạo đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, hóa ra là thượng thanh, có đáp án rồi, thượng thanh nói ra một câu, để tôn ngộ không ánh mắt sáng lên, ngươi tìm tới h ắ c liên kia rồi, hắn hỏi, xuất phát từ đối với h ắ c liên hiếu kỳ, hắn đem sự phát hiện này báo cho ngọc đế, ngọc đế phái ra thượng thanh điều tra đã điều tra hai năm tìm tới rồi thượng thanh gật đầu h ắ c liên kia cũng không phải là dấu ấm ngược lại khá giống là đại khiếp nạn điểm báo tôn ngộ không khẽ cao mày đại khiếp nạn nguyên hội đại khiếp nạn thượng thanh trả lời phật tổ thành lập cực lạc tỉnh thổ có thể cũng là bởi vì phát hiện nó như lai phật tổ vô diệt vô sinh có thể biết chuyện quá khứ vì lai tôn ngộ không cũng cảm thấy hắn nên càng sớm hơn phát hiện hắc liên nhưng tôn ngộ không không nghĩ tới hắc liên sẽ cùng cực lạc tỉnh thổ liên hệ cùng nhau ngươi hỏi qua phật tổ tôn ngộ không hỏi thượng thanh gật đầu sau đó lại lắc đầu hắn đi bái phòng phật tổ nhưng phật tổ có khác ý nghĩ cũng không nói gì đương nhiên này đều chỉ là suy đoán. Thượng thanh nói rằng, nguyên hội kỳ hạn còn chưa quá bán. đại thánh không cần quá mức lo lắng. hắn xoay người đi ra ngoài. chờ đáp, tôn ngộ không gọi lại hắn. như thế đại kiếp nạn. nên nên làm sao. chỉ có thể ứng kiếp. Thượng thanh quay đầu lại. nói rằng, đây là đ ị n h số. không thể chống lại. hắn không có lo lắng đại kiếp nạn. đối với tam thanh tới nói, n à y đã là gặp nhiều thì quen quá trình. Hắn cảm thấy tôn ngộ không cũng không cần để ý tôn ngộ không đ ả o hạnh vững chắc, đã có thể chống đỡ đại kiếp nạn rồi. nhưng mà cũng v ẹ n v ẹ n là hắn mà thôi. nhật du thần, thượng thanh đi sau, tôn ngộ không gọi tới tàng kinh các trực ban nhật du thần, đại thánh. nhật du thần nghe được vừa nãy đối thoại, có vẻ hơi trầm mặt. tôn ngộ không nhìn hắn, lần trước đại k i ế p nạn, có bao nhiêu người lưu lại, không vượt qua mười vị, nhật du thần biết tôn ngộ không muốn hỏi cái gì, nói rằng, đại thánh bên người, chỉ có mấy vị có thần thông chống đỡ, tìm khắp toàn bộ vạn linh quốc, trừ bỏ tôn ngộ không bên ngoài, cũng chỉ có thái thượng lão quân, bộ đề tổ sư cùng trấn nguyên đại tiên có thể chống đỡ đại k i ế p nạn rồi, Tôn h thần tiên. Đại đa số cũng tránh không i tiên. Đại ê n cung cũng đa số ngộ không thở dài một hơi, phất tay, đi xuống đi, đúng, nhật du thần chắp tay lui ra, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, sau đó trở về tàng kinh các tầng cao nhất, nơi này trên giá sách thu gom một ít liên quan với thượng cổ sự tích thư tịch, bởi vì còn có cái khác sách muốn xem, hắn vẫn không thấy thế nào quá, nguyên hội đại khiếp nạn, đại khiếp nạn, tôn ngộ không ở giá sách tìm tới một quyển nguyên hội vận t h í đây là giảng giải đại khiếp nạn, trong lòng hắn nghĩ, cầm lấy sách lật lên, quyển sách này đem tam giới từ bắt đầu đến tiêu diệt chu kỳ gọi là nguyên, một nguyên có một trăm hai mươi chín sáu trăm năm, một nguyên bắt đầu, sự vật chưa từng mọc ra, một nguyên kết thúc, sự vật lại do có quy về không như vậy bắt đầu mà kết thúc cối u mà đổi mới không ngừng tuần hoàn đạt thành vạn tượng đổi mới mục đích khô vinh lưu c h u y ể n đều là thiên đạo không phải lực có khả năng thay đổi nguyên hội vẫn thế cuối cùng ghi chép một câu nói như vậy để tôn ngộ không không nhịn được thở dài một tiếng ở đằng sau câu nói này còn ghi chép hai cái ví dụ mấy cái đại kiếp nạn trước một đám đại thần thông giả tiến hành rồi lớn mật thử nghiệm bọn họ sáng tạo một dạng tên là tạo hóa bảo vật có thể sớm diễn biến tất cả hy vọng có thể ngăn cản đại k i ế p nạn luôn hồi lúc đó thiên tôn sử dụng bảo vật diễn biến tam giới lại một ngủ không lên ở đại k i ế p nạn ở trong ngã xuống tạo hóa tôn ngộ không khẽ cao mày đáng tiếc quyển sách này liên quan với tảo hóa ghi chép cũng chỉ có những này. ngược lại là khác một cái ví dụ nói nhiều một điểm. khác một cái ví dụ chính là thiên cung. nó là đại kiếp nạn vật dẫn. có thể nhiều giúp một vài người tránh né đại kiếp nạn. bất quá có thể giúp nhân xấu có hạn. tổng cộng cũng không vượt qua năm cái. có thể có thể từ thiên cung bắt tay. tôn ngộ không nghĩ. thiên cung tuy rằng bị hắn phá hoại. nhưng sau đó còn có thể chữa trị, nói không chắc có thể kiến tạo ra đối kháng đại k i ế p nạn thiên đường. Chờ đáp, chẳng lẽ cực lạc tỉnh thổ là vì đại k i ế p nạn mà sinh, tôn ngộ không trong lòng cả kinh. Nếu như là như vậy, liền có thể giải thích phật tổ không nói cho thượng thanh chân tướng lý do rồi. đại k i ế p nạn đến thời điểm, cực lạc tỉnh thổ có thể sẽ là duy nhất tị nạn chi địa, tôn ngộ không nheo mắt lại. Hắn không thể loại trừ khả năng này, nhưng bất kể nói thế nào đại kiếp nạn xa xôi như thế, không nên sớm ra biên, còn phải điều tra một trận, tôn ngộ không đem nguyên hồi vận thế thả lại giá sách, Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, một quyển sách xem xong, bất chi bất giác, sắc trời đ ã sáng, đại thánh, tàng kinh c ắ t bên ngoài truyền đến trương đạo lăng tiếng la, tôn ngộ không xoay người bước ra một bước, không tự giác dùng r a xúc địa thành thốn, xuất hiện ở trương đạo lăng trước mặt. làm sao rồi. Hắn hỏi, trương đạo lăng sợ hết hồn. đại thánh, ngươi thực sự là xuất dưỡng nhập thần. Hắn lắc đầu, sau đó nói, chúng ta đã tìm tới quản lý tiên đạo phương pháp rồi. Ô, tôn ngộ không không nghĩ tới tốc độ của bọn họ nhanh như vậy. phương pháp gì đại thánh mời đi theo ta trương đạo lăng ở mặt trước dẫn đường dẫn sắt tôn ngộ không đi tới thiên cung lăng tiêu bảo điện lăng tiêu bảo điện bên trong c h ú c tiên đã tụ tập cùng nhau vây quanh một chiếc gương n h ị luận sôi nổi đó là cái gì tôn ngộ không hỏi côn luôn chính trương đạo lăng trả lời côn luôn chính là vương mẫu nương nương pháp bảo nó hiện ra ôn nhu ánh sáng màu trắng, có thể khiến người tâm cảm thấy yên t ĩ n h an lành, có người nói có thể câu thông nhân gian tiên cảnh, xuyên qua thời không, nương nương muốn tặng nó cho đại thánh. Trương đạo lăng nói rằng, tôn ngộ không lấy làm kinh hãi, này tại sao có thể, đại thánh không vội từ chối. Trương đạo lăng cười nói, này côn luôn chính là mấy cái đại kiếp nạn trước pháp bảo, hiện tại đã vô pháp xuyên qua thời không, đối với nương nương cũng không nhiều lắm tác dụng, tôn ngộ không khẽ cao mày, nó để làm gì, lão quân đem côn luôn kính luyện t r í lại lần nữa một phen, trương đạo lăng nói rằng, đại thánh đem vạn linh đồ biểu diễn cho nó, vạn linh đồ, tôn ngộ không tuy rằng còn có không rõ, nhưng vẫn là đi tới côn luôn kính một bên, tiện tay vẽ một cái vạn linh đồ, côn luôn kính một điểm phản ứng đều không có không phải cái này trương đạo lăng lập tức nói rằng là vạn linh đồ bản thể bản thể tôn ngộ không khẽ cao mày sau đó nhìn về phía côn luôn kính hai đạo đồ án từ trong con mắt hắn xuất hiện ấ n vào mặt kính côn luôn kính bắt đầu phát ra tia sáng từ từ xuất hiện vạn linh đồ u ừ ừ ừ các tiên nhân kích động nhìn tình cảnh này. chỉ chốc lát sau, tôn ngộ không thu hồi trong mắt đồ án. đây là thần thông gì. hắn cảm giác côn luôn chính đem vạn linh đồ sức mạnh phục chế một phần đi vào. này chính là phương pháp của các ngươi. tôn ngộ không hỏi. các tiên nhân gật đầu. cẩn thận cất ký côn luôn chính. có vạn linh đồ sức mạnh. Bọn họ liền có thể đem côn luân kính cải tạo thành quản thúc vạn linh tiên đạo tiên khí rồi. đại thánh, vạn không thể hư hao vạn linh đồ. trương đạo lăng sau đó nói rằng, vạn linh đồ bản thể nếu như bị phá hoại, côn luân kính hiệu quả cũng sẽ biến mất. như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm linh năm biến trở về nguyên hình. hai ngày sau, tôn ngộ không nổi đám mây nhìn xuống núi côn luân. đại thánh, nguyệt lão từ vân tiêu bảo điện đi ra, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì, tùy tiện nhìn, tôn ngộ không thu tầm mắt lại, nguyệt lão kỳ quái hướng phía dưới nhìn quét, lập tức ánh mắt sáng lên, hắn lấy ra một cái tơ hồng, hướng phía dưới vứt ra ngoài, nối côn luôn, trên tài thần đảo, một c á c h lệ thuộc vào vạn linh tiên tông người đàn ông trung niên cùng một tên ba ngàn tiên đạo nữ đ ệ tử gặp lại rồi hai người đối diện hồi lâu sau đó sượt qua người nguyệt lão tơ hồng vừa vặn bay qua rơi xuống giữa hai người ở đầu ngón tay của bọn họ quấn quanh lên như vậy liền có thể rồi nguyệt lão nói rằng tôn ngộ không ánh mắt nhìn xuống dưới vừa vặn thấy nam tử đem thiếu nữ ôm vào trong ngực Hắn liếc mắt nhìn nguyệt lão. nhân duyên đến cùng là cái gì. liền như chữ ý. bầu bạn chi duyên. nguyệt lão trả lời. tiếp cười nói. đại thánh tựa hồ có chút thay đổi. Hắn có thể nhìn thấy tôn ngộ không tình khiếu. tựa hồ có chút khai khiếu rồi. bất quá từ tơ hồng đến xem. đây cơ hồ đối với Hắn không có ảnh hưởng gì. đạo tâm của Hắn chi riêng. coi như hoàn toàn khai khiếu. Cũng ảnh hưởng không Đại ư ợ c bao nhiêu nỗi lòng. đ thánh, nguyệt lão nói với tôn ngộ không, côn luôn kính muốn chuyển đến hiền đức cung rồi, được, tôn ngộ không trở lại lăng tiêu b ả o điện, liên tục mấy ngày, các tiên nhân đồng thời thi pháp, hoàn thành rồi côn luôn kính cải tạo, nhưng mà công việc này chỉ tiến hành đến một nửa, tôn ngộ không cùng chúc tiên đồng thời đem côn l u â n kính vận chuyển đến hiền đức cung chính là trước đây hắn ở q u a nguyên chỉ. Trương lỗ nhị ban ở tại chỗ hiến mới hiền đức cung. chuyên môn dùng để thu x ế p côn l u â n kính. bên trong tòa cung điện này gian là trống giống. côn l u â n kính liền thu x ế p ở chính giữa. sắp x ế p cẩn thận sau. tôn ngộ không ở phía trên g e o xuống một g ấ c hoàn toàn m ớ i vạn linh t h ủ các tiên nhân là vạn linh t h ủ phó thác ba ngàn tiên sức mạnh của đ ả o tôn ngộ không vẫn ở bên cạnh bảo vệ, vì càng tốt hơn tiếp thu tiên pháp. Hắn giữa đường điều chỉnh nhiều lần vạn linh t h ủ nhưng trước hai k h ỏ a vạn linh t h ủ cuối cùng đều tan vỡ rồi. Mãi đến tận lần thứ ba thử nghiệm, bọn họ mới thành công đem vạn linh t h ủ phát triển thành thục, thành thục sau vạn linh t h ủ cùng nó nói là vạn linh t h ủ không bằng nói là hai đạo hợp nhất kết quả, nó có thể liên tiếp linh võng, đồng thời ở ba ngàn tiên đạo dưới sự giúp đỡ, đem vạn linh đồ sức mạnh hóa thành hiện thực, có thể quản khống tây ngưu h ạ châu cùng đông thắng thần châu hai đại châu vạn linh tiên đạo, nó có thể quản khống trình độ, so với tôn ngộ không mong muốn còn tốt hơn, nhưng nó còn cần điều chỉnh thử. tôn ngộ không để thiên binh thiên tướng từ vạn linh quốc đem la sát nữ mang tới. La sát nữ bỗng nhiên bị mang tới thiên cung. có chút không biết làm sao. đại vương. nàng nhìn thấy tôn ngộ không. trong lòng mới bình tĩnh lại. là ngài gọi ta. uvg. q u q u m tôn ngộ không nói với nàng sáng tỏ vạn linh t h ủ tồn tại. ta muốn cho ngươi tới quản lý nó. này. la sát nữ có chút bận tâm. Tôn a có được thể h quản k g Có thể. t ô ngộ n không gật đầu. Hắn nghĩ đến rất lâu. La sát nữ là nhất quán ứng cử viên. Tổ sư cùng c h ấ n nguyên đại tiên bọn họ đều không phân thân nổi. La sát nữ công tác lại có thể để người ta thay thế. Nàng đầy đủ chuyên nghiệp, hơn nữa trung thành. So với những người khác càng thích hợp. Nơi này cũng dễ dàng cho tu hành. Tôn ngộ không nói tiếp, được. La sát nữ phản ứng lại, lập tức sẽ đồng ý rồi. Nơi này dù sao cũng là thiên cung, coi như thiên môn bị tôn ngộ không đánh nát, tu hành hoàn cảnh cũng không phải thế gian có thể so với. La sát nữ những năm này vội vàng công tác, thất lễ tu hành, đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội tốt như vậy. mà ở La sát nữ sau, tôn ngộ không lại nghe theo nàng kiến nghị. từ vạn linh quốc chọn một nhóm người mới lên trời trừ bỏ vạn linh quốc nhân viên bên ngoài hắn cũng làm cho ra một phần ba tiêu chuẩn cho thiên cung hiền đức cung la sát nữ bắt đầu thử nghiệm liên tiếp vạn linh tiên đạo nàng liên tiếp dự tính từ vạn linh thành bắt đầu từng bước từng bước mở rộng thiên cung bốn đại thiên sư lúc này lại khiến nhị tôn ngộ không muốn tìm một tên thiên tướng thủ v ề hiền đức cung tiên h tướng tôn ngộ không lập tức nghĩ đến vương linh quan, bàn về năng lực phòng ngự, tam giới không có mấy người hơn được hắn, nhưng mà vương linh quan ở vạn linh quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, không muốn đi nhậm chức, bốn đại thiên sư kiến nghị đem nguyên bản thủ về thiên cung cửa lớn thiên vương điều lại đây, tôn ngộ không suy tư bọn họ cả ngày ngủ, cũng không đồng ý, cuối cùng thương lượng hồi lâu, Hắn đưa án mắt đặt ở Hoa quả sơn. Ngưu ma vương cùng kim sĩ、sí、đại bằng điêu tuy rằng không phải thiên tướng. nhưng thực lực của bọn họ đều không kém gì thiên tướng. hai người kia hiện tại đều lưu tại Hoa quả sơn. không khỏi đại tài tiểu dụng. có thể đem trong đó một c á i kêu lên đến. tôn ngộ không bản ý là ngưu ma vương. ngưu ma vương trung hậu trầm bùn. thích hợp đảm nhiệm chức vụ này. nhưng hắn cùng với n g ọ c diện hồ ly nhưng là không muốn rời đi hoa quả sơn cuối cùng tôn ngộ không chỉ có thể gọi là đến rồi kim sĩ đại bằng điêu kim sĩ đại bằng điêu bảo vệ hoa quả sơn một cái thế kỷ cũng có chút khó chịu nghe được thiên cung muốn người ngay lập tức sẽ bay tới thật không nghĩ tới ta cũng có làm tiên quan thời điểm kim sĩ đại bằng điêu ánh mắt lại như là tìm tới món đồ chơi mới tôn ngộ không lại đối với người ở sau lưng hắn cảm thấy kỳ quái ngươi làm sao đem con gái mang đến rồi vì kia lấy một địch bảy thiếu nữ cùng sau lưng kim sĩ、sí、đại bằng điêu thần thái sáng láng nhìn tôn ngộ không nàng chưa từng tới thiên cung ta dẫn nàng đến mở mang kim sĩ、sí、đại bằng điêu vỗ vỗ thiếu nữ đầu hướng về đại vương v ấ n an đại đại vương thiếu nữ không biết tại sao có chút nói lắp ngươi tên gì, tôn ngộ không còn không biết tên của nàng, tiểu phượng hoàng, thiếu nữ lập tức trả lời, tiểu phượng hoàng, đây là ta lên tên, kim sĩ đại bằng điêu đắc ý nói, hắn cùng thiếu nữ mấu thân đều có phượng hoàng huyết t h ố n g liền cho con gái nổi lên một cái tên gọi tiểu phượng hoàng, thực sự là tùy tiện tên, tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ, ý nghĩ vừa qua khỏi, Kim sĩ đại bằng điêu bỗng nhiên nói rằng, đại thánh, có thể không thu tiểu nữ làm đồ đệ, tôn ngộ không xứng sờ, ta là đại thánh bảo vệ hoa quả sơn trăm năm, n à y điểm yêu cầu, nghĩ đến đại thánh cũng sẽ không từ chối. Kim sĩ đại bằng điêu cười nói, ta nữ nhi này tư chất vô cùng tốt, chỉ đứng sau đại thánh, tôn ngộ không nhìn về phía tiểu phượng hoàng, Hắn biết nàng tư chất phi thường tốt. Tiểu gia hỏa này trên thực tế đã thành tựu tiên thể. Nàng so với bảy cái nhện tinh đều trẻ hơn. trên thực tế so với các nàng gộp lại còn l ợ i hại hơn. ta không thu đồ đ ệ bất quá nàng có thể ở bên cạnh ta cùng mấy năm. tôn ngộ không nói rằng. Hắn cũng có ái tài chi tâm. nhưng chưa từng có thu quá đồ. kim sĩ đại bằng điêu vội vã để nữ nhi nói tả. Hắn biết năm đó có rất nhiều yêu tinh ở tôn ngộ không bên người cùng tới mấy năm. La sát nữ cùng ngao ma ngang chính là trong đó người tài ba. cũng coi như là tôn ngộ không nửa c á c h đồ để rồi. cảm tạ đại vương. thiếu nữ có vẻ rất cao hứng. nếu muốn theo ta. liền không muốn ở trước mặt ta ẩm dấu chân thân rồi. tôn ngộ không lại nói. kim sĩ đại bằng điêu cười to. ta đều nói không gạt được đại thánh. ngươi nhanh biến trở về nguyên hình, là, tiểu phượng hoàng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là giải trừ biến hóa chi thuật, cho thấy nguyên hình, đó là một cái phấn trang n g ọ c xây n ữ hài, nàng đắc đạo sớm, ngoại hình so với bảy cái nhện tinh còn muốn tuổi nhỏ, như lai nhất định phải b ạ i mười một, chương ba trăm linh sáu địa tàng vương bồ tát, từng cái từng cái phát sáng cầu từ vạn linh thổ trên phiêu đi, là sát nữ mang theo đám yêu quái từng cách kiểm tra. đó là vật gì, tiểu phượng hoàng hỏi. Phép thuật, tôn ngộ không trả lời. sau đó ta phải cho linh võng bố trí hạn chế. nếu như muốn truyền bá sáng tạo phép thuật, nhất định phải đi qua nơi này kiểm tra. đương nhiên, đây chỉ là đối với những kia hy vọng truyền bá phép thuật, tôn ngộ không không hy vọng hạn chế quá lớn. cá nhân tạo vật liền không quản rồi từng cái kia quả cầu ánh sáng trải qua sau khi kiểm tra là sát nữ bọn họ đem quả cầu ánh sáng đặt ở trên cây đã biến thành từng mảng từng mảng lá cây chúng nó làm sao biến thành lá cây rồi tiểu phượng hoàng giật mình hỏi lá cây là một loại khác hình thái có thể đem chúng nó chứa đựng lên tôn ngộ không trả lời đây là ba ngàn tiên đạo cho Hắn lớn nhất kinh khỉ. chứa đựng lên, tiểu phượng hoàng chớp giả con mắt, tồn lên tới làm cái gì, thuận tiện phục chế. tôn ngộ không nói rằng, trải qua kiểm tra đạo thuật tạo thành xe chứa đựng ở vạn linh t h ủ trên, chỉ cần có người cần, liền có thể đem những này đạo thuật phục chế đi qua. đây là Hắn rất sớm đã có đám mây khái niệm, nhưng chân chính thực hiện, vẫn là xuyên thấu qua tiên nhân sức mạnh tiểu phượng hoàng có chút không nghe rõ muốn làm sao phục chế dùng tiền là có thể rồi tôn ngộ không nói rằng phục chế bản thân không khó chỉ cần đem tạo thành đạo thuật tiên văn truyền đưa đi liền được nhưng hắn muốn khống chế quá trình này chỉ đem tiên văn truyền cho tiên văn quán cứ như vậy là có thể đem đạo thuật biến thành hàng hóa bình thường giao dịch không chỉ có dễ dàng cho quản lý, còn có thể tiến một bước kích phát sức sáng tạo. đương nhiên, đây là rất phức tạp công tác. tôn ngộ không nói rằng, thương phẩm hóa sẽ mang đến chỗ tốt, cũng sẽ mang đến chỗ h ỏ n g phía sau còn cần một loạt biến cách đến phối hợp. hắn cảm thấy ngao loan nên có thể xử lý tốt vấn đề này. tiểu phượng hoàng ngơ ngác nhìn tôn ngộ không. đại vương ngươi cũng thật là lời hại. thật sao. tôn ngộ không lắc đầu. ta chỉ là nhìn đến mức quá nhiều thôi. ta nhìn đến mức quá nhiều cũng không có đại vương ngươi lời hại. tiểu phượng hoàng nói rằng. đó là bởi vì ngươi tiểu. tôn ngộ không sờ sờ đầu của nàng. ngươi lớn lên nói không chắc so với ta càng lời hại. ta không nhỏ rồi. tiểu phượng hoàng vuốt đầu. nhẹ giọng nói thầm. lớn lên cũng không ngươi lời hại tôn ngộ không cười cợt chính muốn nói gì bỗng nhiên thái bạc kim tinh đi vào thái bạc kim tinh tôn ngộ không kỳ quái nhìn sang hắn làm sao đến rồi thái bạc kim tinh hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái đại thánh bề hạ hy vọng ngươi đi một lần địa phủ địa phủ tôn ngộ không khẽ cao mày vô duyên vô cớ ngọc đế làm sao để hắn đi địa phủ, cùng bắc câu lô châu có quan hệ. hắn vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, cũng đã đoán ra manh mối. chúng ta đi ra ngoài nói, tôn ngộ không mang thái bạc kim tinh rời đi hiền đức cung. hỏi, phát sinh cái gì rồi. đại thánh, ngươi có thể biết cực lạc tỉnh thổ là vật gì. thái bạc kim tinh hỏi, tôn ngộ không gật đầu. vật này đã không cần thái bạc kim tinh giải thích rồi phật tổ kiến tạo cực lạc tỉnh thổ để bắc câu lô châu sinh tử bộ biến mất rồi thái bạc kim tinh nói rằng cái gì tôn ngộ không có chút giật mình nhưng ở giật mình qua đi này cũng không phải không khó lý giải bắc câu lô châu biến thành cực lạc tỉnh thổ có chuyện sinh thất b ả o t r ì làm sao còn cần sinh tử bộ đây ngọc đế hy vọng ta làm cái gì. tôn ngộ không hỏi. cầm lại địa phủ. thái bạc kim tinh nói rằng. bề hạ hy vọng ngươi đi bái kiến địa tàng vương bồ tát. hắn đem ngọc đế kiến nhị g nói cho tôn ngộ không. tôn ngộ không không nhịn được thở dài. hắn làm sao không đi. bề hạ đang ở tổ chức cờ nghệ tỉ thí. không thể phân thân. thái bạc kim tinh trả lời. tôn ngộ không không có gì để nói. Hắn trở lại hiền đức cung. Xem vạn linh thủ nên không có vấn đề gì. liền mang theo một cách đuôi nhỏ. rời đi thiên cung. đi vào u minh chi giới. tôn ngộ không chơi tâm lên. cố ý thu lại thần quang. u minh chi đ ị a ẩ m u. không khí rét lạnh nhất thời đ ê m tiểu phượng hoàng vây quanh. một ít đoạn chi tàn đùi cô hồn giã ruột xem thấy bọn họ. Lập tức vọt tới, tôn ngộ không nhìn về phía tiểu phượng hoàng, lại phát hiện nàng đánh cái run trên mặt nhưng không có một chút sợ hãi biểu tình, hiếu kỳ nhìn những kia nhanh chóng tới gần cô hồn giã duyệt, ngươi không sợ sao, hắn không nhìn được hỏi, tiểu phượng hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, có đại vương ở, tại sao sợ sệt, tôn ngộ không nở n ụ cười, hắn yêu thích gan lớn tiểu nha đầu, nhưng hắn vẫn là triển khai hộ thể thần quang. chỉ một thoáng, u ám thế giới sáng lên. những kia cô hồn giã ruột đụng tới tia sáng, lập tức kêu khóc hướng về xa xa đào tẩu rồi. vô biên tường vân bao phủ bầu trời, trên mặt đất tung ra một đạo sán lạn quang nói, đem hết thầy lạnh giá quét một cây sạc h sành xanh. đi thôi, tôn ngộ không kêu tiểu phượng hoàng tiến lên. tiểu phượng hoàng đi theo phía sau hắn hiếu kỳ đánh giá trên trời cùng mặt đất ánh sáng nàng khịt khịt mũi đại vương ngươi quang bên trong có hương vị thật sao tôn ngộ không cười cợt không có coi là chuyện to tát hai người một đường đi tới sâm la điện thập điện diêm vương đã sớm chờ đợi ở cửa tôn ngộ không mới vừa đi tới bọn họ liền lập tức tiến lên nghinh tiếp mời hắn tiến điện một tòa không cần rồi tôn ngộ không từ chối ta thời gian không nhiều các ngươi dẫn ta đi gặp địa tàng vương bồ tát đại thánh xin mời bên này đi diêm vương nhóm biết hắn ý đổ đến vội vội vã vã ở mặt trước mang theo đường địa tàng vương bồ tát đang ở cung điện đà tỏa cảm giác được từ từ tới gần thần quang đế thính đại thánh đến rồi Địa tàng vương hỏi dò đế thính. Hắn nghĩ làm cái gì. đ ế thính nằm trên mặt đất nghe xong một lúc, ngẩng đầu nói rằng, liền như phật tổ từng nói, hắn muốn thu về địa phủ quyền lợi. quả thực như vậy. Địa tàng vương niệm một tiếng kinh phật. tôn ngộ không rất nhanh sẽ nhìn thấy vị này Địa tàng vương bồ tát. ta biết ngươi ý đồ đến. đại thánh, Địa tàng vương nói rằng, sau lần đó, ta không còn hỏi đến địa phủ việc, chỉ là xin mời đại thánh thông cảm, để ta tiếp tục ở uổng tử thành độ hóa vong hồn. Hắn để tôn ngộ không cảm thấy bất ngờ. ở thái bạc kim tinh lan truyền trong lời nói, ngọc đi cũng nói tới uổng tử thành. tôn ngộ không vẫn là đồng ý rồi. địa tàng vương ngoài dự đoán mọi người dễ nói chuyện. tôn ngộ không ở hắn nơi này chỉ uống một chén trà. Liên cáo từ rời đi rồi. đại vương, tại sao không đem hắn đuổi ra ngoài. rời đi trên đường. tiểu phượng hoàng ở sau lưng hỏi. nàng rất thông minh. biết tôn ngộ không mục đích của chuyến này chính là giá không địa tàng vương bồ tát. hắn muốn độ hóa vong hồn. ta không thể ngăn cản. tôn ngộ không trả lời. cái kia uổng t ử thành bên trong r i ư ờ n hồn rất khó xử lý. ngọc đế cũng không biết làm sao đối xử. thậm chí ở trong thiên thư, tôn ngộ không nhớ tới đường tăng lấy kinh nguyên nhân chính là vì độ hóa uổng tử thành vong hồn. phật môn kinh thư có thể độ hóa những vong hồn kia. đã như vậy, hắn cũng không cần thiết ngăn cản. tôn ngộ không lần thứ hai nhìn thấy thập điện diêm vương. sau đó các ngươi không khỏi mà g i ấ u vương bồ tát quản h ạ tôn ngộ không nói rằng, có việc có thể trực tiếp báo cáo thiên cung. Hắn hiện tại đã không cần ở địa phủ đặc ý tổ kiến nhân viên nào. thiên cung tình báo cũng sẽ truyền tới trên tay Hắn. như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm linh bảy vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, địa phủ việc b ụ i bậm lắng xuống. hai ngày sau, thái bạc kim tinh hướng về tôn ngộ không truyền đạt ngọc đế kiến nhị, g địa tàng vương bồ tát ủy quyền, sau lưng nhất định có phật tổ pháp trị Phật tổ vô ý tranh đấu, có thể tạm thời để một bên. Thái bạc kim tinh cuối cùng nói rằng, tôn ngộ không gật đầu. Ta rõ ràng, hắn cũng cảm thấy thời cơ chưa tới. Bọn họ muốn phát triển tam đại bộ châu, xây dựng mới thiên cung. Phật tổ thì cần phải hoàn thành hắn cực lạc tỉnh thổ. Hai bên đều cần thời gian, không thích hợp lên phân tranh. còn phải đợi thêm mười năm, tôn ngộ không bấm chỉ tính toán, thuận lợi lời nói. Mười năm sau Hắn cùng ngọc đế liền có thể phân ra thắng bại rồi. tuy rằng Hắn rất hy vọng mười năm này không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. nhưng một tháng sau, thủy nguyệt tiên tử liền hướng Hắn biểu đạt rời đi ý đồ. n à n g muốn trở về bắc hải rồi. Bắc hải, tôn ngộ không nhìn kỹ thủy nguyệt tiên tử. Thủy nguyệt tiên tử trong mắt có một loại nhìn không thấu tâm tình, xem ra không giống như là trong thời gian ngắn rời đi, tôn ngộ không thả xuống trên tay tiên thư, nói rằng, Bồ tát, là phật tổ muốn ngươi về linh sơn sao, thủy nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, kim thiền trưởng lão nói cho ta biết thân phận của ngươi, tôn ngộ không hỏi, cái kia cực lạc tình thổ sử dụng tiên đạo kỹ thuật, là ngươi mang về s a o là thủy nguyệt tiên tử gật đầu thật không tôn ngộ không ánh mắt có chút phức tạp thủy nguyệt tiên tử l ặ n g l ặ n g nhìn tôn ngộ không nàng rất muốn biết tôn ngộ không giờ khắc này đang suy nghĩ gì nhưng tới gần phân biệt nhưng không có hỏi dò tâm tư ngươi đến tột cùng là quan âm bồ tát vẫn là thủy nguyệt tiên tử tôn ngộ không lại hỏi hai người đều là Thủy Nàng g rằng người u Tuy đều y ệ t Tiên Tử trả lời Tuy rằng hai l à n Nhưng nàng muốn rời khỏi ý nghĩ、Đang、nói khỏi cho rời ý Đã trung ô Không n Ngộ bên nào mới thật sự là nàng、Bất、luận lấy thân phần của Thủy Nguyệt Tiên、Tử、tồn tại bao lâu? Nàng một thật Thủy mới Bất Tử tại t bao là sự lấy lâu của quy vẫn là quan thế âm, quan âm bồ tát phật pháp quảng đại, muốn nghĩ s a o động đạo tâm của nàng, hầu như là không thể sự, tôn ngộ không lại hỏi, Bồ tát không thích vạn linh quốc, không, thủy nguyệt tiên tử lắc đầu. Nàng yêu thích vạn linh quốc, trăm năm này đến. Nàng nhìn thấy quá nhiều sướng vui đau buồn. nhìn thấy vạn linh quốc đối với tam giới to lớn thay đổi. tôn ngộ không dẫn d ắ t vạn linh đi ở chính xác trên đường. thủy nguyệt tiên tử tin tưởng điểm ấy. nếu như nàng không phải quan âm bồ tát, nàng sẽ không chút do dự lưu lại. tiếc n ố i chính là, so với m ị t mờ tương lai, nàng càng tin tưởng hiện tại, phật tổ sáng tạo cực lạc tỉnh thổ, thủy nguyệt tiên tử ngừng một chút, ở không nhìn thấy trước khi đến, nàng tin tưởng phật tổ, bận tăng xin cáo lui, nàng cáo từ, đi ra ngoài, sau đó ta còn có thể nhìn thấy thủy nguyệt tiên tử sao, tôn ngộ không lại hỏi, thủy nguyệt tiên tử hình bóng ngừng một chút, không hề nói gì, rời đi vạn linh tiên tung, không thể sao, tôn ngộ không đáy lòng né qua một tia sầu não, nhưng cá nhân có người lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Vấn đề là, nàng rời đi sẽ làm bao nhiêu người thương tâm đây, tôn ngộ không nghĩ chuyện này, đem tin tức c h u y ề n tới vạn linh quốc, hắn không có vạc trần thủy nguyệt tiên tử thân phận chân chính, nhưng nàng rời đi, vẫn là gây nên lớn vô cùng náo động, lấy đát chỉ cầm đầu các nữ yêu tinh một lần muốn đi b ắ t hải đem thủy nguyệt tiên tử tìm trở về, lại bị tôn ngộ không hạ lệnh ngăn cản rồi, n à y không phải là đùa dớn sự, nếu là tìm tìm tìm tới bắc câu lô châu làm sao bây giờ, mà cùng với đồng thời, thủy nguyệt tiên tử đi sau, những kia lưu tại vạn linh quốc cao tăng cùng la hán cũng nhận được truyền triệu. Bắt đầu trở về bắc câu lô châu. Phật tổ đang suy nghĩ gì. tôn ngộ không đoán không ra phật tổ ý nghĩ. Hắn thật g i ố n g muốn đem đắc đạo cao tăng cùng la hán cũng gọi trở về. n à y không phải là thông minh cách làm. Những người kia một khi trở về bắc câu lô châu, phật môn sức ảnh hưởng liền sẽ nhanh chóng hạ thấp. nhưng mà phật tổ không phải như thế đơn giản người, hắn làm như thế, khẳng định có nguyên nhân, tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn, để cử linh thần dẫn theo một bình hoa lộ trở về vạn linh thành, vạn linh thành, quảng hội trưởng lão mơ một giấc mơ, trong mộng còn có nhân s ư n g tùng hắn vì được nói cao tăng, nửa đêm thức tình sau, quảng hội trưởng lão chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, Hắn lập tức chạy tới kim thiền tử cửa, quỳ xuống, cầu trưởng lão cứu ta, quảng hội nằm trên mặt đất, nói rằng ta không muốn đi tỉnh thổ, đứng lên đi, kim thiền tử âm thanh truyền tới, ta sẽ thấy ngươi hướng về phật tổ cầu xin, để ngươi lưu lại, cảm tạ trưởng lão, quảng hội đầy mặt vui sướng nói cám ơn, Hắn có thể không một chút nào muốn đi tỉnh thổ, nói xong tạ, hắn lại hỏi, trường lão, ngươi đây, ta giống như ngươi, kim thiền tử trả lời, ta sẽ lưu lại, quảng h ộ i mặt lộ vẻ kinh ngạc, phật tổ sẽ đáp ứng không, ta là phật tổ nhị đệ tử, kim thiền tử nói rằng, hắn sẽ không làm khó ta, quảng h ộ i lúc này mới yên tâm, khom lưng lui ra rồi, hồi lâu sau, Kim thiền tử mở cửa phòng ra, hắn hai tay trống trơn đi ra sân, đột nhiên chính là xứng sờ. Trưởng lão, trấn nguyên đại tiên đứng ở trong sân, cầm trong tay một bình hoa lộ, người xuất ra không nói dối, ngươi rõ ràng phải đi, vì sao còn lừa gạt quảng h ộ i A di đà phật, kim thiền tử hai tay hợp lại, nói rằng, ta chỉ là phải đi về thuyết phục phật tổ, cũng không phải là muốn rời khỏi trấn nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng thật sao kim thiền tử trầm ngâm chốc lát nói rằng ta có thể lập lời thề nếu không về vạn linh vĩnh v i ễ n đỏ lạc vào địa ngục một câu nói này để trấn nguyên đại tiên sưởng sốt rồi không đến nỗi nói đến mức độ này hắn lắc lắc đầu thôi trấn nguyên đại tiên dối tay vung một cái ở trong sân mang lên bàn, hắn hướng về trên bàn cái chén rót hoa lộ, ta đến tiến ngươi một đoạn đường, kim thiền tử nghe quen thuộc hương vị, từ đâu tới hoa lộ, h i ệ n để đưa tới, trấn nguyên đại tiên nói rằng, hắn biết ngươi sẽ đi, sở dĩ để ta tống biệt, kim thiền tử áng mắt nhất động, sau đó ngồi xuống, tiếp nhận cái chén, hắn đang muốn uống xong, đã thấy trấn nguyên đại tiên cúi đầu từ trên mặt đất v â y lại một đống bụi m ặ m bấm tay đạn tiến vào trong chén kim thiền tử kỳ quái nhìn sang trấn nguyên đại tiên nói rằng ngươi lần này trở về lúc nào trở về kim thiền tử suy tư chốc lát không vượt qua ba năm trấn nguyên đại tiên gật đầu thời gian quá lâu ngươi đem những này thổ uống để tránh khỏi đã quên nơi này Kim t h i ề n tử rõ ràng ý của h ắ n cái này cũng là đại thánh chủ ý. h ắ n hỏi. Trấn nguyên đại tiên gật đầu. Ta mới chẳng muốn quản ngươi. Kim t h i ề n tử cười cợt. Một khẩu đem hoa lộ uống sạch. đi ra sân rời đi rồi. không muốn có chuyện mới được. nhìn bóng lưng của h ắ n s Trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng. này con mọt sách nghĩ muốn thuyết phục phật tổ. nói tới nhẹ. nào có đơn giản như vậy không chắc vậy thì sẽ biến thành vạn linh cùng linh sơn dây dẫn lửa c h ấ n nguyên đại tiên đổ lên hoa lộ uống một chén bất quá chờ hắn đi tới linh sơn cũng không biết năm nào tháng nào đại tiên nghĩ nói không chắc ba năm sau kim thiền tử còn ở nơi nào lạc đường đây đến thời điểm hắn liền trực tiếp đem hắn kéo trở về liền làm như vậy rồi c h ấ n nguyên đại tiên hài lòng uống hoa lộ, c á i kia ngâu ngốc chỉ uống một chén, còn lại đều là của hắn rồi, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm linh tám nghe kinh mười năm, linh sơn, phật tổ ở đại hùng bảo điện giảng kinh, mọi người chính nghe đến mê mẩn thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, quan thế âm tôn g i ả phật tổ mở miệng hỏi, ngươi trở về bao lâu rồi, hồi bẩm phật tổ đã có hai năm rồi quan âm b ồ tát trả lời hai năm chính là nói kim thiền tử cũng đi rồi hai năm phật tổ hướng về tiếp dẫn phật hỏi hắn hiện ở nơi nào còn chưa đến tỉnh thổ tiếp dẫn phật tạo thành chữ thập trả lời tựa hồ còn ở nam thiên bộ châu tất là lạc đường rồi phật tổ lắc đầu nói rằng đi đón hắn lại đây đúng, tiếp dẫn phật khon người làm lễ rồi. không lâu sau đó, hắn đem kim thiền tử dẫn theo trở về. phật tổ, kim thiền tử thi lễ một cái. Đệ tử có cầu, ngươi s ự ta đã hiểu. phật tổ đánh gáy hắn. lần này trở về, ngươi làm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. khổ tâm nghiên cứu phật pháp. kim thiền tử cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. phật tổ, Đệ tử, văn thù bồ tát, phật tổ dối chỉ một đạn, cấm kim thiền tử lời nói, nói rằng, dẫn hắn đi tàng kinh các, xin nghe pháp chỉ, văn thù bồ tát kéo kim thiền tử, đem hắn kéo đi rồi tàng kinh các, kim thiền tử liền lời đều không có nói liền bị mang đi rồi, quan thế âm nhìn bóng lưng hắn rời đi, quay đầu lại hỏi nói, phật tổ, vì sao như vậy, Hắn không nghe nói pháp, khinh m ạ n ta chi đại giáo, phật tổ nhìn nàng một cái, nói rằng, quan thế âm tôn giả tự nhiên rõ ràng, quan thế âm thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết, kim thiền tử đối với phật môn ý nghĩ cùng bọn họ đã không giống, nhưng là phật tổ, kim thiền tử cùng đại thánh là bạn chi gì? quan thế âm nhắc nhở, như vậy chờ hắn, sợ sẽ đắc tội đại thánh, không sao, phật tổ không để ý lắm, con khỉ kia lòng mang thiên h ạ sẽ không làm một người mà đối địch với chúng ta, quan thế âm tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là như vậy, kim t h i ề n tử là phật môn tử đ ệ tôn ngộ không không thể vì hắn một người, mà mạo hiểm đối địch với linh sơn, bụi bậm lắng xuống sau, như lai lần thứ hai khai rằng, tất cả mọi người chăm chú nghe nổi lên kinh thiên cung vạn linh thủ đã có trăm mét chi cao mấy trăm tên yêu quái tiên nhân chính dưới tàng cây qua lại bận rộn ở đó che kín bầu trời cành lá dưới lại như là một đám bận rộn đàn ông xem ra đã ổn định rồi tôn ngộ không nghĩ trải qua hai năm đào tạo vạn linh thủ thành công liên tiếp nam t h i ê n bộ châu bên ngoài hết thảy linh võng Tương quan tổ chức cùng hệ thống cũng đã khắp nơi kiến cấu lên, không cần hắn quá bận tâm rồi. đại thánh, thái bạc kim tinh xe nhẹ chạy đường quen đi tới hiền đức cung, hướng về tôn ngộ không báo cáo một cái tin, kim thiền trưởng lão bị tiếp đi, tôn ngộ không xứng sờ, sau đó gật đầu, trong d ữ liệu, lại nhìn nửa năm đi, tôn ngộ không ngước nhìn vạn linh thụ, nếu như phật tổ không thả người, Ta sẽ đi bắt câu lô châu đi một chuyến. Hắn không muốn quá sớm cùng phật tổ là địch. nhưng nếu như phật tổ không thả người, Hắn cũng không ngại đi qua đòi một lời giải thích. liền như vậy, quá rồi nửa năm, linh sơn quả nhiên không có thả người, tôn ngộ không quyết định đi bắt câu lô châu đi một chuyến. quyết định này tự nhiên gây nên rất nhiều người phản đối. huynh trường, tuyệt đối không thể. liền ngay cả ngao loan đều đuổi tới thiên cung ngăn cản tôn ngộ không những năm gần đây nàng có thể thông cảm tôn ngộ không rất nhiều cử động nhưng chỉ có chuyện này nàng hy vọng tôn ngộ không có thể thận trọng cân nhắc bắc câu lô châu là hổ lang chi điệm h y ê n trưởng tuyệt đối không thể đi qua hổ lang chi điệm tôn ngộ không cảm thấy cái này tỉ dụ phi thường kỳ quái nhưng hắn vẫn là động viên ngao loan quyết ý đi qua, vậy ta cũng muốn đi, ngao loan cuối cùng chọn cái chết chung biện pháp, đại vương, ta cũng muốn đi, một c á c h khác đi theo hắn phía sau c á c h mông tiểu gia hỏa cũng nói, ngươi không sợ, tôn ngộ không hỏi, không sợ, tiểu phượng hoàng trả lời, tôn ngộ không cười cợt, đã như vậy, các ngươi liền đồng thời tới đi, hắn mang tới ngao loan cùng tiểu phượng hoàng, chuyến này chỉ là muốn lời giải thích, không phải đấu tranh, đem các nàng mang tới cũng không thành vấn đề. thời gian qua đi hơn một trăm n ă m tôn ngộ không lần thứ hai đi tới bắc câu lô châu, ở trong ấ m tượng của hắn, nơi này là một c á c h lạnh lẽo, địa phương hoang vu, nhưng lần thứ hai trải qua năm đó yêu quốc đại chiến quá địa phương, nhìn thấy nhưng là một mảnh bằng s h n g mặt đất, trên mặt đất thổi ấm áp gió, đâu đâu cũng có mùi hoa, biến hóa thật là lớn, tôn ngộ không đã ắ không nhìn thấy tí ti chiến đấu di tích. đại vương, đó là cái gì, tiểu phượng hoàng chỉ vào trên trời bay qua các loại t h u y điểu, những này t h u y điểu tiếng kêu lại như cùng nhã ca khúc một dạng ưu mỹ, đó là dùng tiếng ca đến cảm hóa chúng sinh t h u y điểu, tôn ngộ không trả lời. những ngày thủy điệu tiếng h ó t bên trong ẩ m hàm các loại vi diệu phật lý chúng sinh nghe lâu sẽ không tự nhiên khởi xướng niệm phật niệm pháp niệm tăng tâm tôn ngộ không mang theo hai người đi tới linh sơn dưới chân linh sơn có mấy vạn tin chúng quỳ ở đó trong miệng ghi nhớ kinh văn tên gọi đại thánh đại thánh một cái tiểu hòa thượng vấy vấy hai tay hướng về tôn ngộ không hô to Tôn ngộ không đi tới. Phật tổ để tiểu tăng ở đây nghinh tiếp đại thánh. Tiểu hòa thượng hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. nói rằng, xin mời đại thánh đi bộ lên núi. tôn ngộ không gật đầu, đang muốn lên núi. lại phát hiện tiểu phượng hoàng cầm một cái cành cây ở đó chút quỳ lại tin chúng trước mặt vung vẩy. trở về. tôn ngộ không đem nàng bắt được trở về. theo tiểu hòa thượng cùng tiến lên linh sơn. tại vương những người kia có thể thật là kỳ quái trên đường tiểu phượng hoàng nói rằng bọn họ lại như đầu gỗ một dạng căn bản là không chú ý chúng ta dẫn đường tiểu h ò a thượng nghe được quay đầu lại nhìn nàng một cái bọn họ đều là thành kính tin chúng một lòng hướng về phật làm sao sẽ bị n g ư ờ i này con nhóc con ảnh hưởng n g ư ờ i mới là con nhóc con tiểu phượng hoàng nổi giận ngươi hòa thượng này tốt không lễ phép tôn ngộ không vỗ vỗ đầu của nàng cũng tò mò hỏi tiểu hòa thượng ngươi là ai đ ệ tử sư phụ ta là đông lai phật tổ tiểu hòa thượng đắc ý trả lời tôn ngộ không nghĩ thầm chẳng trách bình thường tiểu hòa thượng cũng không nói ra được con nhóc con tiểu hòa thượng xem ra phi thường hoạt bát trên đường nói rồi rất nhiều lời cũng làm cho tôn ngộ không biết Kim t h i ệ n tử chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có chịu đến cái khác trừng phạt. đoàn người đi tới đại hùng bảo điện, đại thánh, đứng ở hai bên bồ tát cùng la hán r ồ n dập hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy phật tổ, phật tổ, tôn ngộ không đi thẳng vào vấn đề, nói rằng ta muốn mang kim t h i ệ n trưởng lão rời đi, quan âm bồ tát đưa áng mắt nhìn phía phật tổ. Phật tổ pháp tướng trang nghiêm. không nhìn ra chân chính ý nghĩ. kim thiền tử là ta giáo đệ tử. đại thánh có gì lý do dẫn hắn rời đi. phật tổ hỏi. hắn cùng ta là bạn c h i gì? dẫn hắn rời đi. thiên kinh địa nghĩa. tôn ngộ không trả lời. phật tổ lắc đầu. than thở. đại thánh có thể lập lời thề. n à y không phải vì cải ta đại giáo. Tôn ngộ không ngạc nhiên. Hắn coi trọng kim thiền tử. đ ư ơ n g nhiên không chỉ là bởi vì Hắn là bằng h ữ u còn có càng quan trọng một điểm. Kim thiền tử là cải cách phật môn hy vọng. Tôn ngộ không đối với Hắn ký thác kỳ vọng cao. vạn linh muốn cùng phật môn cùng tồn tại. Phật môn nhất định phải có thay đổi. m à điểm này, phương pháp nhanh nhất chính là từ kim thiền tử bắt tay. Phật tổ, tôn ngộ không nói rằng, ngươi làm sao mới có thể làm cho kim thiền trưởng lão theo ta rời đi. Phật tổ không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ nghiêm túc như vậy, vừa là như vậy. Hắn đưa tay ra, chúc ta đến tỉ thí một phen. ngươi chiến thắng với ta, ta liền đem kim thiền trưởng lão trả lại đại thánh. Phật tổ nói rằng, bại bởi ta, đại thánh lưu tại bắc câu lô châu. nghe ta giảng kinh mười năm làm sao, hắn cũng không hề từ bỏ độ hóa tôn ngộ không, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm linh chín chấp niệm chưa phai, tôn ngộ không khẽ cao mày, làm sao tỉ thí, hắn hỏi, ta chỗ này có cái bình bát vàng, phật tổ lòng bàn tay xuất hiện một cái bình bát vàng, nói rằng, bên trong có cái tiểu thiên địa, ngoại giới một ngày, Bên trong mười năm, đại thánh đi vào, đợi được sau một ngày. Nếu như đi ra, chính là đại thánh thắng. Nếu như không ra được, phật tổ còn chưa nói hết. nhưng tôn ngộ không đã rõ ràng rồi. Hắn tiếp nhận b ì n h bát vàng, hướng bên trong vừa nhìn, thật sống có vô số tiểu nhân ở bên trong đi lại. tôn ngộ không hợp một bế thần, thần hồn ly thể. tiến vào bình bát vàng, a di đà phật, phật tổ đưa tay vung ra một vòng ánh sáng, đem tôn ngộ không bao phủ ở bên trong, ngao loan cùng tiểu phượng hoàng không tránh kịp, lập tức bị vòng sáng văng ra, bắn đi ra ngoài, hương trường, ngao loan muốn xông vào vòng sáng, quan thế âm tôn giả, phật tổ nói rằng, ta đem tiếp tục giảng kinh, ngươi dẫn các nàng đi ra ngoài, tôn l ệ n h quan thế âm ở bên nghe nói, tức vỗ tay lính thánh ý, mang theo ngao loan cùng tiểu phượng hoàng, đáp mây bay rời đi rồi, ngao loan muốn chống đối, lại ở đâu là quan thế âm đối thủ, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đại hùng bảo điện ngoài điện, bảo điện cửa lớn ở sau lưng nàng âm một tiếng đóng rồi, vì sao kéo ta đi ra, ngao loan hướng về quan thế âm hỏi, Tiên tử bình tĩnh đừng nóng. quan thế âm trả lời. nơi này là linh sơn. phật tổ nói lời giữ lời. tất sẽ không đối với đại thánh làm cái gì. ngao loan nhìn nàng. ngươi không phải thủy nguyệt. vạn linh quốc con dân không biết thủy nguyệt tiên tử vì sao rời đi. ngao loan là số rất ít biết nội tình người. liền bởi vì biết, nàng mới cảm thấy quan thế âm không nên đem nàng lôi ra đến. vì này bồ tát không phải nàng quen thuộc thủy nguyệt tiên tử rồi. thủy nguyệt là ta. quan thế âm cười nói. ta cũng không phải nàng. câu trả lời này cũng cùng nàng cho tôn ngộ không trả lời không giống nhau rồi. ngao loan n h í mày. bồ tát không thể là thủy nguyệt. không thể. quan thế âm trả lời. đem nàng tiêu trừ phật pháp. biến thành phàm nhân thời điểm. ngôn hành cử chỉ đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng trở nên càng nhân tính hóa đó chính là t h ủ y nguyệt nhưng nàng hiện tại đã khôi phục bình thường rồi ngao loan tỉnh táo lại huyên trưởng hắn đến cùng tiếp thu chính là loại nào tỉ thí bình bát vàng kia bên trong có một vùng thế giới quan thế âm trả lời đó là phật tổ vì sáng tạo cực lạc tình thổ chỗ làm nàng nói cho ngao loan bình bát vàng bên trong có cực lạc tỉnh thổ vật thí nghiệm. Thần hồn của tôn ngộ không sau khi đi vào, sẽ ở hồ sen trung truyền sinh. Mất đi ký ức. Ở tỉnh thổ vượt qua mười năm, ngao loan trong lòng nhảy một cái. Hương trưởng có biết hắn sẽ mất đi ký ức. tự nhiên biết, quan thế âm trả lời. tôn ngộ không thần thông q u ả n g đại. Một mắt liền có thể nhìn thấu bình bát vàng nội tình. Hắn tiếp thu cuộc tỉ t h í này, khẳng định là trong lòng hiểu rõ, ngao loan k h ẽ cao mày. Tiên t ử c h ú n g ta đi đi thôi, quan thế âm xem ngao loan không bỏ xuống được chấp niệm, thế là mang theo ngao loan rời đi đại hùng bảo điện, đi tới một con sông lớn một bên, con sông này không thể so thông thiên hà nhỏ hơn bao nhiêu, trên sông cũng chỉ có một c á c h đ ộ c một thông hướng về b ị ngạn, nơi này gọi lăng vân độ. trăm năm trước đại thánh từng ở đó trên cầu đi qua. tiên tử có thể muốn qua đi. quan thế âm hướng về ngao loan hỏi. ngao loan nhìn cái kia ở mặt sông chìm nổi độc một. đi tới sẽ như thế nào. có thể thả xuống chấp niệm. công thành chính quả. quan thế âm trả lời. ngao loan lập bước không tiến. quan thế âm hơi thở dài. nói tiếp nổi lên tôn ngộ không tỉ thí. Bắc câu lô châu cực lạc tỉnh thổ vẫn còn không hoàn chỉnh nhưng ở bình bát vàng kia bên trong nhưng là càng hoàn chỉnh chuyện đương nhiên bình bát vàng kia càng có thể mê hoạt lòng người ngao loan nghe nước sông tiếng nhưng không có lại bị quan thế âm lời nói giao động rồi nàng hiểu rõ tôn ngộ không hắn không thể bị bất luận là đồ vật gì mê hoạt huyên trưởng đạo tâm vững chắc sau một ngày, nhất định sẽ đi ra. quan thế âm âm thầm lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía tiểu phượng hoàng. tiểu gia hỏa này tựa hồ đối với lăng vân độ cảm thấy rất hứng thú. đứng ở cầu độc một một bên thăm dò chân, sau đó lập tức nhảy lên. ồ, quan thế âm sưởng sốt lên. tiểu phượng hoàng đứng ở cầu độc một trên, cầu kia dĩ nhiên không có lay động. nhưng mà người bình thường là rất khó ở trên cầu đứng vững trừ phi là có đại trí tuổi người nha đầu này có tuổi căn quan thế âm có chút bất ngờ nhìn tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng ở trên cầu đi rồi một đoạn lại đi trở về tựa hồ không có chịu đến cái gì ảnh hưởng quan thế âm rất kinh ngạc như thế có tư chất người nàng dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện nha đầu ngươi muốn khi ta đồng tử sao, quan thế âm lên tiếng hỏi, không muốn, tiểu phượng hoàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lập tức từ chối, vẫn là đại vương tốt, quan thế âm có chút tiếc nuối, kia đại thánh cái gì cũng tốt, chính là chẳng biết vì sao, tổng đem nàng ngưỡng mộ trong lòng đồng tử bắt cóc, quay đầu lại, quan thế âm phát hiện ngao loan đứng ở bờ sông ngây người, Tỉ tỉ đang làm gì, tiểu phượng hoàng hỏi. nghe k i n h quan thế âm trả lời. nếu như không phải tôn ngộ không n h ú c tay, ngao loan đã sớm là nàng tọa hạ đồng tử. nàng trời sinh liền cùng phật môn hữu duyên, cũng so với bình thường người càng có thể chịu đến tình thổ cảm hóa. ngao loan ở lăng vân đ ổ bọt nước trong tiếng cảm nhận được một vài thứ, tỉnh táo sau, cả người mát mẻ, Đầu tầm lại lại ấm áp lại tầm nhìn. Nàng h ì n n sản sinh một loại cảm giác quen giống loại giác thuộc. Thật một ở c o nam sông không này buồn phiền trọng gì yếu. trước mặt. Cái gì buồn phiền đều h ó ra là như vậy. Loan rõ ràng. Nàng đi qua có quá tương tự trải Ngao loan qua là Nàng như tương n h vậy. g đi i quá có tự ệ t ì n h thổ cùng huyên trưởng huyên cùng i tâm một t Nam dạng. Nàng ở h i ê n bộ châu cảm nhận được tôn ngộ không nội tâm cũng là hoàn toàn trống trải cùng ấm áp Ngao loan cá nhân buồn phiền ở đó trong đó tâm trong thế giới có vẻ bé nhỏ không đáng kể phật môn chính là thả xuống chấp niệm sao ngao loan hỏi quan thế âm đi tới bên người nàng chấp niệm chưa phá không được chứng q u ả ngao loan rõ ràng các ngươi độ hóa không được huyên trưởng nàng phát hiện tôn ngộ không cùng phật môn ở giữa điểm khác biệt lớn nhất tôn ngộ không cùng phật môn ở giữa có tương tự lý tưởng nhưng nội tâm của hắn có càng to lớn hơn chấp niệm hắn khát vọng tương lai mà phật môn muốn chính là tự mình khuyên bảo t h ả xuống chấp niệm ngao loan triệt để an tâm nàng không tin mình huyên trưởng thất bại muốn cho tôn ngộ không thua chỉ có một loại phương pháp thời gian một ngày chớp mắt liền đi qua rồi đại hùng bảo điện Phật tổ dừng lại giảng kinh. một ngày đã qua, văn thù bồ tát, ngươi xem một chút đại thánh đang làm gì. tôn l ệ n h văn thù bồ tát đi tới tôn ngộ không bên người, hướng về kia vu bên trong vừa nhìn, tiếp mặt lộ vẻ kinh h i hồi bẩm phật tổ, đại thánh đang ở nghe kinh. hắn nói ra, hắn ở đó trên lầu cát, nghe kinh truyện đạo, trên người có phật quang hiển hiện. hiện. Phật tổ mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn quả thực cùng ta phật môn hữu duyên. nhưng mà tiếp theo, đông lai phật tổ hiếu kỳ đi tới vừa nhìn. nhưng là biến sắc mặt, mười phần sai. Hắn bỗng nhiên nói rằng, phật tổ hướng về hắn nhìn sang. làm sao rồi. Phật tổ, đại thánh chấp niệm chưa phai. đông lai phật tổ trả lời. Hắn đem ta dạy đại đạo. làm nghiên cứu học thuật ở học, hắn so với văn thù bồ tát xem càng rõ ràng. tôn ngộ không chỉ là mặt ngoài nghe kinh truyện đạo, đạo tâm không thay đổi chút nào, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm mười thận trọng mưu tính, quan thế âm dẫn ngao loan trở lại đại hùng bảo điện, nhìn thấy phật tổ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, phật tổ đi nơi nào, nàng liếc mắt là đã nhìn ra không đúng, Phật tổ chân linh không ở nơi này. Phật tổ tiến vào bình bát vàng. văn thù b ồ tát trả lời. ngao loan lấy làm kinh hãi. hắn tiến đi làm cái gì. giảng kinh. văn thù b ồ tát nhìn ngao loan một mắt. không có quy tắc nói phật tổ không thể vào bình bát vàng giảng kinh. bình bát vàng bên trong. tôn ngộ không từ lâu quên chính mình là ai. hai vị thiên tôn tỉ thí. ai cũng không thể làm giả tôn ngộ không chỉ có quên mất tất cả mới có thể từ thất bảo trì hoa sen bên trong chuyển sinh hắn chuyển sinh sau mới vừa đi ra thất bảo trì liền có người trên đất phủ kín hoa tươi nghênh tiếp hắn vì hắn phủ thêm áo cà sa cực lạc tỉnh thổ chuyển sinh giả vừa sinh ra liền có cung điện nơi này đâu đâu cũng có cung điện lâu quan giảng đường tinh xá, hoạt trên đất, hoạt trên không trung, toàn do chúng bảo tự nhiên mà thành, tráng lệ, cùng vi cực diệu, bên ngoài cung điện, mặt đất một mảnh bằng p h n g gieo các loại mùi thơm phân p h ư c bảo thụ, gió thổi qua thời điểm, lại như lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhạc khí ở diễn tấu, khiến người ta say mê ở bên trong, đây là toàn bộ hào quang, ấm áp t h ư thích thế giới, vạn vật tự nhiên đều không có chứa một tia nghiệp c h ư ớ n g bất luận người nào đều sẽ cao lên thiện niệm cùng vui mừng tỉnh, người nơi này không có bất luận cái gì buồn phiền, không có khổ, chỉ có vui, người người không cần công tác lao khổ, một lòng hướng về phật, chân chính thanh tính không nhiễm, thậm chí nơi này quần áo, ẩm thực, các loại dụng cụ, chỉ cần ý nghĩ né qua, sẽ xuất hiện, ngươi nghĩ mặc quần áo gì, cái gì quần áo sẽ xuất hiện ở trên người ngươi, muốn ăn cái gì mỹ thực, mỹ thực sẽ chứa đựng ở trước mặt ngươi, tại sao những thứ kia dễ dàng như vậy được, không biết lúc nào, tôn ngộ không tuôn ra cái ý niệm này, những người ở nơi này chẳng hề làm gì, tại sao liền có thể được tốt như vậy sinh hoạt, những người khác nói cho hắn những thứ này đều là phật tổ vô thượng nguyện lực biến hóa mà thành bọn họ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên hiện tượng nhưng mà tôn ngộ không yêu nguyên nghi hoạt hắn cũng nói không chừng chính mình đang nghi ngờ cái gì chính là cảm thấy thế giới không nên như vậy đồ ăn cùng quần áo không nên là có thể tiện tay có thể chiếm được bởi vì này tia nghi hoạt hắn liền cùng người khác có không giống nhau địa phương là giải đáp nghi hoạt, hắn bắt đầu xem kinh phật, hắn thích xem sách, cũng yêu thích nghe kinh, mà nơi này chính là thế giới như vậy, nơi này không có bất luận cái gì buồn phiền, cũng không có bất luận cái gì người xấu, chính là một cái có thể không chừng mực truy cầu đạo lý lớn thế giới, tôn ngộ không mê m g ủ i vào trong, c h i thức so với cái khác bất luận là đồ vật gì đều muốn hấp dẫn hắn, nhưng mà từng năm đi qua sau, xem sách, nghe được kinh càng nhiều, hắn liền càng là cảm thấy không đúng chỗ nào, một luồng nôn nóng cảm hiện lên ở hắn đáy lòng, hắn không tìm được cố này nôn nóng nguồn gốc, nhưng nó theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tăng, liền ở cố này nôn nóng cảm muốn bảo phát thời điểm, một tên phật tổ xuất hiện ở trước mặt hắn, phật tổ ở trong lầu t á c khai giảng kinh thư, mọi người đều nghe được như vậy như say tôn ngộ không một lần cũng thanh tịnh lại nhưng cố này thanh tịnh không có kéo dài quá lâu hắn ở bên nghe xong hồi lâu rốt cuộc không nhìn được rời đi l ầ u các vì sao ta sẽ như vậy nôn nóng tôn ngộ không tìm kiếm chính mình nôn nóng nguyên nhân rõ ràng là thanh tịnh mỹ h ả o thế giới tại sao hắn càng ngày càng không thích bất c h i bất giác Hắn đi tới thất bảo trì một bên. Hắn nhìn thấy một đoá hoa sen đang ở trong ao chậm rãi tỏa ra. p h ụ cận người nhìn thấy. đều đầy mặt mừng rỡ trên đất làm nền cánh hoa. chuẩn bị quần áo nghênh tiếp mới đồng bản. tôn ngộ không chẳng hề làm gì cả. chỉ là nhìn đoá kia hoa sen từ từ biến là thân người. A, hóa ra là như vậy. Hắn bỗng nhiên rõ ràng rồi. Hắn tìm tới tất cả căn nguyên. chúng ta không phải người, tôn ngộ không trong lòng rung động, biết kia từ trong ao đi ra người cũng không phải chuyển sinh, người là thân thể phàm thai, chỉ cần là thân thể, sẽ có bệnh đau, có dục vọng, làm sao có thể như vậy thanh tính tự tại đây, cực lạc tình thổ chuyển sinh giả, sở dĩ cái gì đều có thể được, là bởi vì bọn họ bản thân cũng chỉ là linh hồn thôi, bọn họ ăn đồ ăn, mặc quần áo, đều không phải chân chính đồ ăn cùng quần áo. ý thức được điểm này sau, tôn ngộ không nhớ tới chính mình là ai. Bắc câu lô châu, tương lai cũng sẽ biến thành như vậy phải không. tôn ngộ không nhẹ giọng hỏi. Bắc câu lô châu biến thành cực lạc tỉnh thổ nguyên nhân, có thể là bởi vì nơi này sinh linh, cuối cùng đều sẽ bỏ đi thân thể phàm thai, bỏ đi thân thể mới có thể làm được tâm tưởng sự thành tôn ngộ không xoay người nhìn thấy phật tổ đang ở trước mắt này không phải thế giới chân chính tôn ngộ không nói rằng cái gì là thật cái gì là giả phật tổ nói rằng n g ư ờ i coi như đi ra ngoài lại có thể nào phân rõ được linh hồn cùng thân thể đều là thật nhưng c á c h gọi là thân thể đối với n g ư ờ i chỉ là một loại cầm cố Phật tổ nhìn tôn ngộ không, đại thánh, tư thực thật g i ả đều là chấp niệm. tôn ngộ không nhìn hắn, cảm thấy hắn lời nói mang thâm ý, cực lạc tỉnh thổ mới có thể chặn nhân quả. Phật tổ nói tiếp, ngươi cùng ta liên thủ, liền có thể thay đổi thiên địa kia mệnh số, thực hiện vĩnh hằng. ta không làm được, tôn ngộ không trả lời, hắn nghĩ bảo vệ chính là sinh động sinh linh, Muốn cho bọn họ quên đi tất cả, hắn không làm được, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, tôn ngộ không nói hết, bỗng nhiên nhảy lên, thoát ly phía thế giới này, a di đà phật, đại hùng bảo điện, phật tổ một tiếng thở dài sau, tôn ngộ không mở mắt ra, huyên trường, đại vương, ngao loan cùng tiểu phượng hoàng vội vã chạy tới, Tôn ngộ không hướng về các nàng gật đầu, sau đó đi ra vòng sáng. Phật tổ, là ta thắng, phật tổ gật đầu, đi đem k i m thiền tử gọi tới, hắn khiến người ta đem k i m thiền tử kêu lại đây. đại thánh, kim thiền tử đến, đầu tiên là đầy mặt mừng rỡ hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái. hắn đã hiểu rõ tình huống, tiếp lại hướng về phật tổ hành lễ, kim thiền tử, đại thánh để ngươi giành lấy tự do. Phật tổ mở miệng nói. ngươi làm chuyên tâm học tập. học có thành tựu. có thể lại về linh sơn. xin nghe pháp chỉ. kim thiền tử vừa mừng vừa sợ lính thánh ăn. chúng phật đều có chút giật mình. không nghĩ tới phật tổ không chỉ có không có đánh đuổi kim thiền tử. t r ả lại hắn mở ra cửa lớn. đại thánh, như vậy khả thi. Phật tổ lại hỏi tôn ngộ không, được, tôn ngộ không gật đầu, mang theo ngao loan cùng tiểu phượng hoàng, cùng với kim thiền tử, xoay người rời đi linh sơn, chúng phật nhìn bọn họ rời đi hình bóng, phật tổ, đông lai phật tổ xoay người, hỏi, đại thánh còn có thể hay không thể độ hóa, có thể, phật tổ gật đầu, ta đã có manh mối, một phen tỉ thí, phật tổ triệt để rõ ràng rồi tôn ngộ không cùng phật môn nắm giữ tương tự lý niệm đều muốn phổ độ chúng sinh là kia chúng sinh tìm kiếm một cái lối thoát nhưng bọn họ đi chính là phân biệt rõ ràng hai con đường tôn ngộ không con đường là tăng lên văn minh trong tương lai tìm kiếm đáp án muốn nghĩ độ hóa tôn ngộ không chỉ có một cái phương pháp ngăn cản vạn linh quốc thành công chỉ có chứng minh cho hắn, con đường của hắn là sai, tôn ngộ không m ớ i x é chân chính thả xuống chấp niệm, vẫn cần thận trọng mưu tính. Phật tổ nghĩ, từ từ trầm y ê n lặng xuống, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm mười một chỉ quốc như lý khí, tôn ngộ không một đường đem kim thiền tử đuổi về vạn linh thành, đại thánh hà tất đưa xa như vậy, kim thiền tử có chút thật không tiện, ngao loan liếc mắt nhìn hắn tôn ngộ không muốn đưa hắn trở về nguyên nhân trong lòng hắn không điểm nắm chắc sao ngao loan tiểu phượng hoàng trước tiên thả ở chỗ của ngươi tôn ngộ không đem tiểu phượng hoàng giao cho ngao loan nói rằng ta muốn đi tìm sư phụ đúng ngao loan mang theo tiểu phượng hoàng đi rồi hai người chân trước mới vừa đi trấn nguyên đại tiên chân sau liền bay tới Hiền đệ, quả nhiên là ngươi, hắn nhận ra được tôn ngộ không khí tức, vội vội vàng vàng đi tới nhìn một chút, cũng nhìn thấy kim thiền tử, kim thiền tử, ngươi không cần rơi vào địa ngục rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, thần tiên nói đều có thể coi là lời, đặc biệt là không thể tùy tiện tuyên t h ể tuyên t h ể sau, nếu như không làm được, liền sẽ tao ngộ trời phạt, Kim thiền tử bị tôn ngộ không trước thời gian trả lại, cũng là tránh thoát một khó. đa tạ đại thánh, kim thiền tử phản ứng lại, cũng hướng về tôn ngộ không nói cám ơn, tôn ngộ không có chút kinh ngạc, nói tiếp vài câu, liền để kim thiền tử trở về chùa miếu đi rồi. Hắn tiếp cáo biệt trấn nguyên đại tiên, muốn đến sơn hải thành một chuyến, trấn nguyên đại tiên ngăn cản hắn, hiền để khó về được, không bằng đến ta trong trang nói chuyện, ta có thứ tốt chiêu đãi ngươi. đại tiên nói như vậy, tôn ngộ không vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, nở n ụ cười. nếu như là nhân s â m quả, ngươi vẫn là lưu cho người khác đi. ngũ trang quan thứ tốt trừ bỏ nhân s â m quả. hắn cũng không nghĩ ra cái gì rồi. nhưng nhân s â m quả đối với hiện tại tôn ngộ không không có bất kỳ hiệu quả nào. ăn cũng là ăn không. vẫn là lưu cho người khác càng hữu dụng không phải nhân sâm q u ả trấn nguyên đại tiên lắc đầu có vẻ hơi thần bí hiện để ngươi tuyệt đối không nghĩ tới là cái gì tôn ngộ không lúc này mới thấy hứng thú hắn nhìn đồng hồ s ắ c trời còn sớm cũng không cần vội vàng bái phỏng bộ đề tổ sư tôn ngộ không theo trấn nguyên đại tiên trở lại ngũ trang quan vừa mới ngồi xuống đại tiên liền dặn dò mấy cái thiếu nữ đi vào pha trà rồi. hóa ra là như vậy. tôn ngộ không quét mắt qua một cái. liền biết rồi n h ữ n g thiếu nữ này thân phận. hiền đ ệ xin mời. trấn nguyên đại tiên nâng trung trà lên nói với tôn ngộ không. tôn ngộ không nhìn trong chén trà hoa lộ. ngươi nơi nào lừa gạt đến hoa tinh. ở đâu là lừa gạt. trấn nguyên đại tiên hừ lạnh. các nàng là đệ tử ta mới thu. Hắn lần trước ăn xong hoa lộ, mới chợt nhớ tới đến. tại sao mình không thu hoa tinh làm đồ đệ. cứ như vậy, Hắn liền có thể quang minh chính đại hưởng dùng hoa lộ rồi. hơn nữa đệ tử của Hắn cũng không ít, lại thêm mấy cái hoa tinh cũng không khẩn yếu. tôn ngộ không có chút s i ờ khóc s i ờ cười, vì uống hoa lộ mà đi thu đệ tử. c h ấ n nguyên đại tiên cũng coi như là vạn linh quốc để nhất nhân rồi. nên đi. Bởi vì c á c h khác tiên nhân cũng rất kỳ quái. tôn ngộ không không thể hoàn toàn khẳng định. Hắn ở ngũ trang quan đợi mấy tiếng, cùng c h ấ n nguyên đại tiên từ song cửu, mới dùng c á c h di chuyển chi thuật, đi đến sơn hải thành, đông cung. tổ sư đang cùng ngọc đế đánh cờ, nhìn thấy tôn ngộ không bỗng nhiên xuất hiện. hai người đều là xứng sờ. đại thánh, ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện. ở một bên hầu hạ thái bạc kim tinh cũng sợ hết hồn. bệ hạ, thái bạc kim tinh, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. tôn ngộ không hướng về ngọc đế cùng thái bạc kim tinh chào hỏi. tổ sư cùng ngọc đế dừng lại đánh cờ, khiến người ta bưng lên trà bánh. tôn ngộ không không có ăn. nói đơn giản một hồi ở bắc câu lô châu trải qua ba người đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới cực lạc tình thổ chân tướng lại muốn khiến người ta vứt bỏ thân thể chẳng trách có thể thành cực lạc tổ sư thở dài đây là ở bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý phật tổ sẽ không sát sinh nhưng cũng không cần lo lắng hắn tiếp lại nói phật tổ sẽ không sát sinh sở dĩ b ắ t câu lô châu sinh linh cũng sẽ không nói chuyển sinh liền chuyển sinh cực lạc tỉnh thổ hoàn toàn thành hình xem ra còn cần thời gian dài rằng rặc bất quá phật quang chiếu khắp bên dưới nhân loại ở đó không thích tình yêu nam nữ thành hình cũng là chuyện sớm hay muộn trước đó làm sao để tỉnh thổ cùng phàm nhân cùng tồn tại đây chính là phật môn vấn đề rồi ngọc đế thôi diễn một phen khoảng chừng còn phải ba trăm n ă m thời gian này so với tôn ngộ không cùng ngọc đế trước đây suy tính đều muốn lâu dài. như vậy thời gian lâu dài, đối với những khác bộ châu nhưng là một chuyện tốt. ngộ không, ngươi lần này cùng phật tổ tỉ thí, tất nhiên thu hoạch không c ả n tổ sư nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, nhưng không có rất lớn sắc mặt vui mừng, tổ sư có chút kỳ quái, ngươi còn đem kim thiền tử dẫn theo trở về còn có tâm sự gì ngọc đế cũng cảm thấy kỳ quái tôn ngộ không lần này được cho là là đạt được thành công lớn rồi ta cùng phật tổ tỉ thí nhưng cũng bị phật tổ nhìn thấu rồi tôn ngộ không trả lời nơi này không có người ngoài hắn cũng không ngại nói ra phật tổ tìm tới ta nhược điểm tất nhiên sẽ làm ta thất bại Hắn nói cho tổ sư cùng ngọc đế. nhược điểm của Hắn chính là vạn linh quốc. vạn linh quốc nếu như thất bại, chính là Hắn đạo tâm thất bại. sở dĩ phật tổ nhất định sẽ để vạn linh quốc thất bại nhưng Hắn không thể ở bề ngoài ngăn cản cùng hủy diệt vạn linh quốc, bởi vì kia cũng không phải thất bại. phật tổ có thể làm chỉ có một kiện sự, lợi dụng vạn linh quốc từ thân vấn đề. tổ sư ngắt lời nói rằng, đúng. ô n ngộ không gật đầu, ta đã nhắc nhở ngao loan rồi, có thể để cho vạn linh quốc thất bại, chỉ có bản thân vấn đề, vấn đề có hai cái, một c á c h là giai cấp cùng phân phối mâu thuẫn, phương diện này duy nhất thuốc giải chính là cơ cấu cải cách, vạn linh quốc cao tầng hầu như đều là tiên nhân, tiên nhân t ổ c h ứ c cao, đại thể không tranh với người lợi, cho nên giai cấp vấn đề mặt cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần ngao loan có tâm, thêm vào đông hoa đế quân cùng với chân võ đại đế các loại tiên nhân phụ trợ. Thôi diễn, phân phối phía trên nên cũng có thể bảo đảm đối lập công bằng, nhưng còn có một cái dễ dàng sản sinh vấn đề phương diện, liền không về ngao loan quản, ngươi chỉ chính là giáo hóa sao, tổ sư học một biết mười, tôn ngộ không gật đầu, vạn linh quốc phát triển quá nhanh, giáo dục nhất định phải theo sau, không phải vậy phát triển mang đến tư tưởng c h ố n g vắng, tất nhiên sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề, tôn ngộ không thuyết minh ý nghĩ của chính mình, tổ sư gật đầu, ta sẽ chú ý, hắn nói xong, bỗng nhiên hướng về tôn ngộ không hỏi, ngộ không, thống trị quốc gia là cái gì, trị quốc như lý khí, hai người đồng thời trả lời, tôn ngộ không sưởng sốt liếc mắt nhìn ngọc đế, ngọc đế lắc lắc đầu, để hắn nói, chỉ quốc như lý khí, khí tức khòe mạnh, khí thế như cầu v ò n g tắt quyết trí tiến lên, một chút vấn đề đều có thể dịch vụ khách hàng, tôn ngộ không nói rằng, đây là hắn rất nhiều năm lưu lại cảm giác, tổ sư cười cợt, vừa nhìn về phía ngọc đế, Ta nhưng không có ngự để như vậy, muốn khí thế như cầu v ồ n g ngọc đế lộ ra cười khổ, hắn thống trị phương thức là cầu ủn, phóng tầm mắt nhìn, tam giới khí tức bình thuận nhu hòa, tắt tất cả mạnh khỏe, các ngươi là đế vương tôn sư, có thể xem vạn linh chi khí, tổ sư thở dài một tiếng, hắn căn bản không nghĩ tới đáp án này. tôn ngộ không cùng ngọc đế có thể nhìn ra một cái quốc gia khí vậy thì cùng xem nhân sinh bệnh hay không bình thường hiển nhiên phương diện này hắn đã không cần phải nói cái gì rồi tôn ngộ không lưu tại đông cung cùng tổ sư ngọc đế hai người hàn huyên ba ngày ba đêm còn giảng giải trong thiên thư một ít bình đẳng cùng công bằng tư tưởng hắn không có giảng giải quá nhiều chạm đến là thôi nhưng tổ sư cùng ngọc đế đều thâm thù ảnh hưởng. Ta biết ngươi muốn làm gì. liền giao cho ta đi. tổ sư nói với tôn ngộ không. tôn ngộ không đi qua đã làm rất tốt. chuyện gì cũng có thể làm tốt. nhưng hiện tại vấn đề không ở chỗ hắn, mà ở chỗ những người khác. những người khác phối hợp cũng không thể quá kém. tổ sư đối với tam giáo tư tưởng đều có nghiên cứu. một khi tôn ngộ không nhắc nhở, cũng rõ ràng muốn làm sao giáo hóa vạn linh rồi sư phụ không thể quá gấp trước khi rời đi tôn ngộ không lại nhắc nhở tổ sư tổ sư gật đầu ngươi hãy yên tâm ta trong lòng hiểu rõ có ta nhìn ngọc đến ó i tiếp hắn chỉ cuốc cùng tôn ngộ không không giống nhưng hắn rõ ràng vạn sự cũng không thể đi cực đoan nếu như có một ngày vạn linh q u ố c b ầ u không khí trở nên quá mức sắc bén hoặc là đục không chịu nổi liền rất khó xử lý rồi như lai nhất định phải bại mười một chương ba trăm mười hai tiểu phượng hoàng tôn ngộ không ở đông cung đợi ba ngày ba đêm mà ở vạn linh thành ngao loan phái một cái cung nữ mang theo tiểu phượng hoàng chung quanh chơi đùa đ á t kỳ pho tượng dưới tiểu phượng hoàng vòng quanh chạy vài vòng thật lớn tiểu phượng hoàng dừng bước lại ngước nhìn pho tượng. đây là nàng gặp qua lớn nhất pho tượng. chạy một vòng liền muốn thật lâu. tại sao không phải đại vương pho tượng. nàng hỏi dò cung nữ. đại vương không có tham gia tỉ thí. cung nữ trả lời. thuận tay cho tiểu phượng hoàng vỗ vỗ bùi bẩm. nha đầu này tuổi còn trẻ liền thần thông quảng đại. tiền đồ không thể đo lường. Cung nữ mấy ngày nay đều coi nàng là tiểu công chúa một s i ả n g nâng. nơi này còn có gì vui sao. đối với pho tượng mới mẻ cảm qua đi. tiểu phượng hoàng hướng về nhìn chung quanh một lần. trên quảng trường trừ bỏ thành đôi song đôi tình nhân bên ngoài. thật sống không cái gì thú vị đồ vật rồi. nha. còn có cái kỳ quái gia hỏa. đó là ai. tiểu phượng hoàng chỉ về ngoài trăm thước một cô thiếu nữ. thiếu nữ đ ộ c ý trường ghế tựa cầm một quyển sách ánh mặt trời tung ở trên người nàng xinh đẹp không gì tả nổi cung nữ hướng về thiếu nữ phương hướng nhìn lại trên mặt lộ ra nghi hoạt nơi đó có ai không có à tiểu phượng hoàng gật đầu ngươi không nhìn thấy cung nữ gật đầu tiểu phượng hoàng lập tức hướng về bên kia chạy đi ta đem nàng kéo qua Nàng chạy vài bước, thiếu nữ tựa hồ phát hiện, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu phượng hoàng một mắt, khẽ mỉm cười. Sau đó liền biến mất rồi, tiểu phượng hoàng xứng sờ, không khỏi ngừng lại, làm sao rồi, cung nữ quá tới hỏi, người kia đi rồi, tiểu phượng hoàng nói rằng, cung nữ nhìn chô vi tình nhân, giật m ì n h nàng có phải là có mái tóc dài màu vàng ớng, đúng tiểu phượng hoàng gật đầu ta biết nàng là ai rồi cung nữ trả lời nàng là nguyệt lão đồ đệ c h ú n g ta cũng gọi nàng bạch nương thiếu nữ chính là bạch cốt phu nhân bởi vì công tác tính đặc thù nàng không thể không thường thường ẩm dấu thân hình của chính mình nguyệt lão đồ đệ tiểu phượng hoàng con ngươi nhẹ nhàng chuyển lên được rồi tiểu công chúa cung nữ cười ôm lấy nàng Ta d ẫ n n g ư ơ chơi i đi một cách v u i tiểu phượng hoàng mang tới người đến người đi địa đem đến mang phương. phượng hoàng Nàng t i ê n văn văn quán. Tiên văn quán.、Tiểu、phượng hoàng Tiểu liếc mắt mang ắ t nhìn. Ngươi m ta tới nơi này làm gì. n g ư ơ i không thích nơi này sao. Cung nữ hơi kinh ngạc. Vạn linh thành bọn nhỏ thích nhất nơi này rồi. cũng không phải nói không thích. Quên đi. vào xem xem. tiểu phượng hoàng từ cung nữ trong lồng ngực nhảy ra, hướng về tiên văn quán đi đến. tiên văn quán là học tập cùng luyện tập vạn linh tiên đạo địa phương. vạn linh thành tiên văn quán nắm giữ tiên tiến nhất phương tiện, có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh. đại vương tại thiên cung gieo xuống vạn linh thủ. chúng ta là có thể ở tiên văn quán thử nghiệm đủ loại đạo thuật rồi. cung nữ vừa nói, vừa là tiểu phượng hoàng thuê luyện tập dùng linh khí, vạn linh t h ủ xuất hiện, dẫn đến các loại đạo thuật có thể xuyên thấu qua tiên văn quán phục chế. học tập cùng luyện tập cũng biến thành càng đơn giản. hiện tại không cần mua đạo thuật. đám yêu quái cũng có thể thuê linh khí thử nghiệm đủ loại đạo thuật. tiểu phượng hoàng ở trên sân huấn luyện đem chơi vui đạo thuật đều chơi đùa một lần. rất nhanh cũng chơi dính rồi. còn có càng chơi vui địa phương sao. Nàng nhìn một chút chu vi tu hành đám yêu quái, nói rằng, ta nghĩ xem s o tài, ngươi chỉ kỳ cung sao. Cung nữ nói rằng, nơi đó mỗi ngày đều có đủ loại tỷ thí, còn có mới nhất đạo thuật thí nghiệm, tiểu phượng hoàng nhất thời có hứng thú, mang ta đi nhìn, cung nữ đành phải mang theo tiểu phượng hoàng rời đi tiên văn quán, kỳ cung ở sơn hải thành phía bên kia. chúng ta muốn trước tiên đi c ả n g Cung nữ nói đến một nửa liền đình chỉ. n à n g phát hiện tiểu phượng hoàng không gặp rồi. Vì này tiểu công chúa thật khó dây dưa. Cung nữ nghĩ như thế. không nhìn được thở dài một tiếng. tìm kiếm khắp nơi lên. n à n g không biết chính là tiểu phượng hoàng căn bản không đi. chỉ là nhảy đến tiên văn quán nóc nhà. nhỏ giọng vô tức đến gần rồi một cô thiếu nữ. Thiếu n ữ đ a n g ở vở bên trên u i viết đầu đó. Tiểu gì phượng hoàng bỗng h n i ê n từ phía sau là ư n nắm n g lấy nguyệt Ai? i t h ế nữ sợ hết hồn. Bắt được ngươi. phượng hoàng tiến Ngươi n sợ được hết Bắt Tỉ tỉ. Tiểu tới. đem đầu g u là、nguyệt、lão đồ đ ệ n g ư ơ i là ai. Thiếu n ữ k h ẽ cao mày. n à n g ê n ẩm nấp chi thuật là nguyệt lão truyền thụ. những năm này đã tới hóa cảnh. không phải tiên nhân không thể phát hiện. tiểu cô nương này là c á c h đắc đạo tiên nhân thiếu nữ cảm thấy không thể tưởng tượng được ta gọi tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng ở thiếu nữ trên người ngửi một cái trên người ngươi có đại vương mùi đại vương thiếu nữ xứng sờ tiếp phản ứng lại ngươi là nói đại thánh sao đúng tiểu phượng hoàng buông ra thiếu nữ tỉ tỉ trên tay chính là nhân d u y ê n bộ thiếu nữ nhìn tiểu phượng hoàng hồi lâu sau, cười cợt, ngươi là đại thánh người ở bên cạnh, tiểu phượng hoàng gật gật đầu, thiếu nữ t h ở phào nhẹ nhõm, nàng vờ không thể tiết lộ, vạn linh quốc có thật nhiều yêu quái đều đang tìm nàng, đây là nhân duyên bộ, thiếu nữ nói rằng, nhân duyên bộ là tu hành được đến, nàng lôi nửa cái thế kỷ tơ hồng, mới để nó có thể thành hình, nắm giữ nhân duyên bộ, Nàng mới xem như là một cái chân chính nguyệt lão. Bên trong có tên của ta sao. Tiểu phượng hoàng hỏi. Ta tìm xem. thiếu nữ lật qua lật lại nhân d u y ê n bộ. nói rằng, bất quá tên của ngươi nên không thuộc quyền quản lý của ta. Nàng tìm nửa ngày. quả nhiên không tìm được tiểu phượng hoàng tên. tiểu phượng hoàng có chút không cam lòng. kia đại vương đây. Nàng lại hỏi. sư phụ cũng quản không được đại thánh, ta sao có thể quản rồi. thiếu nữ cười nói, ồ, tiểu phượng hoàng có chút thất vọng, không có đang hỏi cái gì rồi. tối hôm đó, tôn ngộ không tìm tới tiểu phượng hoàng, hắn muốn đem tiểu phượng hoàng mang về, tiểu phượng hoàng đầu tiên là chạy trở về phòng, lần thứ hai đi ra, trên người liền treo đầy bao vây, tôn ngộ không một mắt quét tới, trong gói hàng có các loại món đồ chơi, đồ ăn vặt, cùng với những vật khác, ai cho ngươi. Hắn hỏi, thật nhiều người, tiểu phượng hoàng trả lời. Nàng ở vạn linh quốc đời ba ngày, cũng nhận thức rất nhiều người, tôn ngộ không nhấp lên tường vân, mang theo nàng rời đi vạn linh thành, ngươi yêu thích vạn linh sao. Hắn hỏi, yêu thích, tiểu phượng hoàng trả lời. Tôn ngộ không cười cợt, vậy ngươi quá mấy năm liền tới trong này đi, cùng ngao loan bọn họ đồng thời thống trị nơi này, nhưng tiểu phượng hoàng có chút không vui. đại vương, ta sẽ không thống trị, sẽ không có thể học, tôn ngộ không lắc đầu, tiểu phượng hoàng rất thông minh, hơi thêm bồi dưỡng, hoàn toàn có thể biến thành cái kế tiếp ngao loan, so với tiên nhân. Hắn hiện tại càng cần phải thống trị nhân tài. Yên tâm đi. Tôn ngộ không vỗ sợ tiểu phượng hoàng đầu. ngươi nhất định có thể làm tốt. tiểu phượng hoàng ôm、um、đầu. đại vương cái gì cũng không hiểu. ngươi chỉ cái gì. tôn ngộ không nhìn hắn. tiểu phượng hoàng lập tức lại rời đi tầm mắt. đại vương cần người. đều là vì này tam giới sao. nàng hỏi. làm có một ngày. chúng ta đối với ngươi không dùng thời điểm, đại vương có thể hay không bỏ xuống chúng ta, tôn ngộ không khẽ cao mày, tại sao hỏi như vậy, tiểu phượng hoàng không hề trả lời, như lai nhất định phải b ạ i mười một, chương ba trăm m t ư ơ i ba tiên đạo cải tạo, tôn ngộ không trở lại n ú i côn luôn, tựa hồ hết thầy đều bình tĩnh lại, hắn chờ ở trong tàng kinh các, vừa học tập, vừa truyền thụ tiểu phượng hoàng c h i thức, Hắn truyền thụ hầu như đều là thống trị chi đạo. Tiểu phượng hoàng tuy rằng bất mãn, nhưng học lại cực kỳ nhanh chóng, nhanh tới để tôn ngộ không đều giật mình không thôi. mà ở vạn linh quốc, tuy rằng ngao loan thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít phật môn tin tức, nhưng cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện gì thường gì. tôn ngộ không nhấc lên tâm từ từ bung xuống. thiên cung tiên mọi người vẫn ở học tập cùng nghiên cứu vạn linh tiên đạo. Thỉnh thoảng sẽ cầm chút thú vị sáng tạo cho tôn ngộ không. Bọn họ có chút sáng tạo xác thực rất thú vị. nhưng tổng thể mà nói, lại chưa từng xuất hiện tôn ngộ không muốn vượt thời đại bảo vật. phương diện này là bởi vì tiên nhân còn ở quá trình học tập bên trong. Mặt khác, vạn linh tiên đạo bản thân cũng có hạn chế. không đủ để để các tiên nhân hoàn toàn phát huy bọn họ sức sáng tạo. vạn linh tiên đạo mặc dù là vẫn được xưng là tiên đạo nhưng cho tới bây giờ nó sáng tạo vẫn là hạn chế với phàm nhân đạo thuật số ít ngoại lệ giống ngao loan tạo vật chi thuật cũng là dùng phi thường phức tạp mô hình tôn ngộ không cho tới nay đều muốn giải quyết vấn đề này hy vọng tăng lên vạn linh tiên đạo để nó lần thứ hai hóa phức tạp thành đơn giản có thể càng đơn giản sáng tạo ra tiên pháp. Hắn ở tàng kinh các đọc nhiều sách vở. chính là vì sáng tạo cái này vạn linh tiên đảo hay. không, trải qua mấy năm thử nghiệm cùng nghiên cứu. trong lòng Hắn đã có tự tin. ngày nay, Hắn gọi tới dạ du thần. ta muốn đi một chuyến nam t h i ê n bộ châu. ngươi nhìn tiểu phượng hoàng. không nên để cho nàng lười biếng. tôn ngộ không nói với dạ du thần. đúng. Dạ du thần gật đầu đáp ứng rồi tôn ngộ không rời đi núi côn luôn hóa thành kim quang bay đến nam t h i ê n bộ châu tới nơi này lần nữa nhìn xuống rộng lớn đại địa một luồng trước đây chưa từng có thân cận cảm ở đáy lòng hắn hiện lên đi ra những pho tượng kia bắt đầu có hiệu lực rồi tôn ngộ không trong lòng rõ ràng lưu triệt cử động có hiệu lực rồi hắn biến thành hình người Rơi xuống hoàng cung. đại thánh, bọn thị vệ một mắt liền nhận ra hắn, không dám thất lễ, đem hắn nghênh tiến vào hoàng cung. lưu triệt vội vã rơi xuống lâm triều. đại thánh ngày hôm nay vì sao mà đến, ta đến nói cho ngươi một tiếng, ta muốn cải tạo vạn linh tiên đ ạ o tôn ngộ không nói rằng, lưu triệt lấy làm kinh hãi, vì sao phải cải tạo, vì bao dung ba ngàn tiên đ ạ o tôn ngộ không trả lời. Cải tạo sau vạn linh tiên đạo, sẽ thật sự bao dung ba ngàn tiên đạo. Nếu như không có bất ngờ, m ớ i vạn linh tiên đạo sẽ cho các tiên nhân càng to lớn hơn sức sáng tạo, cho phép bọn họ sáng tạo chân chính về mặt ý nghĩa tiên pháp. Ta tới hỏi mẹ hạ một tiếng. Nam thiên bộ châu linh võng, có muốn hay không đồng thời cải tạo. tôn ngộ không hỏi. Nam thiêm bộ châu tuy rằng không về hắn quản lý nhưng phải sửa đổi lời nói chỉ cần nhân tục cho phép hắn có thể tìm tới phương pháp lưu triệt trong lòng một cân nhắc này xem ra là chuyện tốt lại khó bảo toàn sẽ không mang đến tai nạn vẫn là quên đi lưu triệt nói rằng lúc này vạn linh tiên đạo đối với chúng ta tới nói đã là rất khó đã khống chế vạn linh tiên đạo mang đến người tu hành tăng cường, ở cho nam thiên bộ châu mang đến phồn vinh đồng thời, cũng cho nhân vương thống trị mang đến trầm trọng gánh nặng. Hắn từ vạn linh quốc hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm, lại vẫn là sẽ thường thường đối với một ít chuyện cảm thấy vướng tay chân. Nếu như xuất hiện tiên pháp, kia không phải chúng ta có thể khống chế được rồi. Lưu triệt nói rằng, Nam thiêm bộ châu vạn linh tiên đạo một khi tăng lên là tiên pháp, mà lại bị cái gì giã tâm nhà nắm giữ. Kia tai họa liền vô cùng rồi. nhân tục không giống với tiên nhân khắp nơi vạn linh quốc, lưu triệt vô cùng cẩn thận. Ta cân nhắc qua cái này, tôn ngộ không gật đầu. đừng nói nam thiêm bộ châu. nếu như tiên pháp tràn lan, vạn linh quốc có thể không thể khống chế đều là một cái rất lớn vấn đề. Đặc biệt là ở phật tổ mắt nhìn chằm chằm loại này đặc thù thời điểm. Nếu như dân gian xuất hiện tiên pháp, đôi k h i thống trị giả áp lực là to lớn. Tên i pháp để cho một loại khác linh khí triển khai. tôn ngộ không tiếp nói với lưu triệt. chỉ cần khống chế được đến. ngược lại cũng sẽ không lan tràn. lưu triệt vẫn là lắc đầu. đại thánh có thể nghe qua hoài bích chi tội. hắn hỏi. tôn ngộ không rất bất ngờ hắn sẽ nói ra câu nói này. bất quá hắn đều nói như vậy. tôn ngộ không cũng không miễn cứng. lúc này liền từ bỏ rồi. rời đi nam thiêm bộ châu. tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn. đại vương, tứ lão hầu nghinh tiếp hắn. ngày hôm nay làm sao rảnh rối trở về rồi. ta muốn bế quan một ít thời gian. tôn ngộ không đem mình nhốt tại thủy liêm động. Hắn ngồi k h o a n h chân, bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu vạn linh đồ. n à y vạn linh đồ mang theo khổng lồ tin tức cùng Hắn xung đột còn đang kéo dài. Bọn họ liên lạc qua với chặt chẽ, để tôn ngộ không tinh thần gánh nặng cực kỳ trầm trọng. Không biết lúc nào, ta mới có thể chịu nổi nó. Tôn ngộ không không nhìn được ở đáy lòng thở dài. Hắn đang tiếp thu vạn linh đồ tin tức đồng thời. linh hồn cũng vẫn ở thích ứng nó nhưng thật giống như còn kém cái gì một dạng không biết lúc nào mới có thể chịu nổi quên đi tôn ngộ không bắt đầu cải tạo vạn linh đồ hắn không dám biến động quá lớn làm cực kỳ cẩn thận ở hắn cải tạo bên dưới vạn linh đồ một chút phát sinh ra biến hóa đó là nhỏ bé biến hóa nhưng cũng ảnh hưởng toàn bộ tam đại bộ châu từ từ vạn linh đ ổ bên trên thêm ra một ít bé nhỏ phù văn. Hả, vạn linh điện. đang cùng mọi người nghĩ sự ngao loan phát hiện trên người phát ra tia sáng. đây là cái gì. các tiên nhân cũng cảm giác được không đúng. trên người bọn họ linh khí phảng phất là cùng món đồ gì cộng hưởng bình thường. bắt đầu phát sinh ra biến hóa. vạn linh tiên đạo. trấn nguyên đại tiên rất nhanh phát hiện phát sáng không phải tiên nhân sức mạnh của chính mình. mà là trên người bọn họ mang theo vạn linh tiên đạo những kia không có mang theo tiên đạo người lúc này không có bất kỳ biến hóa nào ngao loan nhìn trên người trong suốt linh khí chuyển đổi vì một loại càng có linh tính hạt căn bản nàng đưa tay ra nhìn những kia hạt căn bản ở trên tay g i ố n g đom đóm bình thường bay lượn cái này là tiên khí tổ sư lên tiếng nói rằng nó tỏa ra tiên khí Tiên khí. Ngao loan con mắt vui vẻ. Huyên trưởng rốt cuộc đi ra bước đi này rồi. nhưng nàng tiếp lại là cả kinh. Dại tiên. Ngao loan nói với trấn nguyên đại tiên. đi bên ngoài nhìn có không có người g ố n g như c h ú n ta. Trấn nguyên đại tiên xứng sờ. lập tức gật đầu. nha đầu này càng sống càng cơ linh. so với ta phản ứng còn nhanh hơn. hắn vừa nghĩ như thế. vừa rời đi vạn linh điện, xảy ra chuyện gì, cái khác tiên nhân còn chìm đắm ở giật mình ở trong, bình tĩnh đừng nóng, bộ đề tổ sư nói rằng, những này tiên khí tương đối đặc biệt, nhất định phải khống chế lên, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, phàm nhân trên người hẳn là sẽ không xuất hiện loại sức mạnh này, chỉ có tiên nhân có thể thay đổi linh khí thuộc tính, tổ sư nghĩ như thế, sau đó trấn nguyên đại tiên đi tới quả nhiên ở đám yêu quái trên người không nhìn thấy loại hiện tượng này chúc tiên đều thở phào nhẹ nhõm tổ sư âm thầm gật đầu hắn độ nhi kia quả nhiên không xen mắc sai lầm thế nhưng liên quan với loại này sức mạnh hoàn toàn mới bọn họ hiện tại vẫn là đầu ấp mơ hồ như lai nhất định phải bại mười một chương ba trăm mười bốn yêu q u ố c người ám sát tôn ngộ không từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. thay đổi tiên đạo. chỉ cần thay đổi vạn linh đồ là tốt rồi. so với một lần nữa đắp nặn mới đầu nguy hiểm. hắn lựa chọn một loại càng đơn giản phương thức. ở vạn linh đồ bên trên gia tăng rồi một loại mới quy tắc. đỉnh tiêm vạn linh sáng tạo sẽ biến thành tiên khí. vạn linh thư. tôn ngộ không đưa tay ra. trên tay hiện ra một quyển phát sáng sách. quyển sách này là hắn vì hấp thu vạn linh đ ồ c h i thức mà sáng tạo một dạng bảo vật một cách đỉnh tiêm vạn linh tạo vật vạn linh thư chảy xuôi kim quang so với trước hào quang của nó trở nên càng thần thánh t ỏ ra một luồng không thể khi nhờn khí tức quả nhiên chuyển biến rồi tôn ngộ không xoa xoa sách vở tạo thành quyển sách này linh khí chuyển biến sau đối với ký chủ trở nên cực kỳ soi mói, p h ạ m nhân không thể khống chế tiên khí, nhưng bọn họ có thể xuyên thấu qua vạn linh tiên đạo tu hành, từ từ thích ứng cùng khống chế những này tiên khí, cuối cùng biến là tiên nhân chân chính, thu hồi sách vở, tôn ngộ không đứng lên, đại vương, thông tý viên hầu nghe được tiếng vang, đi vào, vì hắn sắp xếp rửa mặt, không cần, Ta phải trở về rồi. Tôn ngộ không đưa tay từ chối Hắn. đi ra thủy liêm động. bỗng nhiên sản sinh một tia không hợp cảm. ngày n à y Hắn xem hướng lên trời. làm sao có chút ám, ám, không có à thông tí viên hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. vẫn là như cũ. Tôn ngộ không nhìn một lúc. sau đó khẽ cao mày. có thể là ta nhìn lầm rồi. bầu trời cùng thường ngày, có thể là đ ã tỏa quá lâu, để hắn sản sinh một tia phán đoán sai. Ta đi trước rồi, tôn ngộ không chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên có cái yêu quái từ lão hầu sau lưng lao ra, hướng về tôn ngộ không đâm ra một kiếm, chiêu kiếm này lại như đâm t h ù n g không gian chớp giật, không chờ cái khác yêu quái phản ứng lại. đang một tiếng, trường kiếm va chúng tôn ngộ không đầu ngón tay, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm đều nát tan rồi sao làm sao có khả năng người ám sát không thể tin tưởng lui một bước bị phẫn nộ đám yêu quái ngăn chặn rồi ngươi thông tý viên hầu trợn mắt ngoác mồm nhìn người ám sát ngươi làm cái gì thời đại này còn có đứa thiếu não ám sát đại vương đại vương ngày không có sao chứ lão hầu quay đầu hỏi tôn ngộ không thu ngón tay lại Lắc lắc đầu, hắn khắp người đều là bảo bối, liền c h ấ n nguyên đại tiên đều thương tổn không được hắn, chỉ là một cái kỳ lân lại làm sao có thể chứ, hắn quét mắt qua một cái, liền biết rồi thân phận của yêu quái, hắn nhìn kỳ lân, là ai phái ngươi, nói phân nửa, tôn ngộ không lại ngừng lại, cười nói, quên đi, tất nhiên là chính ngươi đến, Hắn có thể không cảm thấy có người n g u đến mức phái người ám sát hắn. Kỳ lân cắn răng. cái gì cũng không nói lời nào. tôn ngộ không hướng về thông tý viên hầu hỏi. Hắn là người nào. Hắn gọi bạch lân. là hoa quả sơn bồi dưỡng yêu quái. thông tý viên hầu có chút tự trách. con này kỳ lân yêu là ở hoa quả sơn sinh ra yêu quái. năm đó cùng cha mẹ cùng đi nam t h i ê n bộ châu chơi đùa. Cha mẹ đều chết ở bên ngoài, chỉ có hắn chạy về, hắn sinh ra không có bất cứ vấn đề gì, thông tý viên hầu hoàn toàn không rõ nó tại sao muốn ám sát tôn ngộ không, tôn ngộ không nhìn bạt lân, ngươi có cái gì dễ bàn sao, bạt lân ngẩng đầu chừng tôn ngộ không, đại vương thân là yêu tục, lại cùng loài người thông đồng làm bậy, còn muốn đem ta chính thống yêu tục tiêu diệt, Ta đến ngăn cản đại vương. lớn mật, thông tý viên hầu giận dữ. nói hưu nói vượng. nghe hắn nói. tôn ngộ không ngăn cản thông tý viên hầu. hỏi, ngươi là yêu quốc người. chỉ có yêu quốc con dân. mới sẽ tự xưng là chính thống yêu tục. bạch lân hừ lạnh một tiếng. xem như là thừa nhận rồi. tôn ngộ không suy nghĩ một chút. lại hỏi. ngươi cho rằng ta sẽ hủy diệt yêu quốc, n à y không phải rõ ràng sao. Bạc lân nói rằng, đại vương hiện tại không làm, sau đó trung quy vẫn là sẽ đem yêu quốc hủy diệt. Hắn có chút phấn nộ, chỉ có yêu quốc, mới thật sự là yêu quái quốc gia. đại vương chỗ kiến tạo địa phương chỉ là thỏa hiệp chi vật, tôn ngộ không nhìn trong mắt hắn lửa giận, đơn giản suy tính một phen. Cha mẹ ngươi bị nam t h i ê n bộ châu nhân tục giết chết rồi. đúng, bạch lân cắn răng. trả lời. chính là hiện nay nhân vương ra l ệ n h tôn ngộ không thở dài một tiếng. đây là ở hắn ngủ say trong lúc phát sinh bi kịch. lưu triệt năm đó ở nam t h i ê n bộ châu ban bố k h u yêu l ệ n h tôn ngộ không bây giờ cùng lưu triệt hóa hảo. xác thực gợi ra rất nhiều yêu quái bất mãn. đặc biệt là ở yêu quốc. nơi đó có không ít cùng nhân tục, tiên nhân có huyết hải thâm cửu yêu quái. những yêu quái kia không thể đều nói là xấu yêu, chỉ là cửu hận quá lớn, vô pháp thả xuống, sở d ĩ tụ tập ở lục nhí mi hầu dưới trướng. cái này cũng là tôn ngộ không đối với yêu quốc chậm chạp khó có thể ra tay nguyên nhân, tôn ngộ không chậm ngâm c h ú t lát, sau đó nói, thả hắn, đại vương, Lão hầu khó mà tin nổi nhìn hắn. Ta nói buông liền buông. Tôn ngộ không phất phất tay. c á c h này kỳ lân yêu ở trước mặt hắn liền cùng run dế bình thường. không hề uy hiếp. đám yêu quái thả ra bạc h lân. bạc h lân đứng lên đến. một mặt sưởng sốt nhìn tôn ngộ không. cho nên ta thả ngươi. là muốn ngươi làm một chuyện. tôn ngộ không nói rằng. ngươi về yêu quốc. Nói dùng cho ta tìm tới lục nhí mi hầu, ngươi nói cho hắn, tôn ngộ không nói rằng, nếu như hắn đồng ý đem yêu r ố c nhân tộc đưa đi, đồng thời bảo đảm sau đó không ở bên ngoài bắt người, ta liền hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt yêu r ố c đem vùng đất kia để cho ngươi nhóm. đây là hắn nghĩ đến rất nhiều năm sau, lựa chọn tốt nhất, hắn cùng lục nhí mi hầu đều thối lui một bước. Lục n h ĩ mi hầu đem nhân loại thả ra, mà tôn ngộ không không căm t h ủ yêu quốc, cho những yêu quái kia một cách tránh cư địa phương. c á c h này cũng là trừ bỏ chiến tranh bên ngoài. Duy nhất phương pháp giải quyết, chúng ta không thể không ăn thịt người. Bạch lân nói rằng, tại sao không thể, tôn ngộ không lắc đầu. kia yêu quốc như hoa quả sơn bình thường có ăn có uống, cần gì phải nếu là thịt người. Nếu như các ngươi căm hận nhân tục, kia v ĩ n h không gặp gỡ chính là, hắn nói ra, ta bảo đảm r ằ n g buộc nhân tục, không đặt chân yêu quốc lãnh thổ, bạch lân trầm m ặ t xuống, đi thôi, n à y không phải ngươi muốn làm quyết định, tôn ngộ không nói rằng, ngươi nói cho l ụ c nhí mi hầu, để hắn làm chủ, bạch lân liếc mắt nhìn tôn ngộ không, sau đó chắp tay xá một cái, x o a y người rời đi hoa quả sơn. Bất kể nói thế nào, tôn ngộ không rộng lượng vấn đề cho hắn cảm thấy sung kích. đại vương, bạc h lân đi sau, thông tý viên hầu nhìn tôn ngộ không. chuyện này không cần nói cho ngọc đế sao. không cần, tôn ngộ không nói rằng, hắn thích ra thiện ý. l ụ c nhĩ mi hầu như vậy thông minh ra hỏa. không có thể sẽ không nắm lấy, cho tới ngọc đế. Hắn căn bản sẽ không phản đối. Bạch lân rời đi hoa quả sơn. Hướng về yêu quốc chạy đi. Bay đến một nửa. Một đạo phật quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Che ở phía trước. Bạch lân lấy làm kinh hãi. Vội vã ngừng lại. Hòa thượng. ngươi muốn làm gì. A di đà phật. Một cái hòa thượng che ở bạch lân trước mặt. Hai tay tạo thành chữ thập nói. Bần tăng phụng phật tổ pháp chỉ, muốn bái phỏng l ụ c n h ĩ mi hầu, kính xin các hạ là ta dẫn đường, bạch lân cảm thấy một trận ngạc nhiên, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm mười lăm độc nhất vô nhị, linh sơn, phật tổ ngồi ngay ngắn hoa sen, ánh mắt xa xưa nhìn lên bầu trời, hắn duy trì tư thế như vậy đã hơn nửa ngày rồi, kinh cũng không ràng, để không ít người đều hiếu kỳ nhìn hướng lên trời. trên trời cái gì cũng không có. tiểu hòa thượng thu tầm mắt lại. cảm thấy cái cổ đều chua. sư phụ, phật tổ có phải là đang ngẩn người à chớ có nói bậy. đông lai phật tổ cười mắng. phật tổ làm sao sẽ ngây người. sư phụ ngươi cũng là phật tổ. ngươi không phải thường thường. a. a. tiểu hòa thượng lời còn chưa dứt. liền bị đông lai phật tổ dùng mõ ngăn chặn rồi ở vạn phật trung gian như lai phật tổ thu hồi tầm mắt sắc trời có chút tối sầm trong lời nói của hắn ẩm giấu đi thâm ý lần này bầu trời dị tưởng như vậy chi tiểu chỉ có số ít mấy người mới có thể phát hiện phật tổ lại cực kỳ coi trọng đại hùng bảo điện không có ai biết tâm của hắn hồ t ử lâu sóng lớn mãnh liệt nhưng từ nửa ngày không có g i ả n g kinh người bên ngoài cũng có thể nhận ra được một hai phật tổ quan thế âm hỏi ngươi ở nhìn cái gì đó thiên địa đình số phật tổ trả lời vốn tưởng rằng còn có trăm năm trở lên thời gian mới phải xuất hiện đình số bây giờ xem ra vẫn là quá mức l à quan rồi cái gì đình số quan thế âm tiếp tục hỏi không thể nói Phật tổ lắc đầu, quan thế âm khẽ cao mày, vì sao không thể nói, này đỉnh số một khi nói ra, thì sẽ tâm ma phụ thể. Phật tổ trả lời, kia đỉnh số sự khủng bố, vượt xa người thường tưởng tượng, mặc dù là hắn, cũng rất khó bảo đảm thanh tịnh, càng khỏi nói người khác rồi, như chờ không biết, so với biết được càng tốt hơn, phật tổ đưa tay ra, nhìn một đó hắc liên từ đầu ngón tay hạ xuống, Hắn lần thứ nhất phát hiện hắc liên thời điểm, là ở vạn linh quốc chiến tranh sau, lần kia thất bại, để Hắn chỉ có thể bàng quan ngọc đế cùng ngao loan đối kháng, nhưng mà ở bị người quên lãng đồng thời, Hắn phát hiện m ấ y đồ vật cũng chính là những hắc liên kia, điều tra mấy chục năm, phật tổ biết rồi đó là định số, không thể tránh khỏi, Hắn vội vàng thành lập cực lạc tỉnh thổ nhưng mà bây giờ nhìn lại lại vẫn là muộn chút nay định số chính là kiếp nạn phật tổ nhìn hắc liên tiêu diệt ở phật quang bên trong ngẩng đầu nói rằng tam giới sắp nghênh đón một cơn hảo kiếp chỉ có một chút hy vọng sống Hắn nhìn đại hùng bảo điện bên trong hết thầy phật môn tử đệ là cầu sinh cơ như chờ không thể hỏi nhiều chỉ cần nghe lệnh hành sự, phật tổ rõ ràng, hắn sẽ không được không phạm kia tham giới, phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, nhưng ở cái kia đỉnh số trước mặt, hắn lại không thể tránh khỏi. sau lần đó tất cả nhân quả, do ta một người gánh chịu, phật tổ nói xong, đại hùng bảo điện tất cả xôn xao, yêu quốc, hoa mỹ cung điện khảm ở trên mặt đất, đỏ tường vàng ngói, vàng son lộng lẫy hoàng cung cung điện thủy tinh x è m châu ốn lượn chút xuống có nữ yêu tinh ở phía sau x è m đánh đàn cầm âm r ồ i lại dễ nghe êm tay b ề hạ trở lại hoàng cung bạc h lân hướng lên phía trên ngồi ngay ngắn lục nhĩ mi hầu chắp tay ta đã biết rồi đi xuống đi lục nhĩ mi hầu đứng dậy để hắn lui ra bạc h lân xứng sờ nhưng vẫn là xoay người xuống rồi các ngươi cũng xuống lục nhĩ mi hầu phất phất tay bốn phía hộ vệ cùng với phía sau bức xèm tre yêu t i n h cũng đều khom lưng lui ra rồi lo lắng làm gì lục nhĩ mi hầu đem ánh mắt nhìn về phía trái phải hai cái cây cột lớn trên cây cột đồ án xoay quanh hai vòng hóa thành hai cái hắc long bay ra ngoài trong cung điện cũng chỉ còn sót lại hòa thượng một người rồi phật tổ hóa thân mà tới lục n h ĩ mi hầu nhìn hòa thượng hỏi không biết mùi vị chuyện gì nhãn lực của hắn không bằng tôn ngộ không nhưng cũng có thể thấy rõ thế gian vạn vật a di đà phật hòa thượng niệm một tiếng niệm phật sau đó ánh sáng ngoại phóng ở sau gáy biến thành thần thánh vòng sáng như lai phật tổ mở miệng hỏi lục n h ĩ mi hầu, ngươi có thể thấy được quá hắt liên. Lục n h ĩ mi hầu vừa cảnh giới, vừa nhớ lại trộm được tôn ngộ không. ngươi là vì nguyên hội chi hiếp mà đến, kia cũng không phải là nguyên hội chi hiếp. phật tổ lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ta tìm đến ngươi. thật là vì nghinh tiếp tam giới đại hiếp nạn, vậy còn không là đại hiếp nạn. lục n h ĩ mi hầu trong lòng nghĩ sau đó có chút vui vẻ ngươi tìm ta cùng chống đỡ đại k i ế p nạn l ụ c nhĩ mi hầu không nhìn được cười ha <cười> ha phật tổ ngươi có phải là tìm lộn người ngọc đế không tìm đại thánh không tìm làm sao một mực tìm đến ta phật tổ nhìn hắn cười to nếu như ta nói đại thánh chính là kia đại k i ế p nạn ngươi lại nên làm gì hắn đột nhiên hỏi Lục n h ĩ mi hầu tiếng cười một hồi ngừng. ngươi nói cái gì. Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phật tổ. đại thánh là kia đại kiếp nạn. kiếp nạn này không chỉ một lần. phật tổ trả lời. đại thánh cùng kia đại kiếp nạn vốn là một thể. liền có thể là hủy diệt tam giới chi ma. cũng có thể là cứu vứt tam giới chi phật. thành ma thành phật. chỉ trong một ý nghĩ. Lục n h ĩ mi hầu hừ lạnh. Phật tổ nói rồi một cái không có người sẽ cười sự nhưng lục nhí mi hầu nghe xong nhưng lại lần nữa bắt đầu cười ha h à ngươi nói bậy cười đáp một nửa hắn bỗng nhiên giống như điên cuồng móc ra trường b ồ n g hướng về phật tổ đánh tới phật tổ cũng không né tránh chịu một b ồ n g hóa thành điểm sáng nát tan buồn cười buồn cười lục nhĩ mi hầu vừa cười vừa đấm vào cung điện một t ò a đang yên đang lành cung điện Bị hắn dễ dàng liền đập phá hủy đập xong cung điện lục nhí mi hầu một người ngồi ở trên phế tích vừa cười thật lâu mới từ từ bình ổn lại hắn cũng không chờ cái khác yêu quái hỏi dò đứng dậy liền bay ra yêu quốc đi đến n ú i côn luôn n ú i côn luôn tôn ngộ không đã trở lại tàng kinh các ngươi nhìn nhiều như vậy sách còn chưa đủ sao một thanh âm đột nhiên hỏi tôn ngộ không xoay người, nhìn thấy một cái vàng trói lọi hầu yêu đứng ở giá sách một bên, con này hầu yêu cùng hắn có tương tự trang phục, lại cùng hắn không giống, trên người tỏa ra lệ khí, không đủ, tôn ngộ không nói rằng, ta còn có rất nhiều không biết đồ vật, hắn muốn tìm được kia khiếm khuyết đồ vật, nếu như tìm tới, hắn liền có thể hoàn toàn chịu đựng vạn linh đồ, Đem nó tăng lên là thiên đạo rồi. có một số việc, không biết so với biết càng tốt hơn. lục nhí mi hầu nhảy lên giá sách, từ chỗ cao nhìn xuống tôn ngộ không. ngươi cũng là người đáng thương. tôn ngộ không nhíu mày. ngươi chỉ cái gì. tất cả, lục nhí mi hầu nói xong. hình như tại cười nhạo bình thường. ta rất đáng g h é t ngươi. hắn căm hận tôn ngộ không trí tuệ. Căm h ậ n hắn khoan dung, căm h ậ n hắn đem tất cả yêu quái ánh sáng che lấp lên. nhưng hiện tại, ngươi liền như ta bình thường, lục nhí mi hầu nói rằng, không quản ngươi làm cái gì, cuối cùng đều sẽ thất bại, tôn ngộ không nhìn hắn, sẽ không, quá khứ còn ở hoa quả sơn ngươi có lẽ sẽ không. nhưng hiện tại, lục nhí mi hầu cười nhạt, ngươi sẽ thất bại, Nếu như phật tổ nói đều là thật, như vậy không quản đại t i ế p nạn kết quả làm sao, tôn ngộ không đều là người thất bại. Trí tuệ của Hắn, khoan dung, cùng với tất cả vinh quang, đều đem biến thành nghiệp chướng quấn quanh Hắn. Trừ phi, Hắn biến trở về lúc đầu Hắn, biến trở về lúc đầu, lục nhí mi hầu lần đầu tiên nghe được âm thanh cách kia Hắn, ngươi từng là thế gian độc nhất vô nhị. không gì không làm được tôn ngộ không chỉ có cái kia tôn ngộ không mới có thể chân chính cải thiên hoán đ ị a như lai nhất định phải bại mười một chương ba trăm m ư ơ i sáu không phải ảo giác l ụ c nhĩ mi hầu đến được đột nhiên đi cũng đột nhiên hắn không có cho tôn ngộ không mang đến hồi phục trái lại lưu lại không ít nghi hoặc không lâu sau đó một cái bất ngờ khách tới tìm tới tôn ngộ không đại tiên ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi tôn ngộ không ở tàng kinh các chiêu đãi trấn nguyên đại tiên gần nhất có một nhóm yêu quái ở tây ngưu h ạ châu làm á t trấn nguyên đại tiên nói ra sự để tôn ngộ không cảm thấy giật mình tây ngưu h ạ châu gần nhất xuất hiện một ít kỳ quái yêu quái bọn họ hoặc là chiếm núi làm vua hoặc là ở trong thành t h ị gây sự không chỉ có có yêu pháp cũng sẽ vạn linh tiên đạo cho ngao loan bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. chân võ đại đế điều tra sau. phát hiện những yêu quái này đều là từ yêu quốc chạy đi. chạy đi. tôn ngộ không cảm thấy cái này dùng từ rất đặc biệt. không sai. chính là chạy đi. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. kia lục nhĩ mi hầu gần nhất không biết nổi điên làm gì. thật g i ố n g muốn ở yêu quốc phổ cập phật pháp. để rất nhiều yêu quái không chịu được. r ờ i đi yêu q u ố c Phật pháp. tôn ngộ không cảm thấy khó mà tin nổi. Lục n h ĩ mi hầu không có cho hắn hồi phục. trái lại phổ cập nổi lên phật pháp. làm sao sẽ xuất hiện như vậy hoang đường hành động. hắn bị phật tổ tẩy não rồi. tôn ngộ không nghĩ thầm. chẳng trách ngày hôm đó nhìn thấy lục n h ĩ mi hầu là lạ. có phải là lục n h ĩ mi hầu cố ý hành động. hắn hỏi tiếp. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, bọn họ cũng không thể loại trừ khả năng này. tôn ngộ không thế là nói rằng, ta đến xử lý chuyện này. c h ấ n nguyên đại tiên đã sớm đoán được tôn ngộ không trả lời, cười nói, hiền đ ệ ngươi có thể hay không lưu c h ú t phiền phức cho chúng ta. tôn ngộ không xứng sờ. vì sao, chuyện này ngươi bất tiện n h ú c tay, yêu q u ố c đám yêu q u á i đem ngươi coi là yêu t ộ c kẻ phản bội. ngươi ra tay ngược lại sẽ gây nên càng nhiều yêu quái lửa giận. Trấn nguyên đại tiên ngừng một chút. nói tiếp, mặt khác, vạn linh quốc không thể mọi việc đều dựa vào ngươi. ngươi quá chăm sóc bọn họ rồi. vạn linh quốc chiếm cứ một châu chi địa. so với yêu quốc đại hơn trăm lần. tự nhiên có lòng tin xử lý kia yêu quốc đi ra yêu quái. tôn ngộ không nghĩ thầm cũng đúng. Hắn vẫn lo lắng phật môn ở vạn linh quốc hành động. vạn linh quốc con dân quá không căng thẳng cảm không hẳn là chuyện tốt. có chút á p lực. đối nội bộ tư tưởng ngưng tụ cũng rất trọng yếu. nhưng Hắn nhìn c h ầ m c h ầ m c h ấ n nguyên đại tiên nhìn hồi lâu. còn gì nữa không. c h ấ n nguyên đại tiên đặc ý lại đây. khẳng định có nguyên nhân khác. cơ linh g i a hòa. c h ấ n nguyên đại tiên nói thầm trong lòng. sau đó nói. ngươi đi theo ta, hắn đứng dậy, mang theo tôn ngộ không rời đi tàng kinh các, tôn ngộ không liếc mắt liền thấy nổi đám mây phi thuyền, chiếc phi thuyền này phía dưới d ậ p d ờ n linh khí g ầ n sóng, thân thuyền nhưng là không nhúc nhích, phảng phất tác phẩm nghệ thuật một dạng cố định ở giữa mây mù, kỹ thuật lại tiến bộ rồi, tôn ngộ không không nhịn được tán thưởng, t r ư ớ c phi thuyền cũng không có loại này trên không chung ở lại năng lực, Loại năng lực này xem ra đơn giản. Thực tế muốn làm được lại phi thường khó. Là đối với toàn bộ hệ thống động lực hoàn toàn cải tạo. Trấn nguyên đại tiên đắc ý lên. Tiến bộ cũng không chỉ là mặt ngoài. Hắn đối với phi thuyền kêu một tiếng. để hiền để gặp gỡ phi thuyền uy lực. d ứ t tiếng không lâu. Một đạo tia sáng trói mắt từ phi thuyền bắn ra. Hướng về tôn ngộ không bắn nhanh mà tới. tôn ngộ không vung tay lên. đạo hào quang này liền ở giữa không trung nổ tung. cuốn lên sóng gió đem chu vi năm g i ả m mây mù đều xua tan rồi. thật mạnh. tôn ngộ không con mắt dùng mình. đây là phi thuyền lơ lường giữa trời pháo. phát bắn ra chính là vạn linh đạo thuật. lấy vừa nãy uy lực đến xem. chỉ cần mấy viên liền có thể đem một tòa thành nhỏ san bằng. tôn ngộ không ánh mắt đ ả o qua phi thuyền. chỉ là một bên. Hắn liền nhìn thấy mười mấy nòng pháo. như thế nào, ta cái này phát minh mới làm sao. c h ấ n nguyên đại tiên tràn ngập lạc thú nói rằng, ta vẫn muốn dùng nó đến oai nhiêu quái đồng phủ. đáng tiếc vẫn không cơ hội gì. hiện tại cuối cùng cũng coi như có quấy dối yêu quái đến rồi. Hắn tự nhiên là không muốn để cho tôn ngộ không đoạt con mồi. tôn ngộ không trong lòng có chút phức tạp. Đang phi Tôn ngộ không ngủ say thời điểm liền biết rồi chuyện này, nhưng hắn vẫn không có coi trọng quá. Lúc này nhìn thấy phi thuyền lửa đạn đã có loại uy lực này, cũng không biết nên cao hứng vẫn là khó chịu, nhưng này trung quy là một con đường, tôn ngộ không không nên ngăn cản. Tư tưởng trước sau, Hắn hỏi ra quan trọng nhất then chốt, quách thân tướng quân còn sống không, vấn đề này để trấn nguyên đại tiên không ứng phó kịp, rất nhanh sẽ trầm mặt xuống, Hắn đi rất an tường. Hồi lâu sau, trấn nguyên đại tiên nói như vậy, tôn ngộ không yên lòng, xem ra còn sống sót, trấn nguyên đại tiên sách một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía t ử phi thuyền bay ra thiếu nữ, đó là miêu đầu ưng hào thuyền trưởng, hắn nói ra. Miêu đầu ưng hào, thuyền trưởng tự nhiên là lúc trước con cú mèo kia, nó đã hóa thành hình người, cùng người thường điểm khác biệt lớn nhất, chính là có một đôi hai mắt thật to, kim đồng con ngươi đen, nhưng không có biểu lộ bao nhiêu tình cảm. đại vương, cú mèo hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không nhìn nàng, so với lúc trước, Nàng tựa hồ l ạ n h lạnh rất nhiều. xảy ra chuyện gì. tôn ngộ không vừa cùng cú mèo nói chuyện. vừa dùng truyền âm hỏi dò c h ấ n nguyên đại tiên tình huống. khỏe mạnh cú mèo làm sao biến thành lạnh mỹ nữ rồi. hơn nữa còn làm thuyền trưởng. n h ị lang chân quân từ chối nàng. c h ấ n nguyên đại tiên trả lời. đuổi nhiều năm như vậy tình yêu không có nở hoa. cú mèo nhiệt tình cũng tắt rồi. nàng thả xuống. tôn ngộ không tiếp tục hỏi, thả xuống lời nói, cũng không lại ở chỗ này rồi. Trấn nguyên đại tiên khà khà cười không ngừng, nhì lang chân quân không thích nhu nhược nữ tử, vừa ý có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ, cú mèo biết được điểm ấy, liền bỏ văn theo võ rồi, nàng làm cũng không tệ lắm. Trấn nguyên đại tiên bình luận, có thể bị hắn đánh giá không sai, Con cú mèo này chiến lược nên cũng không thấp rồi. tôn ngộ không thăm dò vài câu. cũng từ cú mèo trong mắt nhìn thấy không chịu cô đơn chiến ý. cũng được. hắn làm ra quyết định. cứ việc chiến tranh thật sống đối với vạn linh quốc không trọng yếu. nhưng bất cứ sự vật gì phát triển đều là tiến lên. có thể đây là một cách thử nghiệm cơ hội tốt. tôn ngộ không đáp ứng rồi không quản những yêu quái kia. nhưng hắn để lại một cái tâm tư nếu như lục nhí mi hầu đi ra gây sự vẫn phải là để ta ra tay tôn ngộ không nói như vậy kia lục nhí mi hầu sức mạnh không thấp hơn thiên tôn hơn nữa từ lúc sinh ra đã mang theo lắng nghe thiên phú muốn muốn tóm lấy hắn không có tôn ngộ không hỗ trợ là rất khó làm được lưu lại tâm tư này sau tôn ngộ không liền cũng không còn quản yêu quốc sự vụ rồi Hắn trở lại tàng kinh c á c tiếp tục nghiên cứu vạn linh tiên đạo. Vạn linh quốc cùng yêu quốc minh tranh ám đấu. Một đấu, chính là đến mấy năm không có đình chỉ. ở giữa phật môn thế lực cũng tiến vào vạn linh quốc, kinh doanh ra một ít kỳ quái sự tình, tôn ngộ không có tâm n h ú c tay, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn một người khác. Hắn đem tiểu phượng hoàng đưa đến trên phi thuyền, ta đã không cái gì dạy ngươi. ngươi đi giúp ngao loan tỉ tỉ, tôn ngộ không v ú t tiểu phượng hoàng đầu nói rằng, hắn tin tưởng ngao loan sẽ lợi dụng đến tiểu phượng hoàng sức mạnh, cái này tiểu yêu quái so với hắn giáo bất luận người nào đều muốn kiệt s u ấ t tiểu phượng hoàng có chút không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời rời đi rồi, nàng vừa đi, tôn ngộ không liền đưa áng mắt chuyển hướng bầu trời, so với mấy năm trước thời điểm, Mầu trời lại có chút tối sầm, p h ạ m nhân lính hội không tới loại này nhỏ bé biến hóa, nhưng tôn ngộ không lại có thể xác định, này không phải ảo giác của hắn, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm mười bảy quá độ, diệt pháp quốc, đát kỳ ăn mặc vốn lượng kéo đất bách hoa váy ở trước gương chuyển vòng, đẹp đẽ là đẹp đẽ, đánh giá hồi lâu, đát kỳ hỏi, này nhan sắc có phải là quá xinh đẹp rồi đại vương ngày mặc cái gì đều dễ nhìn vì nàng trang phục hồ yêu nói rằng đáp chỉ lại liếc mắt nhìn nói cũng là vậy thì thân này rồi nàng lập tức liền muốn diễn xuất dặn dò hồ yêu dành thời gian vì nàng trang phục lên lúc này một tên mặt xanh nanh vàng yêu vương bỗng nhiên vọt vào lều vải ngươi là người phương nào Lập tức đi ra ngoài, hồ yêu tức giận nói, vừa dứt lời, lại một đám thiên binh vọt vào, đem nhìn thấy đát kỷ ngây người như phóng yêu vương trói lại rồi, để tiên tử c h ấ n kinh rồi, dẫn đầu thiên bồng nguyên x o á i khập k h á n h đi tới, hướng về đát kỷ nói xin lỗi, đây là đào phạm, ta lập tức dẫn hắn đi, đát kỷ kỳ quái nhìn thiên bồng nguyên x o á i ngươi đùi làm sao rồi, trong chiến đấu chịu chút ít thương, thiên bồng nguyên soái không muốn nói chuyện nhiều, chắp tay liền lui ra rồi, các thiên binh cũng đè lên yêu vương đi rồi, hồ yêu một mặt kỳ quái nhìn những kia hình bóng, đại vương, tại sao luôn có đào phạm sẽ tìm đến ngươi, muốn gặp ta, đát kỳ một mặt chuyện đương nhiên trả lời, những năm này vạn linh quốc bắt được rất nhiều yêu quái, Thật nhiều yêu quái ở bỏ tù trước đều tới nàng nơi này chạy, quá đẹp cũng là tội ác. đ á t kỷ nói xong, bất quá những chuyện phiến toái này buồn phiền không phải nàng, nàng cũng không để ý. Bầu trời, các thiên binh áp làm loạn yêu quái hướng về vạn linh thành bay đi, không nghĩ tới có thể gặp phải đát kỷ tiểu thư tuần diễn. thiên bồng nguyên soái nói rằng, đáng tiếc nhiệm vụ ở thân, không công bỏ mất một cơ hội, nguyên soái, lần này chúng ta bắt yêu quái đều là tây ngư hạ châu yêu quái, các thiên binh vẻ mặt nghi h o ặ c bọn họ tại sao muốn phạm thượng làm loạn, còn có thể vì sao sao, thiên bồng nguyên soái hừ lạnh, kia yêu quốc yêu quái an hiểu nhất đầu độc lòng người, bọn họ nhất định bị lợi dụng rồi, vạn linh quốc bình tĩnh thời gian trôi qua quá lâu, năm mươi, sáu mươi năm qua an nhàn tự tại, Lòng người dễ dàng bị gây xích mích, liền ngay cả thiên bồng nguyên soái đều kém chút chúng rồi yêu quốc mỹ nhân kế. cũng may hắn định lực đủ, mới không có phản bội vạn linh quốc, kia yêu quốc quả thật là tai họa. các thiên binh đầy mặt oán giận, vì sao phía trên không phát binh, đem bọn họ một lưới bắt hết. nào có dễ dàng như vậy, thiên bồng nguyên soái nói rằng, Kia lục nhí mi hầu có thể nhìn rõ tiên cơ phái binh đi qua nói không chắc yêu quốc đám yêu quái đều sớm trốn đến tam đại bộ châu lại nói hắn dừng một chút việc này then chốt còn ở cho chúng ta có hạn dối loạn đối với vạn linh quốc không hẳn đều là chuyện xấu yêu quốc gây nên lòng người biến động có thể làm cho vạn linh quốc tầng quản lý càng hiểu rõ tự thân vấn đề đúng b ệ n h gia dược tìm tới ổn định và hòa bình lâu dài giáo hóa chi pháp, các tiên nhân đã như vậy đang làm rồi. Tây ngưu hạ châu bản địa yêu quái bị tóm sau khi thức dậy, đều sẽ do người điều tra tư tưởng của bọn họ chuyển biến. Phụ trách chuyện này người, là kim thiền trưởng lão. Bất quá lần này trở về, thiên bồng nguyên soái chỉ thấy được quảng t u i trưởng lão, đem bọn họ trước tiên nhốt lại. Quảng tuổi trưởng lão đem đám yêu quái nhốt vào chùa miếu, sau đó dùng thức ăn chay chiêu đãi thiên bồng nguyên soái một chuyến, làm sao không gặp kim thiên trưởng lão. thiên bồng nguyên soái hỏi, hắn đi cho chu tử quốc tăng nhân giảng kinh đi rồi. Quảng hội trưởng lão sắc mặt một hồi chìm xuống dưới. chu tử quốc gần nhất tăng nhân số lượng tăng nhiều. bọn họ điều tra phát hiện, nơi đó tăng nhân sáng sớm lên rửa mặt. đến ban đêm thu thập thắp hương, người người chỉ làm một chuyện, niệm phật tụng kinh, một ngày ba bữa cũng không cần làm, dựa vào mọi người phụng dưỡng, không lo ăn uống, những kia tham ăn lười làm nên đời đều xuất ra là tăng rồi, quảng h ù i có chút tức giận, thực sự là lẽ nào có lý đó, bại ta phật môn danh tiếng, thiên bồng nguyên soái cùng các thiên binh liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chu tử quốc tăng nhân cũng không sai lầm. ở vạn linh quốc sinh ra trước thiên hạ chùa miếu, hành động như vậy tăng nhân cũng không hiếm thấy. cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra quá gì nhỉ. người kỳ quái, hẳn là quảng hội trưởng lão cùng kim t h i ề n tử, một năm này thu, núi côn luôn tôn ngộ không rời đi núi côn luôn, vòng quanh nam t h i ê n bộ châu cùng đông thần thần châu đi rồi một vòng. Con đường hoàng kim đã triệt để mở ra. từng tọa từng tọa thành trì ở trên con đường này hưng thịnh đi ra. mỗi một chỗ đều là biến chuyển từng ngày. thời gian mấy năm liền để hắn nhìn có chút không ra dáng dấp lúc trước rồi. nam thiêm bộ châu nhân tục đã t ử phân liệt bên trong đi qua. khắp nơi đều là tươi tốt cảm giác. mà so với nam thiêm bộ châu, đông thắng thần châu phát triển càng muộn. tốc độ lại càng nhanh hơn. được lợi từ hài lòng môi trường tự nhiên. vạn linh quốc luyện đan chế thuốc chờ ngành nghề đều từ từ chuyển đến bên này. ba ngàn tiên đạo đạo môn cùng thế tục vương quyền mâu thuẫn cũng rất ít phát sinh rồi. tôn ngộ không còn thuận tiện nhìn một chút bảy c á c h n h i ệ n tinh. bảy c á c h tiểu g i a hỏa vẫn là như cũ. không có tim không có phổi. cười ghi ghi quá mỗi một ngày. nhìn các nàng nụ cười. Tôn ngộ không lẽ ra nên cảm thấy cao hứng, lại chẳng biết vì sao, gần nhất luôn có một luồng không tên nôn nóng. điều này cũng có thể là bởi vì hắn cảm giác được phật tổ thế lực từ từ mở rộng, vạn linh tiên đạo phát triển, cũng không có ngăn cản cực lạc tỉnh thổ bước chân. ngược lại, mấy năm gần đây, tam đại bộ châu tin phật người càng ngày càng nhiều rồi, tôn ngộ không có chút vướng tay chân. Trở lại núi côn luôn sau, bộ đ ề tổ sư mang theo một ít biên soạn tốt sách tìm đến hắn. những năm này tổ sư vẫn đang quan sát sức sản xuất phát triển, xã hội tiến bộ mang đến giáo hóa vấn đề, cũng không ngừng mà sửa chữa hắn phương thức, hàng năm cũng sẽ tìm đến tôn ngộ không nhìn, xem song sách, tôn ngộ không nhất lên lần này xuất hành. Nam thiên bộ châu tựa hồ cũng không có bị yêu quốc quá to lớn ảnh hưởng. Hắn quan trọng nhất kết luận là c á c h này. Sư phụ vẫn không nói. nhưng vạn linh quốc việt, nhất định là lục nhĩ mi hầu cố ý sai khiến. này là phi thường dễ hiểu đạo lý. yêu quái bội phản yêu quốc, làm sao sẽ thả nhân loại không quản. một mực muốn hướng về tây ngưu hạ châu s u n g đây. tổ sư thở dài một tiếng. không thể nói là sai khiến, hắn bàn không muốn nhiều lời, nhưng tôn ngộ không trung quy vẫn là phát hiện, không thừa nhận cũng không được, lục nhí mi hầu không có công khai sai khiến đám yêu quái đi tây ngưu h ạ châu gây sự, nhưng tựa hồ những kia đối với tây ngưu h ạ châu cảm thấy hứng thú yêu quái càng dễ dàng rời đi yêu quốc, hiện nhiên là có hắn bỏ mặt, lục nhí mi hầu vì sao như vậy, tôn ngộ không hỏi, Phật tổ cho hắn nói gì đó. cái này, không biết. b ộ đề tổ sư lắc đầu. khó được tới một lần. chúng ta không nói chuyện cái này. ngươi tiên đạo nghiên cứu đến làm sao. không có manh mối. tôn ngộ không trả lời. hắn tri thức lượng tựa hồ đã được rồi. nhưng vẫn không có tìm tới thứ then chốt k i a phiền toái nhất chính là, hắn liền đồ vật như vậy là cái gì cũng không biết. ngươi đây là ở sáng thiên đạo, không manh mối mới bình thường. tổ sư gật đầu, chớ nóng lòng, một bước sai, từng bước đều sai, đúng, tôn ngộ không gật đầu đáp ứng, hắn yên lặng uống trà, tổ sư nhìn hắn, trong lòng nổi lên một tia thương tiếc, cái này trên danh nghĩa là chính mình để tử người, kỳ thực t ử lâu vượt qua hắn, tôn ngộ không so với rất nhiều người tưởng tượng cũng phải có trí tuệ. Hắn tìm tới thứ then chốt kia. cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm m t ư ơ i tám thiên địa dị biến. tôn ngộ không cùng tổ sư gặp mặt không lâu. một cơn mưa lớn rơi vào núi côn l u â n bỗng nhiên mà đến mưa to để các tiên nhân mỗi một người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. núi côn l u â n không phải là không có mưa. nhưng trận này mưa vô cùng đặc biệt nó không phải do long vương hô mưa gọi gió gọi cho tới nay mới thôi đông thắng thần châu mưa xuống vẫn là do thiên cung phụ trách trận này mưa cũng không tồn tại với kế hoạch ở trong t ử vi đại đế hạ lệnh tìm kiếm cãi lệnh người cuối cùng lại phát hiện trận mưa lớn này không khỏi bất luận người nào điều động nó là hoàn toàn tự nhiên bỗng dưng mà xuống mưa to vì sao lại xuất hiện loại này quái sự các tiên nhân thảo luận chừng mấy ngày cuối cùng lại sống chết mặt bay mãi cho đến đông thắng thần châu các nơi bắt đầu lục tục xuất hiện loại này quái gì hiện tượng bọn họ mới chính thức ý thức được không đúng không chỉ là đông thắng thần châu ở nam thiên bộ châu cùng tây ngưu h ạ châu cũng đều lần lượt xuất hiện loại hiện tượng này ở chỗ này cách đột nhiên tới biến hóa bên trong tây ngưu h ạ châu chịu đến ảnh hưởng quảng đại nhất, trải qua trăm năm phát triển, tây ngưu h ạ châu con dân đã thành thói quen với dựa theo khí trời dự đoán tiến hành gieo, canh tác cùng thu hoạch, bọn họ chịu đến sung kích lớn nhất, yêu quốc yêu quái đương nhiên sẽ không sai qua cơ hội như thế, bắt đầu trắng trợn chế tạo cùng truyền bá lời đồn, mưu toan dùng khí trời vấn đề giao động cùng thay đổi vạn linh quốc con dân đối với các tiên nhân tín nhiệm, đương nhiên, ở ngao loan đám người quản khống dưới, những lời đồn này đều không có tạo thành rất lớn tiếng vọng, mãi cho đến năm thứ hai mùa hè, cái này mùa hè, liên tục mấy tràng gió mạnh mưa to bao phủ tây ngưu hạ châu mấy cái chủ yếu sản lương khu, tuy có phép thuật bảo vệ, nhưng thu hoạch vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng, đây là trăm năm qua lần thứ nhất, Tây ngưu hạ châu lương thực sản lượng không bằng mong muốn. lớn như vậy quy mô khí trời gì thường. ở vạn linh quốc dân gian nhất lên to lớn tiếng vọng. thêm vào cái khác hai châu cũng đều xuất hiện quái gì khí trời. một sự bất an tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. cũng cho yêu quốc đầu đ ộ p lòng người cơ hội tốt nhất. ngao loan phát hiện nguy hiểm. đầy đủ dùng thời gian hai tháng mới đem lần này yêu quốc nhất lên phong ba lắng lại. nhưng mà phong ba lắng lại sau, nàng lại khiếp sợ nhận ra được vạn linh quốc cảnh n ổ i xuất hiện một cái mới thế lực, tình thổ phái, tình thổ phái. cái thế lực này liền cùng tên của nó một dạng, là một đám ngưỡng mộ tình thổ người thành lập giáo phái, giáo phái sớm ở rất nhiều năm trước liền sinh ra, nhưng vẫn là nhân viên ít ỏ y trải qua lần này khí trời gì biến sau, nhân số mới đột nhiên g ị c h tăng, ngao loan lại một điều tra, mới phát hiện cái này giáo phái nội bộ vẫn truyền lưu một ít đồn đại, nội dung đại thể là tam giới sắp nghênh đón đại kiếp nạn, chỉ có tỉnh thổ mới có thể tránh né một kiếp, thiên địa gì biến này cũng là đồn đại một trong, bởi vì đồn đại nói đúng, mọi người liền không tự giác tin cái này giáo phái. ngao loan phát hiện sau, một trận giận dữ, đang suy nghĩ làm những gì, lại phát hiện cực khó đối phó bởi vì cái này giáo phái cũng không làm áp ngược lại trừ bỏ tuyên dương tỉnh thổ bên ngoài bọn họ một c á c h khác chủ yếu nói cầu chính là nhiều làm việc thiện sự tây n g ư h ạ châu có thật nhiều nắc đạo cao tăng cùng tán tiên đều gia nhập cái tổ chức này bất chi bất giác liên cấp tốt trường thành những con lừa chọc kia thật là âm hiểm ngao loan tự nhiên không phải đứa ngốc Ngay lập tức sẽ rõ ràng đây là linh sơn mưu kế. nhưng xuất hiện tỉnh thổ phái địa phương không chỉ là tây ngưu hạ châu. tam đại bộ châu đều có xuất hiện. hơn nữa ở khí trời biến hóa bên trong khỏe mạnh trưởng thành. các nơi tiên nhân đều đem thay đổi khí trời hoài nghi đối tượng khóa chặt ở phật tổ trên người. n ú i côn luân. thái bạc kim tinh vội vội vàng vàng tìm tới tôn ngộ không. đại thánh, hắn chắp tay nói rằng ngọc đế hy vọng ngươi hướng đi phật tổ hỏi cái hư thực. không cần hỏi rồi. tôn ngộ không nhìn trên tay hắt liên. hắn hai năm qua khắp nơi điều tra một phen. đã điều đã điều tra xong. khí trời biến hóa nguyên nhân không ở phật tổ. cái này thiên địa. đang ở tự nhiên phát sinh to lớn mà sâu xa biến hóa. tôn ngộ không trong lòng tràn ngập một tia nôn nóng. căn nguyên không ở phật tổ. tôn ngộ không nói rằng. phật tổ xác thực lợi dụng thiên địa gì thường khuyết tán tình thổ sức ảnh hưởng nhưng này không phải âm mưu mà là dương mưu hắn cũng không bắt ép chúng sinh chỉ là dựa vào vượt mức quy định tri thức dù dỗ cùng đầu độc chúng sinh bởi vì không có làm áp tôn ngộ không cũng rất khó tìm đến lý do đi phá hoại hắn mưu kế thậm chí tôn ngộ không bản năng cảm thấy đây là một cái rơi vào nếu như tinh lực của hắn bị tình thổ phái hút đi liền càng khó tìm đến thiên địa d ị biến căn nguyên mà cái kia căn nguyên mới là tất cả ngươi đến cùng là cái gì tôn ngộ không nhìn trên tay hắc liên đây là hắn từ một cơn mưa lớn bên trong tìm tới lần này thiên địa d ị biến tuyệt đối cùng hắc liên không tránh khỏi có quan hệ mà ở tôn ngộ không suy nghĩ đồng thời địa phủ cũng đang phát sinh một ít biến hóa trương thành trương thành làm sao tìm được không tới diêm vương điện chấp trưởng sinh từ bộ phán quan tìm thật lâu vẫn không có tìm tới người chết tên một tên tăng nhân đứng ở diêm vương điện bên cạnh nói rằng người này khi còn sống quy y ta giáo hướng về phật tổ lập xuống khế ước chết rồi để cho ta phật môn siêu độ, chuyển sinh tỉnh thổ, phán quan không cần lại tìm rồi, hắn lời nói ra để phán quan căng thẳng liếc mắt nhìn tần quảng vương, tiếp tục tìm, tần quảng vương lạnh g i ọ n g nói rằng, bất đắc dĩ, phán quan lại lập nửa ngày sinh tử bộ, xác thực không tìm được người tên sau, mới để tăng nhân đem người chết mang đi rồi uổng tử thành siêu độ, h ắ c bạch vô thường, t ầ n quảng vương sắc mặt tái xanh nhìn tình cảnh này, lập tức nói rằng, bẩm báo đại thánh, địa tàng vương bồ tát ruồng bỏ lời hứa, quấy dày ta địa phủ vận hành, tôn l ệ n h hắc bạc vô thường lập tức lính mệnh xuống rồi, bọn họ hướng đi tự nhiên cũng chạy không thoát địa tàng vương tai mắt, phật tổ nói tới đại kiếp nạn, đến tột cùng vì sao, địa tàng vương bồ tát mở miệng, nói rằng, hiện nay ta chỗ làm tất cả, đến t ổ t cùng là đúng hay sai. Phật tổ đã nói, đại k i ế p nạn trước, vạn phật chỉ để ý nghe lệnh hành sự, đế thính mở mắt ra, nói rằng, đại k i ế p nạn sau, tất cả tội nghiệt, để cho phật tổ một người gánh chịu, địa tàng vương bồ tát thở dài, coi như như vậy, vì sao càng muốn từ tây ngưu h ạ châu bắt đầu, Hắn thực sự không nghĩ ra, phật tổ để hắn độ hóa cái thứ nhất t ì n h thổ tín đồ, dĩ nhiên là tây ngưu hạ châu người, hơn nữa thủ đoạn cứng rắn như thế, quả thực liền giống như là muốn cho t ô n ngộ không nhìn thấy một dạng, phật tổ làm như thế, tất nhiên có thâm ý, so với địa tàng vương bồ tát, đế thính biết đến càng nhiều, có thể phật tổ b ả n ý, chính là muốn che đậy đại thánh con mắt, ồ, Địa tàng vương bồ tát hiếu kỳ lên. Phật tổ có cái gì không muốn để cho đại thánh biết. không biết. đế thính lắc đầu. Phật tổ nhìn thấy gì. nó cũng hoàn toàn không rõ. nhưng nó rõ ràng một chuyện. Phật tổ không muốn để cho tôn ngộ không biết. tựa hồ tôn ngộ không biết sau. sẽ có chuyện càng nguy hiểm phát sinh. chúng ta nghe lệnh liền có thể. Phật tổ có lời. đại k i ế p nạn qua đi. nó nghiệp c h ứ n g quấn quanh người, tất có mấy phật thay thế hắn, đ ế thính thở dài một tiếng, kia mới phật, chỉ sợ cũng là, nó tuy rằng chưa có nói ra tên, nhưng địa tàng vương rõ ràng, vậy khẳng định không phải đông lai phật tổ, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm mười chín cuối cùng quyết đoán, tôn ngộ không được địa phủ tin tức, hắn suy tư chỉ chốc lát sau, liền để hắc bạch vô thường trở về rồi. địa phủ biến hóa phi thường trọng yếu. nhưng tựa hồ lại không thế nào trọng yếu. nó trái lại để tôn ngộ không ý thức được một chuyện. phật tổ đến cùng ở che giấu cái gì. phật tổ làm như vậy rõ ràng. để tôn ngộ không càng ngày càng cảm thấy gì biến căn nguyên không đơn giản. hắn tựa hồ có thể nghe thấy được phật tổ bất an trong lòng. đắn đo suy nghĩ phật tổ làm sao sẽ đem tâm tư của chính mình bại lộ triệt để như vậy. Hắn ở dùng hết khả năng che giấu cái gì. vì này, tựa hồ không tiếc búc lên xung đột, cũng phải rời đi tôn ngộ không sự chú ý. nhưng đến tột cùng là món đồ gì, mới có thể làm cho Hắn như vậy không hy vọng tôn ngộ không biết, tôn ngộ không suy tư chúc lát, trở về vạn linh quốc tìm tới ngọc đế. Ta đã biết địa phủ sự tình rồi. Ngọc đế biết tôn ngộ không ý đ ồ đến. Tần quảng vương chân trước phái ra hắc bạch vô thường thông báo tôn ngộ không. chân sau liền phái ngưu đầu mã diện báo cáo cho ngọc đế. câu trần t ỏ a c h ấ n địa phủ. ra không được đại sự. ngọc đế cũng không thế nào lo lắng phủ bị phật tổ lật đổ. có câu trần. có thập điện r i ê n g vương. còn có trong ngủ mê hậu thổ. Địa phủ cơ cấu đủ để duy trì ổn định rồi. Muốn giải quyết địa phủ phiền phức, phải giải quyết tình thổ phái. Ở sinh t ử bộ bên trên mất đi tên người, khi còn sống chính là tình thổ phái tín đồ, lập lời thể chết rồi quy y phật môn. chuyển sinh tình thổ chỉ có ngăn cản tình thổ phái, mới có thể ngăn cản toàn bộ sự việc. nhưng muốn giải quyết tình thổ phái không phải là chuyện đơn giản. chúng ta không tồn tại đại nghĩa. ngọc đế nói rằng, bọn họ không có tiêu diệt tỉnh thổ phái lý do cùng cớ. Càng quan trọng chính là, chỉ cần tỉnh thổ phái tiên đoán thiên địa gì biến tiếp tục xuất hiện, không quản làm sao thanh trừ tỉnh thổ phái, bọn họ đều sẽ khởi tử hoàn sinh. nói cho cùng, tỉnh thổ phái sinh sôi căn nguyên, vẫn là phật tổ biết trước, muốn nghĩ loại bỏ, phải trước tiên từ tin tức bên trên làm được bình đẳng. tôn ngộ không cũng rõ ràng điểm ấy. Hắn đem một đoá h ắ c liên giao cho ngọc đế. những h ắ c liên này cũng không phải là nguyên hội đại kiếp nạn. tôn ngộ không nói rằng ngọc đế xứng sờ làm sao ngươi biết ta điều tra rồi. tôn ngộ không trả lời. Hắn xem lần tàng kinh các từ đại kiếp nạn trước thiên thư ghi chép bên trong tìm các loại manh mối. xác định h ắ c liên mấy cái tin tức một trong số đó, nó không có khả năng lắm là nguyên hội đại khiếp nạn. nhiều lần nguyên hội đại khiếp nạn đều rất đúng giờ. chưa bao giờ biến hóa. c á c h này nguyên hội còn chưa từng có đến một nửa. coi như sớm, cũng không nên như thế trước. thứ hai, thiên địa gì biến nguyên nhân. tôn ngộ không nói rằng, chính là những hắc liên này. ngọc đế âm thầm cao mày. hắn cũng đã điều tra hắc liên. không có chứng cứ đem nó cùng thiên địa d ị biến liên lạc với ngự đệ ngọc đế hỏi ngươi tìm tới này hắc liên sức mạnh rồi không có tôn ngộ không lắc đầu hắn tuy rằng không biết này hắc liên dùng phương pháp gì gây nên d ị biến nhưng hắn đi qua mỗi cái d ị biến địa phương đều có biện pháp có thể tìm được hắc liên nó phảng phất chính là một loại dấu hiệu bình thường này tuyệt không phải trùng hợp Tôn ngộ không nói rằng, ngọc đế khé cao mày. Hắn cũng sớm có hoài nghi. nhưng không có tôn ngộ không chắc chắn như thế. cũng được, chúng ta lại t r a t r a này hắt liên. ngọc đế đáp ứng giúp tôn ngộ không điều tra hắt liên. s a o tôn ngộ không liền lại trở về núi côn luôn. tình thổ phái, địa phủ đấu tranh, tam giới bắt đầu trở nên dung chuyển bất an. nhưng tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với tôn ngộ không không có người gọi hắn không cần phải để ý đến nhưng hắn lại t h ở ơ lạnh nhạt lên phật tổ càng là điên cuồng càng là để hắn bình tĩnh hắn tìm rất nhiều hắc liên từng cách đã điều tra sau lại cái gì cũng không phát hiện trừ bỏ lần thứ nhất ở hắc liên bên trong nhìn thấy chính mình cảnh tượng tôn ngộ không liền chưa từng nhìn thấy bất luận là đồ vật gì rồi. dù cho hắn một dạng nhìn thấu nó hạt nhân, h ắ c liên biến mất, cũng sẽ không mang cho hắn bất luận cái gì cảnh tượng sung kích rồi. lần lượt thất bại qua sau, tôn ngộ không rốt cuộc xác định một chuyện, ta sai rồi. hắn xuất hiện một cái trọng đại phán đoán sai. tôn ngộ không nguyên bản cảm thấy h ắ c liên có quan hệ tới mình, nhưng hiện tại xem ra, cái kia cảnh tượng chỉ là một cái trùng hợp, chỉ là vừa vặn vào lúc đó xuất hiện, cùng hắc liên có thể là hai cái không giống sự kiện, hắc liên bên trong, kỳ thực cái gì cũng không có, không quản làm sao điều tra đều vô dụng, đại thánh, không lâu, thái bạc kim tinh cũng mang theo ngọc đế đáp án tìm tới tôn ngộ không, bọn họ đều điều tra không ra hắc liên sức mạnh, Nếu như nó là gây nên thiên địa dị biến nguyên nhân lời nói, kia cũng chỉ còn sót lại một khả năng rồi. Vật ấy b ả n không ở trong tam giới. Thái bạc kim tinh nói rằng, sức mạnh của nó cũng là chúng ta vô pháp phát hiện sự hoài nghi này sớm ở rất nhiều năm trước liền từng xuất hiện nhưng ngày hôm nay bọn họ mới chính thức xác thực tin xuống chỉ có như vậy mới sẽ làm đầy trời tên i thần, thậm chí thiên tôn, đều không nhìn ra hắc liên là cái gì, tôn ngộ không cũng không kinh sợ, tam giới bên ngoài đáp án, phù hợp hắn mong muốn, nhưng nếu là đáp án này, kia vấn đề liền thay đổi, nó vì sao xuất hiện, tôn ngộ không hỏi, hắn trong trí nhớ thiên thư không có nói tới quá hắc liên, dựa theo thời gian tới nói, năm trăm năm sau, tây du ký cố sự bắt đầu thời gian, trong tam giới đều không tồn tại vật này, nó làm sao tiến vào, tôn ngộ không lại hỏi, tam giới bên ngoài đồ vật, lại là làm sao tiến vào tam giới, thái bạc kim tinh chắp tay trả lời, thiên địa này tự hình thành tới nay, liền có quy tắc vận số, vững chắc không phá, hắc liên xuất hiện, tất nhiên là có phá động, chỉ sợ là bởi vì, Hắn bỗng nhiên không dám nói rồi. Bởi vì ta đánh nát thiên cung, tôn ngộ không t h ế Hắn nói ra. không dám, thái bạc kim tinh vội vã khon lưng. nhưng trong lòng Hắn biết, đây là vô cùng có khả năng. không chỉ là đánh nát thiên cung, tôn ngộ không còn đem thiên tôn ngọc t ỷ ba phần. kia ngọc t ỷ là hóa thân của thiên đạo, một khi phân liệt, Tam giới tự nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn hơn nữa tôn ngộ không năm đó còn đem một cái ngọc t ỷ ăn hắn đem ngọc t ỷ ăn đi hóa thành đạo quả sau đó nhưng không có gây nên thiên địa phản phề cùng gì thường điểm ấy thực tại kỳ quái nếu như nói muốn tìm hắc liên s ô n g vào tam giới nguyên nhân kia có khả năng nhất chính là ngọc t ỷ rồi nói như vậy kẻ cầm đầu là ta tôn ngộ không nhẹ giọng hỏi. Thái bạc kim tinh không dám gật đầu. tôn ngộ không phất phất tay. ngươi đi xuống đi. Hắn để thái bạc kim tinh rời đi rồi. này sung kích tính đáp án. tuy rằng chỉ là suy đoán. nhưng tôn ngộ không rất rõ ràng. nên không rời mời. h ắ c liên xuất hiện căn nguyên. có thể chính là hành động của hắn. ta làm sai lầm rồi sao. tôn ngộ không trong lòng nghĩ lại, lẽ nào hắn vẫn cách làm đều sai lầm rồi sao. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại thanh t ỉ n h lại. n à y không phải phật tổ đang ẩm núp đồ vật. đáp án này tuy rằng mở ra tôn ngộ không bộ phận nghi hoạt, thậm chí còn đối với hắn tạo thành trình độ nhất định đà kích. nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến tôn ngộ không đạo tâm giao động, cũng không đáng để phật tổ ẩm giấu. tôn ngộ không không muốn bởi vì đáp án này, mà quên còn có thứ quan trọng hơn, chỉ có biết phật tổ ẩm dấu đồ vật, tôn ngộ không mới có thể hiểu đầu đuôi câu chuyện, làm ra cuối cùng quyết đoán, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm hai mươi chân tướng, tình thổ phái phạm vi hoạt động cũng không chỉ hạn chế ở vạn linh quốc, nam t h i ê n bộ châu cũng chịu đến không ít ảnh hưởng, thời tiết mùa đông giá rét, nhân vương lưu triệt đang vận b i ể u bên trong bị bệnh rồi tôn ngộ không đến nhìn tình huống của hắn từ tẩm cung đi ra đã á là hoàng hôn dưới phía tây trong gió sét mang theo thấu xương lạnh lẽo ánh mắt của hắn thâm t h ú y nhìn rơi đầy hoa tuyết hoàng cung lão ngự y nhất theo hòm thuốc cung c õ n g từ tẩm cung đi ra tập cánh muốn rời khỏi theo ta đi một chút đi tôn ngộ không nói rằng Lão ngự y s ứ n g sờ, nhưng là nghe xong tôn ngộ không chỉ l ệ n h đi theo sau lưng của hắn đi lên, tại sao không trở về hoa quả sơn, tôn ngộ không hỏi, vẫn không có chơi đủ sao, lão ngự y lắc đầu, đại vương, hắn lên tiếng nói, ta ở đây thành g i a lập nghiệp, phụ tá một đời lại một đời nhân vương, đã quen, tôn ngộ không dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn, nhân vương biết thân phận của ngươi sao, không, lão n g ự y lắc đầu, hắn đến nam thiêm bộ châu thời gian từ lâu quá rồi trăm năm, lúc trước lưu hàng bệnh nặng thời điểm, vì hắn an toàn, đặc ý ẩm dấu thân phận của hắn, bởi vậy, trăm năm qua, không có ai biết hắn chính là năm đó tùy tùng lưu hàng đồng thời lại đây thiếu niên dược sư, người gặp gỡ đều là như vậy không thể dự đoán, thiếu niên năm đó đến nam t h i ê n bộ châu lang bạc trong lòng tổng nghĩ sẽ có một ngày học được càng nhiều tri thức trở lại hoa quả sơn hiệu lực nhưng hắn lại ở đây yêu một vị n h u nhược công chúa vì nàng hắn tình nguyện từ bỏ đi xa mai danh ẩn tích ở hoàng cung ngẩn ngơ chính là một trăm năm đây là sự lựa chọn của hắn tôn ngộ không s a u khi nghe xong biểu hiện có chút lờ mờ năm đó ta đưa ngươi tới, lại không ngờ tới ngươi sẽ đem mình hạn chế ở nho nhỏ này hoàng cung. Lão ngự y dừng bước lại, ở trên tuyết địa hướng về tôn ngộ không quỳ xuống, đứng lên đi, tôn ngộ không xoay người để hắn dậy, ta cũng không hề tức giận, lão ngự y chậm rãi đứng lên, tôn ngộ không nhìn mặt của hắn đầy nếp nhăn, đã rất khó nhìn ra năm đó h ả i tử kia tướng mạo rồi. liền ngay cả cặp kia nguyên bản trong vắt long lanh con mắt cũng bị năm tháng cùng sinh hoạt mài r ú a hào quang ta mà hỏi ngươi tôn ngộ không lên tiếng hỏi nếu như lại cho ngươi một cơ hội ngươi còn có thể ở lại chỗ này sao lão ngự y trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn là gật đầu ta cùng đại vương không giống hắn nói ra ta chỉ là một phàm nhân không tôn ngộ không lắc đầu trong mắt l ó e ra một tia thất vọng, có thể ta cũng là cái phàm nhân. Lão ngự y mẫn cảm nhận ra được tôn ngộ không không đúng. đại vương có gì buồn phiền. hắn hỏi, tôn ngộ không nói rằng, có một chuyện, ta trước sau không tìm được đáp án. đại vương quá khiêm tốn rồi. lão ngự y lắc đầu, đại vương thông t u ổ tuyệt luôn. thế gian này nào có sự khó được cũng đại vương. tôn ngộ không rơi vào trầm mặt, có thể hắn đã tìm tới đáp án, chỉ là đáp án kia quá mức đáng sợ, hắn không muốn thừa nhận mà thôi, nhưng nên đối mặt, sớm muộn hay là muốn đối mặt, tôn ngộ không một mình đi đến yêu quốc, yêu quốc hoàng cung, lúc này đ ã một lần nữa xây dựng lên đến, hắn đi tới thời gian, bên trong có vui cười tiếng vang lên, đi vào đại điện sau, Con mắt nhìn thấy, một mảnh nhục sục sàn rùa, thối nát không thể tà, tôn ngộ không xuất hiện, hấp dẫn hết t h ả y sống mơ mơ màng màng đám yêu quái chú ý. trên người hắn ánh sáng sạch sẽ không chút t ì vết, không bị bất cứ sự vật gì ô nhiễm, dù cho nhìn một chút, cũng sẽ khiến người ta tự giác hình ế. các nữ yêu nhìn thấy phần kia tia sáng sau, mỗi một người đều mặc vào y vật. vội vàng thoát đi đại điện, cái khác yêu quái cũng đều đầy mặt xấu hổ, xoay người rời đi rồi, tôn ngộ không không có để ý chúng nó, chỉ là nhìn lục nhĩ mi hầu, kia lục nhĩ mi hầu cao cư vương tỏa, tay cầm hổ lô, uống rượu mạnh, n g ư ờ i cuối cùng cũng coi như đến rồi, hắn nói ra, ta đến xác nhận một cái đáp án, tôn ngộ không nói rằng, Lục n h ĩ mi hầu bỏ qua hồ lô, đá văng ra bên chân say ngất ngây nữ yêu, bước lớn đi xuống bậc thang, gần người chừng tôn ngộ không, ngươi biết rồi cái gì, phật tổ thà phạm tham giới, cũng muốn ngăn cản ta biết được nguyên nhân, tôn ngộ không hỏi, là bởi vì ta sẽ hủy diệt tam giới này. Ha, ha, ha, ha, ha, lục n h ĩ mi hầu không nhìn được cười to, Hắn thật không nghĩ tới tôn ngộ không dám nói ra. đáng buồn. lục n h ĩ mi hầu nhìn tôn ngộ không. ngươi tìm tới. tam giới này chỉ là ngươi lồng. ngươi không cảm thấy đáng buồn sao. tôn ngộ không lui một bước. sắc mặt trở nên hơi trắng xám. ta sớm nên rõ ràng rồi. Hắn lẩm bẩm nói xong. lục n h ĩ mi hầu cười nhạt. không rõ càng tốt hơn. Tôn ngộ không xoay người rời đi, lục n h ĩ mi hầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cùng với ở trên người hắn từ từ giấy lên hỏa diếm, hắn muốn tàu hỏa nhập ma rồi, lục n h ĩ mi hầu trong lòng nghĩ, sau đó nhảy lên một cái, bay đến bắc câu lô châu, phật tổ, đến linh sơn, hắn không để ý chúng phật ánh mắt, trực tiếp nói, ngươi không thể tính toán đến đại thánh, Hắn đã biết tam giới chân tướng rồi. A di đà phật. Phật tổ thở dài một tiếng. chúng phật giật mình. Hỏi, phật tổ, cái gì gọi là tam giới chân tướng. Tam giới, việc đã đến nước này. Phật tổ đã không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn bình bát vàng. liền như v ậ t ấy. chúng phật nhìn sang. nhìn thấy bình bát bên trong cực lạc tỉnh thổ. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc này này phổ h i ế n bồ tát không nhìn được kêu to lẽ nào tam giới liền như này cực lạc tỉnh thổ bình thường này tam giới không phải cái kia tam giới phật tổ trả lời chúng ta vị trí tam giới không tới hai trăm năm chúng phật lập tức liền rơi vào trong hốt h o ả n g chuyện như vậy thực thực sự là quá hoang đường Tam giới làm sao có khả năng tồn tại vẫn chưa tới hai trăm năm. Phật tổ, trí nhớ của ta cũng không phải là như vậy. có người hoảng sợ mở miệng, lẽ nào chúc ta, phật tổ đem hắn đưa ra ngoài, chúng phật cả kinh, đều đem ánh mắt nhìn về phía phật tổ. lời vừa nói ra, tâm ma đột nhiên nổi lên, phật tổ mở miệng lần nữa, như chờ chính là chân thực tồn tại. m a u chóng ổn định tâm thần, mọi người cả kinh, vội vã thi pháp, đem tâm thần ổn định xuống. Hồi lâu sau, quan thế âm mới đứng ra hỏi, phật tổ, n à y đến tột cùng vì sao, vì đại thánh, không đợi phật tổ trả lời, lục n h ĩ mi hầu cười nhạt lên, tam giới này nhân đại thánh mà sinh, chính là tạo hóa thôi diễn c h i vật, bây giờ hắn biết được chân tướng, Hắn nói tiếp, cùng g ì biến đồng thời, mới là tam giới chân chính đại kiếp nạn, chúng phật hơi làm suy nghĩ, liền rõ ràng bên trong l ợ i hại quan hệ, nhiều năm trước cuộc t ỷ thí kia ở trong, tôn ngộ không liền bày ra quá Hắn không bị người khốn ý chí. Nếu như Hắn đạo tâm chưa c ả i liền tất nhiên biết đánh phá thiên địa, trở về Hắn nên đi địa phương, kế trước mắt, Tam giới chúng sinh cần đồng tâm hiệp lực. Phật tổ nói rằng, hoàn thành tỉnh thổ, mới có thể t ổ n g ngự đại kiếp nạn. việc đã đến nước này, tôn ngộ không đã rất khó đổ hóa. linh sơn chỉ có thể đem chân tướng kể ra cho kia tam giới chúng sinh. sớm hoàn thành tỉnh thổ, tìm kiếm một chút hy vọng sống rồi. chỉ là đáng tiếc. Phật tổ đưa áng mắt nhìn phía linh sơn bên ngoài. cái này chân tướng sẽ có bao nhiêu người nội tâm triệt để nát tan đây thế giới này hết thầy sinh linh hết thầy yêu hận tình cừu bất quá là thôi diễn kết quả nối côn luôn tôn ngộ không một mình ngồi ở tàng kinh c ắ t trên bể cửa lật nhìn sang xem qua thiên thư hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trong bản thiên thư này ghi chép cái kia đại hiếp nạn bên trong các đại thần thông sáng tạo bảo vật tạo hóa đến tột cùng là cái gì Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. tại sao chính mình sẽ thấy đại não thiên cung cảnh tượng. Hắn rõ ràng tại sao từ đại não thiên cung bắt đầu, Hắn liền lại cũng không nhìn thấy b ả n kia vô tự thiên thư, đáp án đơn giản như vậy. bởi vì Hắn vẫn luôn ở trong thiên thư. chân chính Hắn, có thể còn ở thiên môn trên phế tích ngủ say, này hai trăm năm, bất quá chỉ là ngắn ngủi nhất mộng, mộng. tôn ngộ không n ổ i tâm run dày. chuyện này làm sao có thể là mộng. hai trăm năm. chân chính tồn tại người. chân chính tồn tại vật. làm sao có thể dùng một chữ mộng liền giải thích đây. hắn ở đây sinh hoạt hai trăm năm. mà hắn ở thế giới cũ. cũng v ẹ n v ẹ n sống không tới một trăm năm. ở đây chỗ trải qua tất cả. giờ khắc này đem tôn ngộ không ép tới thở không nổi rồi. Phá phá phá phá. Hắn cười to, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hóa thành một đảo hỏa long, xé xách bầu trời, bầu trời, phảng phất sống hỏa d i ễ m bình thường thiêu đốt, tam giới này là thiên thư biến ảo, thế giới này nhân hắn mà sinh, cũng chắc chắn nhân hắn rời đi mà chết, liên quan với lần này to lớn chuyển ngoặt, nếu như để ta ủy khúc cầu toàn, ta tình nguyện để tam giới này phá nát 500 năm trăm năm, Ta Đây ã từng nghĩ viết như thế một nghĩ như c là quyển sách này dự tính ban đầu, yêu hầu lướt thiên, ở ngọn lửa kia búc lên bên trong, tiên phật tứ tán, tam giới đại loạn, sau đó, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đây là quyển sách này dự tính ban đầu, nguyên lai、like、đầu m ố i chính, nhưng ở đầu m ố i chính sắp mở ra trước, lên giá trước lúc, ta đẩy ngã đầu mối chính, không vì cái gì khác, chỉ vì sống tiếp, rất nhiều người nói ta thay đổi. nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ muốn tiếp t ụ c sống, vì sống tiếp, ta đem tất cả mọi người đều hoàn mỹ hóa, không đ e m tất cả mọi người, không có một người ta viết thành phản phái, ta không có buồn lo vô cớ, vốn là mẫn cảm sửa đổi tên sách sách, một khi hỏa. vô số con mắt nhìn ngươi, nếu như lúc đó ta không thay đổi đầu mối chính, quyển sách này chết sớm rồi, ta viết thành như vậy phía sau vẫn là gặp phải thật nhiều nhắc nhở cùng kính báo, quên đi, ngược lại đều qua rồi, lên giá sau, quyển sách này liền bị khóa ở trong lồng tre, đầu mối chính biến mất, phía sau vẫn tìm, vẫn làm nền, vẫn bồi hồi, vẫn biến, Viết đều là cái gì. Cố u i cùng vẫn là đối với ta nguyên lai nghĩ viết đồ vật nhớ mãi không quên. một ngày nào đó, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. nếu như có đầy đủ chính xác lý do, để tôn ngộ không hành động càng có đại nghĩa hóa, ta có thể hay không viết về nguyên lai ý nghĩ đây. ta muốn thử một chút. ngược lại sách cũng không như vậy phát hỏa. không cần cẩn thận như vậy. ta có thể lớn mật một điểm, khoảng thời gian này phóng sinh, nên cũng sẽ không hấp dẫn người nào chú ý rồi. Bất quá sách là không có cách nào làm lại, viết quá nội dung vở k ị c h cũng không thể không giữ lời. Này hai trăm năm trải qua là quý giá của cải, người và sự việc đều sẽ có viên mãn giải quyết. xin các vị yên tâm, chỉ là khá là đáng tiếc. nguyên bản hy vọng dùng một cách đại nội dung vở kịch kết thúc này hai trăm n ă m cuối cùng lại lựa chọn bình thản cách làm bởi vì thân thể khó chịu thực sự là chống đỡ không được đại nội dung vở kịch làm nền gần như hai tháng không thể kéo dài nữa quên đi biểu đạt ý tứ liền được rồi hai ba ngày chuyển ngoặt sau đó trở lại đại não thiên cung thời gian tuyến đương nhiên bởi vì hai trăm năm trải qua đầu mối chính nội dung vở kịch cũng sẽ phát sinh rất lớn trình độ biến hóa. nguyên lai、like、bản thảo ta đều ném. tốt đáng tiếc. ta chỉ có thể ở đại cương đường v i ề n bên trên một lần nữa sửa chữa một hồi. gần đoạn thời gian đổi mới đều sẽ không nhanh. chuyển ngoặt sau một quãng thời gian. cầu chất không cầu lượng. phóng sinh thời gian quá lâu. có quán tính. sách mềm nhũng. nội dung dối tinh dối mù. Quá nhanh chuyển không tốt. xin mời cho ta một quãng thời gian điều chỉnh. ta muốn trước tiên đem quyển sách này khí tức điều chỉnh xong. mặt khác phía sau mấy ngày chuyển ngoặt trước, cũng thuộc về phóng sinh trạng thái. ý tứ biểu đạt liền được rồi. như l a i nhất định phải b ạ i mười một, chương ba trăm hai mươi một lóng lánh hy vọng. mây lửa thiêu đốt đến phía tây phía chân trời. một ngày này, Hoàng hôn có vẻ càng dài lâu, ngao loan đứng ở vạn linh điện, l ặ n g l ặ n g nhìn k ỹ đại đ ị a n h ì n phía dưới thành thì hỗn loạn kia, phật tổ dùng vô thượng thần thông báo cho chúng sinh chân tướng, nó đến như vậy đột nhiên, toàn bộ tam giới đều lộn xộn rồi. Tiên t ử thủy đức tinh quân xuất hiện sau lưng ngao loan, tìm tới huyên trưởng sao, ngao loan hỏi, không có, t h ủ y đức tinh quân lắc đầu, c h â n c h ờ chốc lát, lại hỏi, chúng ta đều là giả tạo chi vật sao, im miệng, ngao loan cười nhạt, nếu như là giả tạo chi vật, ngươi làm sao sẽ đứng ở chỗ này. t h ủ y đức tinh quân biểu hiện âm u xa xa bay tới trấn nguyên đại tiên nghe được câu này, không nhìn được thở dài một tiếng, kia trấn động tin tức, để không ít tiên nhân đều sản sinh giao động, nhưng kỳ thực bị đả kích nhất nhưng là ngao loan nàng như vậy yêu thích tôn ngộ không mà lúc này nhưng có người nói cho nàng tình cảm của nàng chỉ là từ một c á c h khác ngao loan trên người phục chế hình chiếu nàng chịu đến sung kích so với bất luận người nào đều đại nhưng bởi vì là lãnh tụ nàng không thể hiển lộ một tia giao động cũng thật là kiên cường a c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng nhĩ g Đông thắng thần châu, cực bắc trên cánh đồng tuyết có một bóng người ở lạnh lẽo trong gió x é t cất bước, hắn lung lay thân thể, sau đó ngã trên mặt đất, ý lạnh thấu xương từ phía sau lưng tuyết địa xâm nhiễm đi vào, tôn ngộ không trong mắt nhìn lên bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấy các nơi hỗn loạn, tam giới đã rối loạn, nhưng phán đoán của hắn lại không giống thường ngày như vậy quả đoán, biết mình nên làm cái gì ngài đang làm gì có người hỏi tôn ngộ không hơi rời đi tầm mắt nhìn thấy tiểu phượng hoàng xuất hiện ở bên phải đại vương theo ta trở về đi thôi tiểu phượng hoàng nói rằng ngao loan tỉ tỉ phái người tìm ngươi khắp nơi đây tôn ngộ không nhìn nàng bỗng nhiên có rất nhiều chuyện đều hiểu rồi ngươi là ai hắn hỏi Tiểu phượng hoàng xứng sờ. Ta là tiểu phượng hoàng a. không, ngươi không chỉ là tiểu phượng hoàng. tôn ngộ không nói rằng, nàng là tiểu phượng hoàng. nhưng nàng không chỉ là tiểu phượng hoàng. Hắn thu lại chính mình hết thầy khí tức. không có bất kỳ người nào tìm tới hắn. chỉ có nàng tìm đến rồi. ta ở trong một quyển thiên thư xem qua. mấy cái đại kiếp nạn trước. các đại thần thông giả sáng tạo một dạng tên là tạo vật bảo vật. tôn ngộ không nói rằng, ngay lúc đó thiên tôn sử dụng như vậy bảo vật diễn biến tam giới. lại một ngủ không lên. ở đại k i ế p nạn ở trong ngã xuống, hắn nhìn tiểu phượng hoàng. chính là ngươi chứ. tiểu phượng hoàng một hồi liền trầm mặc rồi. sau đó, nàng khẽ mỉm cười. ngươi lúc nào phát hiện, vừa mới. Tôn ngộ không trả lời, mặc dù là vừa mới phát hiện, nhưng từ quen biết tới nay, tiểu phượng hoàng liền vẫn cho hắn rất cảm giác kỳ quái. Nàng nhìn từ bề ngoài lại như cái bé gái, nhưng tình cờ có thời điểm bày ra đặc chất, lại không giống một cô bé, đặc biệt là đang dạy dỗ nàng thời điểm. Tôn ngộ không phát hiện nàng học đặc biệt nhanh, lại như sớm biết rất nhiều chuyện một dạng. ngươi tên thật là gì, tôn ngộ không hỏi, tại sao muốn tiếp cận ta. Hắn hiện tại đã biết rõ, tiểu phượng hoàng là thật, lại chỉ là vị này thiên tôn ở thế giới này lựa chọn một cách thân phận, mục đích chính là tiếp cận hắn. thời gian quá lâu, ta đã quên ta gọi gì rồi, tiểu phượng hoàng đi tới tôn ngộ không bên người, nói rằng ngươi có thể đem ta gọi là u linh, Nàng ngồi s ổ m người xuống, lẳng lẳng nhìn tôn ngộ không. n g ư ờ i cùng ta là một dạng. tiểu phượng hoàng nói rằng, ngươi đã có thể nghe thấy tam giới hủy diệt âm thanh rồi. không sai, tôn ngộ không bên tai có thể nghe thấy bánh răng từ từ bóc ra âm thanh. thiên thư thôi diễn hai trăm năm, sức mạnh chính đang nhanh chóng biến mất. rất nhanh cái này tam giới sẽ hủy diệt rồi. ngươi hiện tại có ba c á c h lựa chọn. tiểu phượng hoàng nói rằng một cách là rời đi nơi này phật tổ tỉnh thổ cũng không có hắn tưởng tượng l ợ i hại như vậy tam giới vẫn là sẽ hồi diệt cái thứ nhất là cùng phật tổ hợp tác hắn thà phạm tam giới cũng phải đ ộ hóa ngươi là vì mượn dùng sức mạnh của ngươi hoàn thành cuối cùng tỉnh thổ để tỉnh thổ vĩnh tồn xuống tôn ngộ không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng khả năng sao đương nhiên khả năng, tiểu phượng hoàng cười nói, ngươi là tạo hóa chủ nhân, chỉ cần lưu lại, đắp nặng một cái tự cấp tự túc tỉnh thổ, là hoàn toàn khả năng, tôn ngộ không trầm mặt chốc lát, lựa chọn thứ ba là cái gì, cái thứ ba, tiểu phượng hoàng chỉ chỉ chính mình, hợp tác với ta, phật tổ muốn ngươi hoàn thành tỉnh thổ, nhưng tỉnh thổ thật không một chút nào đáng yêu, Nàng đứng lên. chúng ta là đồng bạn. ngươi muốn cái gì dạng thế giới. ta cũng có thể giúp ngươi. không có h a i chúng ta không làm được sự tình. tiểu phượng hoàng hướng về tôn ngộ không đưa tay ra. hai mắt mang theo tia sáng. tràn ngập chờ mong nhìn hắn. ta có kinh nghiệm. cùng ta đồng thời đi. ta giúp ngươi kiến tạo hoàn mỹ vạn linh quốc. tôn ngộ không nhìn nàng tay. sau đó cái gì đều hiểu rồi quá khứ vị kia thiên tôn hắn vỗ bỏ tiểu phượng hoàng tay một thân một mình đứng lên nàng vứt bỏ bên ngoài chờ đợi nàng người mà lựa chọn giả tạo thế giới tiểu phượng hoàng nổ cười biến mất rồi tam giới này là giả tạo coi như ta cứu được nhất thời nó cũng không có thể dài lâu tôn ngộ không nói tiếp ngươi chính là chứng cứ tiểu phượng hoàng tự xưng n u linh, xuất hiện ở chỗ này c á c h tam giới, liền đại biểu nàng quá khứ sáng tạo tam giới đã hủy diệt rồi, tạo hóa sáng tạo thế giới, không thể không chừng mực tiếp tục kéo dài, vậy thì thế nào, tiểu phượng hoàng mặt chìm xuống, ta thừa nhận nó cuối cùng biến mất rồi, nhưng sự tồn tại của nó so với bên ngoài một c á c h đại hiếp nạn thời gian càng lâu, các con dân của ta cuối cùng đi rất an tường, so với bên ngoài càng vui vẻ, tôn ngộ không cảm thấy có chút đáng buồn, theo ta liên thủ đi. ở thế giới của tạo hóa này, chúng ta có thể làm cho tam giới này duy trì rất lâu. tiểu phượng hoàng nói rằng, coi như cuối cùng nó biến mất rồi, hai chúng ta còn có thể tiếp tục sống, ngươi không hy vọng gặp gỡ tương lai thế giới sao, tiểu phượng hoàng hỏi. hai c h ú n g ta đợi ở chỗ này, không sợ thiên tai đại kiếp nạn, tương lai có cơ hội đi ra ngoài, có thể xuất hiện ở ngươi hy vọng thế giới, n à y không phải rất tốt sao, tôn ngộ không lắc lắc đầu, đưa tay ra, trên tay hiện ra vô tử thiên thư, tạo hóa, tiểu phượng hoàng con ngươi co g i ụ t lại, ngươi muốn làm gì, ta phải về nhà, tôn ngộ không trả lời, quyết tâm đình ra thời điểm, thiên thư trở về đáp lại hắn, ngươi, ngươi muốn vứt bỏ nơi này à? Tiểu phượng hoàng không nhìn được lui một bước, vì bên ngoài thế giới kia, ngươi muốn vứt bỏ nơi này. n à n g lớn tiếng hỏi, ngươi ở trong này đ ợ i hai trăm năm, lẽ nào không sánh bằng bên ngoài thời gian mấy chục năm à? Dù vậy, tôn ngộ không xoa xoa thiên thư. Tiên h thư phảng phất nhân ý chí của h ắ n mà vui mừng. b ả n này thiên thư sức mạnh không gì sánh kịp. Thế gian có một không hay. Nó là chân chính tạo vật chủ. đ á m kia các đại thần thông giả thành công. Bọn họ sáng tạo thôi diễn. Diễn biến tam giới trí bảo. nhưng nó thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nó sáng tạo tam giới. đều là thật sự tồn tại. Hoàn mỹ chính là thiên thư lớn nhất thiếu hụt. ngươi đã thất bại rồi tôn ngộ không nhìn tiểu phượng hoàng nàng ở trong thiên thư bản thân bị lạc lối nhưng hắn sẽ không nên phá nát đồ vật dĩ nhiên là nên phá nát đây chính là thiên thư tại sao vứt bỏ tiểu phượng hoàng mà lựa chọn hắn nguyên nhân thiên thư cần không phải một tên đầy tớ tôn ngộ không bay lên trời ta sẽ cho ngươi chứng minh hỏa diếm ở trong mắt hắn thiêu đốt, còn có loại thứ tư phương pháp, thiên thư ở trong tay hắn rung động, tam giới ở dưới ý chí của hắn r a t ố c tan vỡ, tiểu phượng hoàng ngẩng đầu nhìn tôn ngộ không, kia thiêu đốt s á n g người, phảng phất mới là tạo hóa c h i chủ nên có tư thái, n à y hắc áng mà thâm trầm trung yên c h i đ ị a vẫn có một tia lóng lánh hy vọng, như lai nhất định phải bại mười một, Chương ba trăm hai mươi hai này chính là thiên đạo. nhị lang chân quân từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn đầu đau như búa bổ. Thẳng lên thân trên. Lại phát hiện mình cùng một cô thiếu nữ nằm ở trên giường. ngươi tỉnh rồi. thiếu nữ bưng chăn nói rằng. nhị lang chân quân nhìn một chút nàng. ôm đầu hồi ư ớ p một hồi. Hắn nhớ tới chính mình khi nghe đến phật tổ tuyên cáo sau. Tìm thái thượng lão quân cầm một ít rượu tiên, uống say hơn hơn, sau đó nhìn thấy con cú mèo kia, sau đó ngươi tính toán ta, n h ị lang chân quân hướng về cú mèo giơ tay lên, cú mèo nhìn hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngươi n h ị lang chân quân do dự một hồi lâu, chậm rãi lấy tay để xuống, ta không phải n h ị lang chân quân, ngươi giống như ta, đều là ở hai trăm năm trước bị sáng tạo. Hắn nói ra, chúng ta cũng không phân chia cao thấp. n h ị lang chân quân có vẻ hơi nản lòng thoái trí. Cú mèo ôm lấy hắn. Nàng ôm ập rất ấm. n h ị lang chân quân k h ẽ cao mày. Cuối cùng nhưng cũng không có sấy rua. Nàng ngược lại thật là can đảm. trong lòng hắn nghĩ, hai người ngồi một lúc. n h ị lang chân quân bỗng nhiên cao mày. tại sao bên ngoài yên tĩnh như thế, hắn nhớ tới chính mình say ngất ngây trước, toàn bộ vạn linh thành hỗn loạn tưng bừng, hiện tại làm sao yên tĩnh như vậy, đát phì phì p h á t một ca khúc, cú mèo thả ra hắn, nói rằng, hiện tại chỉnh t ỏ a thành thị người đều ngủ rồi, thật sao, nhì lang chân quân đứng dậy m ặ c quần áo vào, mang theo cú mèo đồng thời đi ra ngoài, ngoài cửa, một đám thảo đầu thần sắc mặt quái gì nhìn hai người n h ị lang chân quân hử lạnh một tiếng sau đó nhìn phía xa cảnh tượng t h â y lương dưới màn đêm vạn linh thành mặt đất xuất hiện vết i sách tuôn ra đại lượng hỏa d i ễ m cùng khói đặc không biết nguyên nhân gì thế giới tan vỡ bỗng nhiên tăng nhanh rồi bảy vệt sáng từ bầu trời bay qua hóa thành nhện tinh rơi vào vạn linh điện sư phụ Ra đại sự rồi, đám nhiệt tinh bao quanh vây nhốt c h ấ n nguyên đại tiên. chúng ta nguyên lai không phải nhiệt tinh, chúng ta hóa ra là cái gì biến. các nàng liếu ra liếu diếu nói xong, phổ cận các tiên nhân thấy cảnh này. ở buồn cười bên ngoài, cũng có chút ước ao các nàng ngây thơ không sợ, không lâu sau đó, xa xôi một vệt hào quang hấp dẫn các tiên nhân chú ý. á n h sáng kia chiếu rọi ở trên trời chạy nhanh đến, sau đó thằng tắp rơi xuống dưới, đó là tiểu phượng hoàng, đại vương tại thiên cung. Nàng nói rằng, hiện tại đi lời nói, còn có thể nhìn thấy hắn, c h ú c tiên vội vã bay về phía thiên cung. thiên cung, giống như hỏa d i ễ m vậy dáng người đứng ở đám mây, là tôn ngộ không, hắn đứng thẳng vị trí, là tứ đại bộ châu trung tâm, huyên trường, ngao loan mang theo chúc tiên đầy mặt mừng rỡ bay đi tới, lại có một ít tiên nhân ngừng lại, xa lạ nhìn tôn ngộ không, không chỉ là bởi vì cái kia chân tướng, cũng bởi vì tôn ngộ không ngọn lửa trên người, liền như trên đất thiêu đốt hỏa d i ễ m một dạng, đại, đại thánh, thiên bồng nguyên soái có chút sốt sáng hỏi, mặt đất hỏa là ngươi thả, là hắn thả, đi theo các tiên nhân sau lưng bay trở về tiểu phượng hoàng nói rằng hắn lựa chọn một thế giới khác muốn phá hủy tam giới trong trước mắt này chu vi tất cả mọi người đều yên tĩnh lại thiên cung vắng lặng một cách chết chóc đại thánh mau nói cho ta biết đây là giả thủy đức tinh quân nói rằng tôn ngộ không trả lời thời gian không nhiều Hắn ngọn lửa trên người càng ngày càng dồi dào. ở dưới chân hiện ra vạn linh đồ đồ án. ngươi thật xuống tay được sao. tiểu phượng hoàng hỏi. nàng vốn tưởng rằng tìm đến những người này. có thể giao đồng tôn ngộ không nhưng không có, có hiệu lực. coi như nơi này là mộng cảnh. nó cũng có thể kéo dài cực kỳ lâu. vẫn hạnh phúc xuống. tiểu phượng hoàng nói rằng. một khi đồng thủ. ngươi nên cái gì đều không rồi. này không phải hai chọn một đề m g ụ c vô t ử thiên thư ở tôn ngộ không lòng bàn tay mở ra. trên quyển sách này còn sót lại một phần sức mạnh. sớm một khắc hủy diệt tam giới. hắn liền có thể sử dụng còn lại sức mạnh nhiều cứu một vài người. đi thôi. tôn ngộ không dẫn dắt vô t ử thiên thư sức mạnh truyền vào ở vạn linh đồ bên trên. thiêu đốt vạn linh đồ. ở dưới chân hắn xoay tròn, nó có thể chứa đựng chúng sinh linh hồn, tôn ngộ không nói rằng, hắn ý nghĩ lấp lóe, ngọn lửa màu vàng ấm từ tư không hạ xuống, rơi vào vạn linh đồ bên trên, ở thanh tỉnh không nhiễm trên bầu trời đêm, vạn linh đồ bắt đầu cấp tốc mở rộng, lại như một mảnh hỏa d i ễ m đại lục treo trên không trung, đây là sức mạnh nào, các tiên nhân giật mình nhìn dưới chân lan tràn vạn linh đồ. công đức chi hòa, tổ sư trả lời. đại thánh, có tiên nhân muốn ngăn cản tôn ngộ không, lại bị ngao loan ngăn lại, ngao loan lẳng l ặ n g nhìn kỹ tôn ngộ không, lập tức có chút thương cảm nói rằng, huyên trưởng ở cứu chúng ta, đem vạn linh linh hồn bảo lưu lại đến, đó là duy nhất có thể trưởng cứu phương pháp của bọn họ, nhưng mà phải cứu chủ tam giới chúng sinh kia lại nên là khó khăn bực nào tôn ngộ không duy trì vạn linh đồ vài đạo bóng người màu vàng ấm từ mặt đất vọt lên rơi vào hắn trước người đó là từng con từng con tiểu hầu các tiểu hầu cầm trên tay nặng nề thư tịch giao cho hắn đó là sinh tử bộ có những này liền sẽ không bỏ qua phàm nhân linh hồn rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ Đem s i Ngāo h mạnh hút vào vô tử thiên thư. Hắn tử tử bộ b sức n vào vô ỗ nhiên cảm giác được dưới chân vạn linh đồ bắt đầu tăng tốc độ mở rộng. giác dưới gia Vài cảm được tốc mở đồ đầu độ đ bắt mạnh mẽ loan i n truyền h khí v à vào, vào trong. Đó là trong. tiên nhân, tiên lực, Tiên、pháp. Tôn nhân ngộ không Đó lực. pháp. q u y đầu. g nói g Chúng giúp Ngao đến loan n ta đỡ. rằng lo lắng làm gì c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng h i ệ n đ ệ muốn c ứ u người liền nhanh một chút các ngươi không sợ sao, tôn ngộ không hỏi, ta sẽ đem các ngươi đều giết chết. n g u xuẩn, bộ đề tổ sư nói rằng, giết chết liền không phải vì cứu vớt sao, cái khác tiên nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cái này tiếp theo cái kia, đem sức mạnh rót vào ở vạn linh đồ phía trên, tôn ngộ không con ngươi lập lòe những kia tiên lực sặc sỡ ánh sáng, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, vạn linh a mang theo ấm áp cùng bi thương tiếng nói hóa thành gió nhẹ bồng b ì n h ở thế giới mỗi một góc cho dù mây đen có thể che trời mù mịt cũng chỉ là giây lát ta hướng về các ngươi ung thuận khế ước mặc dù thân ở hắc ám ta vẫn là sẽ để cho các ngươi lần thứ hai thức tỉnh nhất định nương theo lời thề kia vậy lời nói thiêu đốt vạn linh đồ Triệt để bao trùm toàn bộ bầu trời, hỏa d i ễ m hướng về nước mưa bình thường hạ xuống, đốt đại địa, rơi vào đáy biển cùng địa phủ cháy hừng hực, ở cao cao thiên cung nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ đen gịt trên mặt đất lưu động vô số ánh lửa, đó là hủy diệt chi hỏa, cũng là cứu dối chi hỏa, mỹ lệ đại địa, rộng lớn thành trì, từ từ bị ngọn lửa bao phủ, Thất kinh sinh linh ở không thể tránh né trong ngọn lửa hóa thành từng viên một ấm ánh ánh sáng. tôn ngộ không giải phóng sức mạnh của chính mình. ánh sáng từ mặt đất bị hấp tới bầu trời. p h ả n phất vô số đầy sao đang lấp lánh. trong con người màu vàng của hắn phản chiếu những này đầy sao. đến đây đi. tôn ngộ không hướng về đầy sao mở ra hai tay. hai trăm năm kinh nghiệm. hai trăm năm trí tuệ. chỉ là vì thời khắc này theo đốt chính mình, vạn linh đ ổ cùng linh hồn của hắn đang xen vào nhau, hai người bản làm một thể, hoảng sợ, căm hận, vui sướng, tất cả yêu cùng nguyền rùa, hắn đều đem một mình chịu đựng, này vừa là vạn linh, này chính là thiên đạo, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm hai mươi ba cố sự bắt đầu, hoa quả sơn, Hỏa d i ễ m từ trên trời r á n g xuống. Hỏa d i ễ m rơi xuống ở trong rừng rậm. ở trên mặt đất cháy hừng hực. chỉ nhỏ các yêu tinh dùng tay vuốt ve hỏa d i ễ m đây là cái gì. chúng nó ngây thơ hỏi. đây là đại vương dành cho chúng ta lễ vật. hóa hình đám yêu quái trên người từ lâu nhiễm phải hỏa d i ễ m một nhiễm phải hỏa d i ễ m liền phảng phất tiến vào một cái to lớn ôm ập. đại tiểu yêu tinh nhóm sản sinh thân thể bị gió thổi lên, cũng bị ấm áp bầu trời triệu hoán cảm thụ, vô số ánh sáng ở triệu hoán bên trong bay lên, hóa thành xoắn ốt bay hướng lên trời, nam t h i ê m bộ châu, đoàn người sợ hãi nhìn phía trước hỏa diễm, vào đi thôi, thanh hoa đại đế ở bọn họ sau lưng nói rằng, đây là công đức cùng cứu dối c h i hỏa, không có sai, đoàn người trần c h ờ chốc lát, cuối cùng chậm rãi bước vào hỏa diếm, thanh hoa đại đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đứng thẳng với thiên cung kia trung tâm bóng dáng tràn ngập hào quang, khiến người ta vô pháp nhìn thấy so với hắn càng trói mắt chi vật. đại ái vô tư, đó mới là tôn ngộ không. thanh hoa đại đế một cước bước vào hỏa diếm, cùng vô số phàm nhân linh hồn đồng thời dâng tới bầu trời, đầy trời đều là biển ánh sáng, trong thiên địa lóng lánh tia sáng, chỉ có một bóng người cháy hừng hực, vô số ánh sáng rót vào ở trên người hắn, phảng phất đem hắn nhuộm thành màu vàng, lấy sức lực của một người, gánh vác chúng sinh chi ý chí, thực sự là sằng bậy cách làm. Linh sơn, phật tổ lên tiếng nói rằng, chúng phật đứng ở sau lưng của hắn chờ đợi lựa chọn, cực lạc tình thổ kết giới cách ly h ỏ a d i ễ m coi như là tạo hóa thiên thư sức mạnh cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem ghép giới đánh nát phật tổ ngẩng đầu nhìn chốc lát từ từ lộ ra nụ cười hai người đều muốn tham dục vô cùng ta độ hóa không được kia tôn ngộ không hắn quay đầu lại nhìn thấy chúng phật trong mắt trần trờ chúng ta phải đến giúp tôn ngộ không một tay phật tổ nói rằng kia ngoài dự đoán mọi người mệnh lệnh để vạn phật đều yên t ĩ n h lại. tiếp theo, bọn họ đầy mặt mừng rỡ nói một tiếng vâng, liền hóa thành vạn vệt sáng bay khỏi cực lạc tỉnh thổ, hướng lên trời dâng tới. đại thánh, mời tiếp thu sức mạnh của chúng ta, đông lai phật tổ âm thanh ở trên trời cười to, nếu như muốn c ứ u vớt tam giới chúng sinh, ta phật môn lại có thể nào vắng chỗ, vạn phật hóa thành đầy trời ánh sáng màu vàng, hướng về vạn linh đồ s ô n g lên, linh hồn của bọn họ cùng sinh mệnh trên không trung hóa thành hỏa diễm, đang không ngừng bắn suất lực lượng trong quá trình không ngừng lên cao, thẳng tắp vọt vào vạn linh đồ, vạn phật linh hồn liền như vậy bị đón vào vạn linh đồ, không có một cái ngoài lệ, tôn ngộ không mở hai tay ra, lòng dạ rộng lớn nghênh tiếp mỗi người, cuối cùng một đạo đốt hỏa bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, A di đà phật, phật tổ ở tôn ngộ không trước mặt c h ầ m rãi biến mất. đại thánh, không đem ta tỉnh lại. ngươi là thắng không được một c á c h khác ta. hắn biến thành một đạo to lớn ánh sáng. c h ầ m rãi ném vào tôn ngộ không trong cơ thể. bắc câu lô châu kết giới tan vỡ rồi. hòa diễm, bắt đầu đốt tỉnh phổ linh hồn. tam đại bộ châu, phàm nhân sinh mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất vạn linh đồ sức mạnh lại từ từ đến cực hạn chúng ta cũng không thể b ạ i bởi những con lừa chọc kia thái thượng lão q u â n cười nói đem tiên lực cùng sinh m ệ n h ném vào vạn linh đồ tiếp theo n h ị thanh bóng s á n g cũng bay tới biến thành ánh sáng biến mất ở vạn linh đồ bên trong các tiên nhân theo sát phía sau biến thành đồng dạng lóng lánh hào quang hướng về xoay tròn vạn linh đồ cùng nhau tiến lên. vô số tiến vào vạn linh đồ tiên lực bắn lên hỏa tinh. vạn linh đồ sức mạnh bắt đầu khôi phục. tiếp theo, vai sóng vai tiến vào n h ị lang chân quân cùng cú mèo cũng bắn lên hỏa tinh. mai sơn huyên để cùng một đám thảo đầu thần đi theo hai người phía sau cũng dâng tới. một ánh hào quang từ tôn ngộ không bên người hạ xuống. cố lên. một tiếng tuấn nhã giọng nam nói xong tôn ngộ không quay đầu lại nhìn thấy đông hoa đế quân mang theo rất nhiều vạn linh quốc tiên nhân hóa thành tia sáng biến mất rồi uvk w u m trong ngọn lửa tôn ngộ không nhẹ giọng trả lời một câu ngọc đế bay tới ngự đ ệ ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi cái gì tôn ngộ không nhìn hắn thiên tôn ngọc t ỷ không thể chia nhỏ ngươi sắp thành tựu thiên đạo, có tư cách khống chế toàn bộ rồi. ngọc đế nói rằng, tôn ngộ không mở to hai mắt, như vậy được sao, đây là ngươi nhất định phải làm ra quyết định. ngọc đế liếc mắt nhìn xa xa tiểu phượng hoàng, nói rằng, một c á c h khác ta, sau đó nhất định sẽ lý giải ngươi. nói xong, hắn cũng biến thành tia sáng vọt vào tôn ngộ không ngực, trên mặt đất, một ít sâu thắm ánh sáng bay tới đầu lính chính là một c á i ôm gối bé gái lần này có thể ngủ lâu một chút rồi nàng không thể chờ đợi được nữa ném vào vạn linh đồ còn lại u minh chúng thần đều đi theo ném vào vào trong đầy trời tiên phật từng cái biến mất rồi tam giới sinh linh cũng chỗ còn lại không nhiều từ mặt đất bay lên ánh sáng từ từ giảm thiểu hiền đệ c h ấ n nguyên đại tiên bay tới cũng đừng để cho ta chờ quá lâu nói xong câu đó hắn liền không lãng phí thời gian mang theo treo ở trên người bảy cái nhện tinh cùng rất nhiều để t ử tiến vào vạn linh đồ bất luận là vạn linh đồ vẫn là tôn ngộ không đều là một người chỉ c h ú t lát sau bay lên ánh sáng đã không nhiều bầu trời chỗ còn lại tiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay ta là đẹp nhất cũng muốn làm đẹp nhất một viên kia tia sáng, đát kỷ ở trong ngọn lửa xoay chuyển một vòng. đại vương, gặp lại rồi. chính như nàng nói như vậy, nàng mặc dù là biến thành ánh sáng, cũng có thể ở ánh sáng kia trông được đến chín cái đuôi đang lay động, tôn ngộ không nhìn đát kỷ linh hồn bay vào lòng bàn tay, hết thầy tiên nhân đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại một cái ngao loan, tôn ngộ không quay đầu nhìn nàng tất cả mọi người đi rồi sau nàng rốt cuộc không nhìn được con mắt ướt át lên tôn ngộ không nhìn nàng chỉ là ngủ một giấc rất nhanh sẽ có thể gặp mặt rồi nhưng là huyên trưởng đây ngao loan nhìn tôn ngộ không phá hủy nơi này liền không có ai biết huyên trưởng liền không có người nhớ tới huyên trưởng đã từng cố sự rồi t ô Ngau n ộ không k lắc đầu. i đ ề không Hương quan trọng.、Huyên、trường. Ngao loan bay đến trong ô không n ngộ bên người. ngươi thương tổn tới mình. Nàng đưa tới Vì sao tay đều là a Dun dậy ôm lấy tôn ngộ không. Tôn ngộ không không dậy lấy ôm từ t chối. có r giây lát này, Ngao loan trong này. lát loan mắt đột nhiên rớt xuống món đồ gì ẩm ướp xẹt qua gò m á nhưng nàng không phải vì chính mình mà khóc mà là vì thích nhất thế giới này tôn ngộ không, hắn tự tay phá hủy mình thích tất cả. n à y sau một ngày, hắn hết thầy vinh quang, tôn nghiêm, cố sự, đều đem không người hiểu rõ, về nhà đi. Hương trường, ngao loan thân thể bị tôn ngộ không ngọn lửa trên người đốt, n à n g mặt mỉm cười, trong mắt mang theo nước mắt, từ từ hóa thành điểm sáng biến mất, ta yêu ngươi, Kia xẹt qua bên tai điểm sáng bên trong truyền đến âm thanh. A, tôn ngộ không nhắm mắt lại. Ta biết, thanh âm kia tựa hồ có chút khàn khàn. Cuối cùng một đạo tiên quang, tiến vào trong lòng. Kia nhiệt thành yêu, kia huyến luyến, kia vui sướng. vào giờ phút này, vô số linh hồn, vô số tội ác gánh chịu làm một thể, lần thứ hai mở mắt ra. tôn ngộ không trong mắt dung chuyển hỏa diễm biến mất rồi vạn linh đồ bắt đầu co rút lại thu nạp n g h n h tiếp tất cả hắn xoay người trong mắt khúc xả ra tinh khiết hào quang phảng phất có thể nhìn thấy vô số ý chí ở tinh khiết bên trong lớp lóe kia không phải một phàm nhân nên có con mắt thậm chí không phải một vị tiên nhân nên có con mắt vạn linh thiên đạo rút cuộc xong rồi Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu, đáp án lại đơn giản như vậy. thiên đạo cần không phải đối kháng, mà là khoan dung. nhìn mình tự tay hủy diệt thế giới là cảm giác gì. cuối cùng u linh, tiểu phượng hoàng lên tiếng hỏi, nàng nhìn tôn ngộ không con mắt, con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà linh hồn của hắn đã không thuộc về một người rồi. Tôn ngộ không nhìn nàng, không hề trả lời vấn đề của nàng, chỉ là hỏi, ngươi không muốn đi ra ngoài sao, ta không phải tam giới người, tiểu phượng hoàng ngồi ở đám mây, ta ra đi làm cái gì, đi xem xem kia cảng bao la thế giới, tôn ngộ không hướng về nàng đưa tay ra, theo ta cùng đi đi, tiểu phượng hoàng nhìn tay của hắn hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng, ngươi à, quả nhiên là ngây thơ đáng sợ. được rồi, ta c ù n g ngươi đi xem xem. nàng nhảy lên đến, đi tới tôn ngộ không bên người, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ta tỉnh lại nhưng là sẽ rất tùy hứng nha. tùy hứng, là đây, khẳng định so với ngươi nghĩ càng tùy hứng, tiểu phượng hoàng cười, sau đó hóa thành ánh sáng tiến vào tôn ngộ không trong lòng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đi. Tạo hóa sẽ không vô duyên vô cớ mang ngươi đi vào. thiên thư sẽ không bỗng nhiên đem người kéo vào được. nó đem tôn ngộ không mang vào thế giới này. chính là bởi vì nó tính toán đến tam giới chung kết. tôn ngộ không ở thế giới này vượt qua thời gian. vừa vặn cũng là ngoại giới sẽ tan vỡ thời gian. Tạo hóa không thể diễn biến tam giới bên ngoài kẻ địch. chỉ có thể sử dụng hắc liên thay thế. ngươi nhất định phải ngăn cản cái kia kết cục. tiểu phượng hoàng tiếng cười vang vọng ở tôn ngộ không bên tai. vậy thì không thể lãng phí thời gian nữa rồi. tiếng cười đình chỉ sau. rộng lớn trên bầu trời đêm cũng chỉ còn sót lại tôn ngộ không một người rồi. hắn nhìn xuống đại địa. đen kịp đại địa ở trong ngọn lửa nước thành vô số khối. cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. tôn ngộ không nhẹ nhàng hít một hơi. tay phải đưa ra ngoài tia chớp trường bồng xuất hiện ở lòng bàn tay hắn nắm chặt kim cô bồng hướng về thương không bay lên trời gặp lại rồi ngứ điệu hạ xuống c h ó i mắt hỏa diễm khác nào sán l ã n g kim long bình thường cùng trên trời bổ xuống trường bồng liên tiếp đến đồng thời nguyên bản kiên cố đại địa t r ư ớ c mắt đổ nát thành bột mịn vô hạn quảng đại tam giới cấp t ố c ở trong h ư không sụp xuống đây là một cái không người hiểu rõ thế giới. đây là một thế giới khác cố sự bắt đầu. như lai nhất định phải bại mười một. chương ba trăm hai mươi bốn lại muốn làm chết rồi. lóng lánh kim cô bổng cắm ở tây thiên môn trên phế tích. tôn ngộ không độc thân ngồi ở trên bức tường đổ. đóng lại hai mắt nghỉ ngơi. các tiên nhân đứng ở phương xa. nhìn tình cảnh này nghỉ luận sôi nổi. đại t h á n h nửa ngày không động. ta xem hẳn là thật ngủ rồi. Có người nói, không thể nào, đánh nhau cũng có thể ngủ. thủy đức tinh quân đầy mặt hoài nghi, hiện để vẫn so sánh có thể ngủ. Trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài, nói đi nói lại. Hắn này hóa trang càng ngày càng x o á i rồi. tôn ngộ không nguyên vốn là mỹ hầu vương, hiện tại phối hợp giáp vàng mũ vàng, coi như ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. cũng là đẹp trai mười phần đầy trời hồng vân ở đỉnh mà đến đó là khí thế hùng h ổ hỏa bộ chúng thần trong đó còn có sót lại thiên hà thủy binh cùng với trật vật vương linh quan thiên bồng cùng na cha ba người tôn ngộ không ý thức từ từ nghe được âm thanh đại đế đế quân có thanh âm quen thuộc hỏi các ngươi cũng là tới bắt cầm hiền đệ cũng có hồi lâu chưa nghe qua âm thanh ở phát hào chỉ l ệ n h hỏa bộ chúng thần, lập tức b a y trận, đạo kia chỉ l ệ n h sau, tôn ngộ không mở hai mắt ra, dài lâu m ộ n g kết thúc rồi, tựa hồ có rất nhiều người, rất nhiều sự, đều đ a n dệt ở trong đầu, để hắn nhất thời vô pháp làm rõ, đâu có chút hỗn loạn, nhưng mà ở hỗn loạn ở trong, một giọt nước mắt từ hắn k h ó e mắt hạ xuống, đây là cái gì, tôn ngộ không đưa tay tiếp được nước mắt, nước mắt ở hắn lòng bàn tay biến thành một viên ghét tinh, xa xa tiên nhân thấy cảnh này, đều là sợ hết hồn, đại thánh làm sao khóc, có phải là ngủ đến quá lâu, làm á p mộng rồi, thủy đức tinh quân nói rằng, yêu hầu, ngươi hiện tại khóc cũng không dùng rồi, thác tháp lý thiên vương nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười nhạt, chúng ta đã đem ngươi vây quanh, còn không lập tức bó tay chịu c h ó i tôn ngộ không ngẩng đầu lên. nhìn Hắn, một luồng mãnh liệt ký thì cảm truyền đến, để đầu của Hắn mơ hồ làm đau, Hắn đem nước mắt bỏ vào ngực, đứng dậy nhìn quanh đầy trời thiên binh thiên tướng, cùng với kia trở về chiến trường c á c h nào trá, thiên bồng nguyên soái cùng vương linh quan, lại muốn đánh một lần rồi, ý niệm như vậy né qua tôn ngộ không cũng không biết đến từ đâu hành quân mây đã gần trong gang tấp hắn đưa tay liền nắm đứng lên một bên k i m cô bổng tôn ngộ không đi về phía trước một bước đại thánh phảng phất có vô số tiếng người âm ở sau lưng vang lên tôn ngộ không dừng bước lại quay đầu lại liếc mắt nhìn nơi đó không có một bóng người hắn không còn dừng bước cất bước về phía trước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 đại trận bị lôi k é o liềng xiềng, tôn ngộ không, ăn ta một thương, na cha ổn định thân hình, biến thành ba đầu sáu tay, hướng về tôn ngộ không tấn công tới, thiên bồng nguyên soái cùng vương linh cung cũng từng người từ phương hướng khác nhau, vung vẩy trong tay cửa xì đinh bá cùng kim tiên, khí thế hùng hổ t h ẳ n g hướng tôn ngộ không đánh tới, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ tôn ngộ không tuôn ra một luồng cảm giác quen thuộc,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 tay phải hắn phất một cái phất trần đột nhiên dối dài xuyên qua gió thổi không lọt binh tướng hướng về tôn ngộ không bó đi tôn ngộ không liền đầu cũng không có về phất trần vừa qua khỏi đi liền ở hắn hộ thể hỏa diếm bên trên cháy hừng hực lên những hỏa diếm kia lý thiên vương kinh hãi đến biến sắc hắn công đức làm sao còn chưa dùng hết trở về Thượng thanh thiên tôn thu hồi phất trần, liền mang theo xé ra t h i ê u đốt hỏa d i ễ m ốm tay áo, ném qua một bên, này công đức chi hỏa làm sao sẽ thiêu ta. Hắn giật mình hỏi, kia không phải công đức chi hỏa. ngọc thanh nhíu mày, ở tôn ngộ không bên người thiêu đốt hỏa d i ễ m nhìn như công đức chi hỏa, thực chất cũng không phải, đó là oán khí. ngọc thanh cùng thượng thanh liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng d ạ n g ngơ ngác, không, không đúng, thái thượng lão quân bỗng nhiên lên tiếng, kia oán khí sau lưng còn có món đồ gì, ở tôn ngộ không phía sau, là từng đoàn người thường không nhìn thấy khói đen vậy oán khí, nhưng mà ở oán khí phía sau, lại có vô số p h ạ m nhân không nhìn thấy ánh sao đang lói lên, chúng nó còn chưa phát huy tác dụng, lại tỏa ra đủ khiến người run rẩy khí tức đó là cái gì thái thượng lão quân đối với những thứ không biết cảm thấy hiếu kỳ thật giống là một tấm đồ thượng thanh vẫn lên pháp nhãn nhìn tới nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra một cái ngơ hồ đồ hình nhìn một lúc hắn liền đầu đau như búa bổ từ bỏ rồi lão quân ngươi kim cương chạc có hữu dụng hay không lúc này ngọc thanh hướng về thái thượng lão quân hỏi thái thượng lão quân từ trong tay áo cầm ra thủ trạc hướng về tôn ngộ không ném tới kim cương trạc quanh quẩn trên không trung hai vòng tìm một cách không ngăn đột nhiên viêm xuống đang một tiếng còn chưa tới gần tôn ngộ không liền bị một đạo mãnh liệt khí tức bắn đi ra ngoài tam thanh đồng thời kinh hãi thiên đạo khí tức tại sao lại như vậy Thượng thanh cùng ngọc thanh nhìn thái thượng lão quân. Lão quân. Hắn tại sao có thể có thiên đạo hộ thể. không biết. thái thượng lão quân sắc mặt nghiêm nhị lắc đầu. hắn ở hoa quả sơn cùng tôn ngộ không ở chung mấy năm. xưa nay cũng chưa từng thấy đạo kia khí tức. đại thánh trên người tựa hồ phát sinh cái gì ta không biết sự tình. hắn nói ra. thượng thanh cùng ngọc thanh hướng về tôn ngộ không nhìn lại. nhưng là không thấy gió h ộ ở trên người hắn đến cùng là c â y gì thiên đạo nhưng mà trong lòng lại có một loại cảm giác ở nói cho bọn họ biết vì này đại thánh rất nguy hiểm hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng sau lưng đồ vật gì thường nguy hiểm còn phải quan sát ngọc thanh nói rằng chúng ta đồng thời trở về tính toán một phen thượng thanh cùng thái thượng lão quân gật đầu hai người liếc mắt nhìn t ô n ngộ không liền xoay người rời đi tam thanh vừa đi thác tháp lý thiên vương sắc mặt nhất thời trắng xám lên hắn quay đầu lại nhìn về phía chiến trường trong lòng làm ra quyết định tây thiên môn chỗ mắt nhìn tới đã hết thành một cái biển lửa các tiên nhân chỗ mắt ngoát mồm nhìn t ô n ngộ không ở thiên binh thiên tướng bên trong rong ruổi trong lúc lơ đãng tầm mắt của hắn quét tới đó chỉ là tùy ý một mắt, c h ú tiên lại phảng phất ở đó thâm t h ú y trong con ngươi nhìn thấy thời gian vô hạn cùng trí tuệ, bọn họ cả người chấn động, xong đời rồi, phục hồi tinh thần lại, trấn nguyên đại tiên nghe được bên người tiếng thảo luận, ta vừa nãy thật sống bị đại thánh ánh mắt điện một hồi, ta cũng vậy, trời ạ, ta vừa nãy cũng như vậy, các tiên nhân một mảnh rối loạn, mà lúc này, Chiến trường truyền đến hò hét, yêu hầu chớ có càn dỡ. lý thiên vương giống to, thiên cung thánh địa, cái nào cho phép ngươi nhiều lần khiêu khích. Hắn cùng linh lung bảo tháp hợp lại cùng nhau. Ánh sáng vạn trưởng bay đến giữa không trung, trở nên còn lớn hơn núi. các tiên nhân không khỏi quay đầu nhìn lại. lý thiên vương muốn làm chết rồi. đúng vậy, lại muốn làm chết rồi. tại sao muốn nói lại không biết như lai nhất định phải bại mười một chương ba trăm hai mươi năm cam nguyện ra roi làm sao hiền để một giấc lên thật giống cả người đều trở nên không giống nhau rồi c h ấ n nguyên đại tiên yên l ặ n g nhìn t ô n ngộ không vừa nãy một mắt kia đối diện để trong lòng của hắn hơi chấn động lại không nói ra được đến cùng là cảm giác gì rõ ràng chỉ là trong nháy mắt Hắn lại phảng phất nhìn thấy trăm năm tang thương. Quái sự, quái sự. đ ạ i tiên trong lòng nghĩ như thế. Sau đó ở thủy đức tinh quân trên người mạnh mẽ bóp một cái. Ai nhá nhá à à. t h ủ y đức tinh quân không ngờ bị bấm nhảy lên. đ ạ i tiên, ngươi nắm ta làm cái gì. không kìm lòng được. đ ạ i tiên mất tập trung trả lời. Tầm mắt vẫn như cố xem hướng về phía trước. lý thiên vương không có gì bất ngờ xảy ra bị tôn ngộ không đau tra tấn một trận rút cục lóng lánh kim cô bồng mạnh mẽ nện xuống hung hăng va chạm tiếng nổ lớn bên trong lý thiên vương như lửa sao băng vậy từ giữa mây rơi dụng hừng hực liệt d i ễ m bao vây thân thể của hắn t r ú c tiên đứng ở đám mây mắt thấy bóng người kia rơi vào phàm trần lại phải muốn hai trăm năm gặp không tới hắn rồi Mấy người thở dài nói, ngươi tại sao lại nói lại rồi. ngươi không cũng nói rồi sao. các tiên nhân nghĩ mãi mà không ra. đối với lý thiên vương ngã xuống trái lại không cảm thấy như vậy chấn động cùng thương cảm rồi. ngược lại hắn cũng không chết được. lý thiên vương sau khi ngã xuống, tây thiên môn không còn có người có thể ngăn cản được tôn ngộ không. không bao lâu, thái âm tinh quân xuất hiện ở tôn ngộ không trước mặt. đại thánh, chân võ đại đế cũng bay tới, ta đến trợ thái âm tinh quân một chút sức lực, tôn ngộ không gián ra tay chân, đầu càng ngày càng tỉnh táo, tự nhiên hiện ra làm quá động tác, hắn lấy ra quạt ba tiêu, đón gió quạt một cái, sau một khắc, hai bóng người song song bị hất bay ra ngoài, không nhìn thấy thân hình, muốn ta quạt mấy lần mới từ bỏ, hắn thở dài một tiếng, sau đó khẽ cao mày, hắn đập tới mấy lần, đau đầu, tôn ngộ không sờ sờ đầu, rất nhiều thứ nhét ở bên trong, vẫn không có triệt để hấp thu, quên đi, hắn xoay người hướng về một chỗ cung điện bay đi, thủy đức tinh quân trong lòng sinh ra ý nghĩ, quen thuộc thở dài, không biết là nhà ai tiên quan xui xẻo, lại bị hắn tìm tới, nói đến một nửa, Hắn bỗng nhiên cả người chấn động. không đúng. đó là nhà ta a. thủy đức tinh quân kích thích ra trước nay chưa từng có tốc độ hướng về tôn ngộ không đuổi theo. đại t h á n h chờ chút lần này không thể đập a. lần này không thể đập. cái khác tiên nhân hai mặt nhìn nhau. bọn họ sao rất g i ố n g cũng đều có một loại cũng bị tôn ngộ không nhà cảm giác. chúc tiên phản ứng lại. cũng đều cảnh tượng vội vã chạy về nhà khôn đồ đi rồi. thiên cung, khắp nơi bốc cháy lên nhào bất diệt lửa lớn rừng rực, khói bụi nổi lên bốn phía, khắp nơi là ầm ầm ầm đổ nát tiếng, tôn ngộ không hóa thành thiên cung á c ma, đập nát tất cả ngăn cản hắn tiến lên cung điện, nhưng hắn ở đông cực diệu nham cung gặp phải đối thủ, thanh hoa đại đế cửa sắc thải liên hóa thành vạn ngàn hoa sen, ánh sáng diệu diệu lóng lánh gian lại giống như vạn ngàn lưới dao sắc, Phá không xuống lại tôn ngộ không, khí tức kinh người, nhưng tôn ngộ không không chút nào rơi xuống hạ phong, vô số kim cô bổng trên không trung múa vù vù xé gió, binh khí cùng tiên pháp va chạm nổ tung ầm ầm tiếng vang như sấm tiếng cuồn cuộn, trở thành giữa vùng thế giới này duy nhất tiếng vang, đứng không đủ xa thiên binh, lập tức bị nhấc lên sóng khí dư âm thổi bay ra ngoài, Trận hình phòng ngự cũng bị thổi ngã trái ngã phải. Hắn làm sao có thần thông như thế. Kim cô bồng nhấc lên sóng khí trấn thanh hoa đại đế thân thể tê dại. Thanh hoa đại đế càng đánh càng kinh. hơn nữa không biết vì sao. tôn ngộ không trên người tựa hồ có cái gì khí tức. gắt gao áp chế lại hắn. lúc này, tôn ngộ không hư lắc một chiêu bước ra trở ra. đại đế, tôn ngộ không lên tiếng. vừa muốn hỏi hắn có từng nghe thấy hỏa diếm âm thanh lời đến bên mép lại đã biến thành mặt khác một câu đến giúp ta đi thanh hoa đại đ ế không ứng phó kịp ở giữa thân hình đứng ở tại chỗ đầy mặt kinh ngạc ngươi nói cái gì tôn ngộ không bình tĩnh nhìn hắn trong mắt ánh sáng lấp lóe ký ức phảng phất bị thổi đi một góc bùi trần trong đầu của hắn hiện ra một cái quen thuộc cảnh tượng đó là một người đàn ông trung niên hộ vệ một người thiếu niên ở trên mặt đất sóng vai cất bước cảnh tượng câu nói kia rất tự nhiên liền từ tôn ngộ không trong miệng nói ra ngươi từng nói với ta nếu ta có yêu cầu chắc chắn toàn mình không s ẽ thanh hoa đại đế kinh sợ đến mức trợn mắt ngoát mồm ngươi ngươi hắn không thể đã nói câu nói như thế này nhưng câu nói này lại không tên quen thuộc tôn ngộ không nói đến hắn càng không cảm thấy hoang đường trái lại mơ hồ cảm thấy chuyện đương nhiên cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì thanh hoa đại đế khiếp sợ nhìn tôn ngộ không bọn họ lần thứ nhất gặp mặt hắn làm sao có thể như vậy g i a o động tâm thần của chính mình lẽ nào là sau lưng của hắn đồ vật mới vừa rồi cùng tôn ngộ không đối đánh thời điểm thanh hoa đại đế liền cảm giác phía sau hắn khí tức có gì t Ở ngộ không nói xong câu đó, kia sau lưng tồn đang trở nên càng rõ ràng rồi, vậy rốt cuộc là cái gì, thanh hoa đại đế mở tâm nhãn nhìn sang, làm sao, làm sao có khả năng, hắn rốt cuộc thấy rõ rồi, đó là một tấm đồ, bi thương, căm hận, đủ loại ý chí đan dệt trong đó, bảo vệ ở tôn ngộ không phía sau, đó là thiên đạo, Thanh hoa đại đế tâm thần chấn động. Sau một khắc, một ánh hào quang bỗng nhiên từ tôn ngộ không trong lồng ngực bắn đi ra. Hai người đều là xứng sờ. Hào quang bay đến Thanh hoa đại đế trước mắt, bị c ử u sắc thải liên c ả n lại. đó là một viên ống ánh giọt nước mắt. thật mạnh. Thanh hoa đại đế nhìn giọt nước mắt, nho nhỏ một giọt giọt nước mắt bên trong tỏa ra sức mạnh. lại ghém chút đâm t h ù n g cửa sắc thải liên nhưng mà còn không chờ thanh hoa đại đế thở ra một hơi tôn ngộ không trong mắt bỗng nhiên có tia sáng sáng lên đạo hào quang kia hơi lói lên một cái dĩ nhiên vọt ra cùng giọt nước mắt kết hợp trước mắt đâm t h ù n g thải liên bắn vào thanh hoa đại đế mi tâm thanh hoa đại đế con ngươi đột nhiên trợn to hai trăm năm năm tháng như dòng sông xa xôi từ trước mắt hắn chảy qua, hắn nghĩ tới, đoạn kia v ế t bạn mà đi tháng ngày, vì truyền bá vạn linh tiên đạo, hắn cùng vị thánh nhân kia đi qua phồn hoa thành t h ị đi qua xa xôi thôn trăng, cũng đi qua ít dấu chân người cằn cối chi đ ị a chỉ cần mọi người nguyện ý hướng tới bọn họ thỉnh giáo, không hỏi nam nữ già trẻ, bọn họ đều tình nguyện truyền thụ tiên đạo, bọn họ cộng đồng đối mặt cật khó đồng thời trải qua mưa gió đồng thời thu hoạch sau cơn mưa cầu vồng đó là đã từng quen thuộc hai người ở một thế giới khác lữ hành thanh hoa đại đế nhớ lại kia từng đôi tỏa ra nụ cười con mắt kia rực rỡ hẳn lên đại địa kia vạn linh nụ cười quả thực là thế gian xinh đẹp nhất đồ vật hai hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động từ thanh hoa đại đế viền mắt nhỏ xuống Hắn buông xuống hai tay. Thật không. Hóa ra là như vậy. Thanh hoa đại đế nhìn tôn ngộ không. Hồi lâu sau, Hắn khom lưng chắp tay. Thần đem diệt tâm tận lực, bảo vệ ngài thiên đạo. b ề hạ, tôn ngộ không đã ắ là chân chính thiên đế. Coi như cái này tam giới không có ai biết Hắn. nhưng Hắn nhưng là một thế giới khác, gánh vác chúng sinh ý chí. Thần thánh mà cao thượng thiên đế, tam giới vạn vật, độc nhất vô nhì thống ngự g i ả tôn ngộ không lộ ra nụ cười, đứng lên đi, hắn cùng thanh hoa đại đế một dạng, nhớ tới rất nhiều chuyện, tuy rằng không rõ tại sao hai cái thanh hoa đại đế hội hợp hai làm một, nhưng hiện tại chuyện gấp gáp không phải cái này, bề hạ phải làm gì, thanh hoa đại đế đứng dậy hỏi, tôn ngộ không xoay người nhìn về phía lăng tiêu bảo điện, phạm quá sai lầm không thể tái phạm rồi. Nếu như tiểu phượng hoàng nói chính là thật, kia hai trăm năm sau, tam giới vẫn là sẽ xảy ra vấn đề, vì bảo đảm tam giới trật tự yên ổn, ngọc đế quyền bính không thể phân liệt rồi, ta muốn trở thành thiên đế. tôn ngộ không nói rằng, thanh hoa đại đế xứng sờ, sau đó chắp tay, Tông a ra m nguyện Này roi. k h phù hợp h ắ ngộ tiên n n đạo. h ư đây là tôn n g không con đường có thể cứu vớt tam giới này. cũng chỉ có hắn rồi. t ô n ngộ không xoay người hướng về lăng tiêu bảo điện đi đến. thanh hoa đại đế nhấc chân đi theo. như lai nhất định phải bại mười một. chương ba trăm hai mươi sáu ẩm hồn trở về. thiên cung chính đang thiêu đốt. từ mặt đất ngước nhìn. liền có thể nhìn thấy kia sáng sùa ánh lửa. Ánh lửa vẽ ra một cái đường thẳng, như một nhánh thiêu đốt mũi tên nhọn. Mũi tên nhắm thẳng vào lăng tiêu bào điện. Mũi tên nhọn bên ngoài. cũng có vô số tinh h ỏ a đang lói lên. rực rỡ đồ sộ cảnh tượng bên dưới. tượng trưng từng t ò a từng t ò a cung điện đang thiêu đốt đổ nát. thường nga tiên tử nôn nóng trở lại quảng hàn cung. nguyên bản thanh bần yên tính cung điện. giờ k h ắ c này đã là ánh lửa ngút trời. Vô số tiên tử đứng ở bên ngoài. ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia bên trong cung điện. Bọn tỉ muội, thường nga tiên tử bay qua. hỏi, đại thánh đã tới nơi này sao. không có. t ố ấ nga tiên tử quay đầu lại nhìn nàng. thở dài một tiếng. lại đây chính là đại thánh phân thân. tôn ngộ không quyết chí tiến lên hướng về lăng tiêu bảo điện bay đi. nhưng mà phân thân của hắn lại đây liền dễ như ăn cháo thiêu hủy quảng hàn cung coi như lại đến một lần hắn cũng không có thay đổi đem thiên cung cùng nhân gian thời gian thống nhất ý nghĩ ở đi về lăng tiêu bảo điện nửa đường tôn ngộ không gặp phải kịch liệt chống lại thanh hoa đại đế đột nhiên phản chiến tin tức như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời để thiên cung hết thầy tiên nhân đều sản sinh cảm giác nguy hiểm, tử vi đại đế nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp quản lý thiên vương binh quyền, đang đi tới lăng tiêu bảo điện trên đường che kín trọng binh, làm gương cho binh sĩ xuất lính quần tiên che ở phía trước, không bờ bến hành quân mây vây quanh tôn ngộ không, hắn chu vi bị đủ loại binh khí phép thuật lấp kín, gió thổi không lọt, nơi đó chiến đấu chi kịch liệt, Mặc dù cách nhau ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy che kín bầu trời binh tướng cùng phép thuật nổ tung hào quang, nhưng tôn ngộ không vẫn còn đang tiến lên, hướng về lăng tiêu bảo điện phương hướng, lần lượt xé sách phong tỏa, mà ở đó khổng lồ chiến đoàn bên ngoài, tử vi đại đế cũng cùng thanh hoa đại đế đánh khó phân thắng bại, mạnh mẽ tiên pháp bị bọn họ hào không tiếc s ẻ triển khai ra. đấu pháp chỗ bùng nổ ra hào quang chiếu bầu trời đêm sáng rực vô số sắc bén lưới dao ánh sáng phá toái hư không mang theo khủng bố quy năng lẫn nhau va chạm cùng t r ô n vùi không người nào có thể tới gần hai vị thiên tôn đánh nhau chết sống khu vực liên miên không rước binh khí tiếng va chạm như mưa to gió lớn vậy dày đặc xem xa xa c h ấ n nguyên đại tiên hô to đã nghiền mà kia nôn nóng c h ú c tiên lại liền động tác của bọn họ thân hình đều khó mà bắt bắt. Thanh hoa, ngươi già quá l ầ m cẩm rồi sao, tử vi đánh ra chân hỏa, tức đến đầy mặt tái nhợt, hắn vạn lần không ngờ, thanh hoa đại đế dĩ nhiên đi trợ giúp muốn hủy diệt thiên cung tôn ngộ không. đây là số trời, là ngươi nên tỉnh táo chút. Tử vi, thanh hoa đại đế vừa chiến đấu, vừa trả lời, đại thánh đã thành thiên đạo, không thể chống đối, chúng ta đều ứng thuận thiên mà đi, a n h nói linh tinh, t ử vi đại đế dẫn không nhìn nổi, thủ hạ chiến đấu càng ngày càng k ị c h liệt, thanh hoa đại đế trong tay lần thứ nhất không phải cửa sắc thải liên, mà là một thanh cổ kiếm, cổ kiếm hiện ra dịu dàng lưu quang, như lưu ly bảy màu vậy ấm á n h long lanh phảng phất đụng vào liền nát, lại tỏa ra không gì không xuyên thủng khí thế khủng bố. đối đầu hồi lâu, tử vi đại đế tự nhiên biết, kia không phải một thanh kiếm, mà là theo thanh hoa đại đế tiên pháp biến ảo mà thành, hình tùy tâm động, có thể công có thể thủ. sao như vậy, tử vi đại đế càng đánh càng tâm kinh, thanh hoa đại đế đến cùng là lúc nào nắm giữ thanh kiếm này, sự công kích của hắn đều bị nó chặn lại rồi. Thanh hoa đại đế công phòng ở giữa chín k ẽ không một lỗ hồng, mà hắn bên này nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. Tử vi đại đế rất rõ ràng Thanh hoa đại đế bản lĩnh. tuy rằng lời hại, nhưng cũng không từng lời hại đến mức độ này. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thế lực ngang nhau khổ chiến. Hắn bây giờ dĩ nhiên vô pháp thương tổn được Thanh hoa mảy may, thậm chí theo chiến đấu kéo dài, Hắn mơ hồ bị thanh hoa áp chế thế tiến tung. ngươi đến tột cùng, tìm cách chiến đấu khe hở. Tử vi đại đế lập tức lùi xa một bước, vừa kinh vừa sợ nhìn thanh hoa đại đế. ngươi làm sao trở nên l ợ i hại như vậy. ta cùng với trước không giống rồi. thanh hoa đại đế nói rằng, ta cùng đại thánh bình thường, cùng đảo hợp chân. Hắn được vệt hào quang kia sau, phảng phất hình thần đều diệu. cả người đều phát sinh biến hóa về chất, kia cũng không phải là chỉ là ký ức tăng trưởng, mà là chỉnh cái linh hồn cấp độ thoát thai hoán cốt. nhưng mà đến tột cùng tại sao biết như vậy, thanh hoa đại đế chính mình cũng không hiểu. Hắn duy nhất biết đến là, chính mình không chỉ là thế giới này thanh hoa đại đế, cũng là một thế giới khác thanh hoa đại đế. Bọn họ không phải hai cái linh hồn, mà là một cái. thì ra là như vậy, đâu suốt cung, tam thanh dùng bảo kính nhìn chiến đấu kia bên trong hai vị thiên tôn, bọn họ nhìn không thấu tôn ngộ không, nhưng có thể từ thanh hoa đại đế trong biến hóa tìm tới manh mối, thanh hoa đại đế ba hồn bảy vía ngưng tụ thành một thể, viên mãn như ý, lẽ nào, hắn ẩn hồn trở về rồi, vừa nhắc tới ẩn hồn, tam thanh đều không khỏi trầm m ặ t xuống, đ ó là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại sự vật, không có nhân chứng thực quá sự tồn tại của nó, nó làm sao sẽ là chân thực tồn tại đây. trong truyền thuyết v i ễ n cổ, tam giới chúng sinh thiếu hụt một nửa đặc thù linh hồn, như vây cá với cá, như cánh với chim, chỉ có chiếm được kia một nửa linh hồn, bọn họ mới có thể đi ra tam giới, bây giờ nhìn lại. cái kia truyền thuyết có thể không phải lời nói vô căn cứ. Lăng tiêu b ả o điện, cổ sát linh quan hướng về ngọc đế dán ngôn triệu phật tổ cứu giá. Thanh hoa đại đế đã phản bội thiên cung. Cổ sát linh quan vừa giận vừa sợ. Tử vi đại đế xuất quân ngăn cản, nhưng cũng ngăn cản không được quá lâu. Bề hạ trưởng quản thiên đạo lại bất thiện chiến đấu, không được đặt mình vào nguy hiểm. vương mẫu cũng tin tưởng nên cầu viện với phật tổ. đó là tam giới thần thông quảng đại nhất giả. có đại trí tuệ, tất có thể chuyển nguy thành an. lăng tiêu bảo điện là thiên cung quyền uy tượng trưng. nếu như bị tôn ngộ không phá hoại, bề hạ uy nghiêm mất hết, tương lai làm sao thống lính tam giới. nàng lời cuối cùng thuyết phục ngọc đế. ngọc đế thở dài một tiếng, nhìn về phía lăng tiêu bảo điện bên ngoài, có thể cảm nhận được kia càng ngày càng gần hỏa d i ễ m khí tức, hắn trầm tư chốc lát, cuối cùng quyết định, chuyện chỉ, ngọc đế nói với cổ sát linh quan, lập tức phái du dịch linh quan cùng dự thánh chân quân bên trên phương tây, xin mời phật tổ lại đây hàng phục tôn ngộ không, tôn l ệ n h cổ sát linh quan lập tức lui xuống, vương mẫu, ngọc đế tiếp đưa áng mắt chuyển hướng vương mẫu, ngươi đi đem câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế cùng trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên gọi tới hộ giá, vương mẫu xứng sờ. câu trần thượng cung là chiến thần tôn sư, trung ương hoàng cực hoàng giác đại tiên là ngũ phương nguyên lão, hai người thân phận cao quý, pháp lực vô biên, t r ư ờ n g thế gian vạn vật sinh từ họa phúc, là gắn bó tam giới trụ cột vững vàng, nhưng nếu truyền triệu phật tổ, lại làm sao còn xin bọn họ, bề hạ vì sao gọi bọn họ lại đây, vương mẫu tò mò hỏi, phật tổ không đủ sao, sợ là sợ, phật tổ không đến, ngọc đế thở dài, hắn cảm thấy tôn ngộ không khí tức bỗng nhiên thay đổi, tuy rằng không biết nguyên do, nhưng tam giới số trời cũng đang phát sinh kinh người chuyển biến, tam giới chính đang nổ vang, chính đang hoan hô, Kia phật tổ thần thông quảng đại nghe thấy âm thanh như thế liền không nhất định sẽ tới rồi tôn ngộ không ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì ngọc đế trong lòng nghĩ không nhìn được có chút thất vọng như lai nhất định phải bại mười một chương ba trăm hai mươi bảy h ọ c trộm một bổng linh sơn phật quang huy hoàng sán lạn phật tổ có thánh tăng đi vào đại hùng bảo điện Du dịch l i n h quan cùng d ự c thánh chân quân muốn bái kiến ngài, ta biết bọn họ ý đồ đến. Phật tổ nói rằng, để bọn họ trở về bẩm báo ngọc đế. Phật môn hôm nay có pháp hội, ta b ấ t tiện xuất hành. Lời này vừa nói ra. Mọi người n h ĩ luận x ô i nổi đều là không rõ. Thánh tăng sau khi rời đi, quan âm bồ tát đi ra. Phật tổ, giờ khắc này thiên cung gặp nạn. vì sao không đi không đi được phật tổ trả lời quan thế âm lại hỏi phật tổ vẫn chờ đợi thời cơ không phải là giờ k h ắ c này trước đây không lâu số trời bỗng nhiên thay đổi phật tổ thở dài thiên cung đại kiếp nạn khó thoát ta đi cùng không đi đều không thay đổi được lời này vừa nói ra chúng phật đều là giật này cả mình phật tổ sao lại nói lời ấy có người khó mà tin nổi hỏi, chẳng lẽ kia đại thánh, so với phật tổ còn l ợ i hại hơn, việc này không đơn giản như vậy, n h ư n đăng cổ phật bấm chỉ tính toán, nói rằng, vấn đề cũng không ở vũ lực cao thấp, phật tổ gật đầu, ta đã nhìn không thấu kia tôn ngộ không, tôn ngộ không thiên phú gì bẩm, nhưng ngày tháng tu luyện còn thấp, công đức càng là kém xa hắn, ở mặt vũ lực không có thể thắng được hắn nhưng mà tôn ngộ không đột nhiên gây nên số trời kịch liệt biến hóa phật tổ trong lúc nhất thời cũng chỉ tính toán đến mặt ngoài không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì vẫn là cẩn thận chút làm người đứng xem là hơn như chờ không cần lo lắng tràn đầy lo lắng x ì x à o bàn tán bên trong phật tổ nói rằng thiên cung đại kiếp nạn chính là định số đối với tam giới chúng sinh tới nói là tốt hay xấu, ta cũng không có thể đoán trước, nhưng, hắn ngừng lại, nhìn chung quanh chúng phật. Sau khi qua chiến dịch này, ta phật môn chắc chắn hưng thịnh, ở hắn đối với tương lai suy tính bên trong, chí ít điểm này, hắn rất xác định, hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía thiên cung, phảng phất có thể nhìn thấy thiên cung kia c h u c tiên chung quanh bay ra cảnh tượng. A d i đà phật, phật tổ nheo mắt lại, tam giới dung chuyển năm tháng, sắp bắt đầu, thiên cung, chiến hỏa đã thiêu đốt đến thông minh điện ở ngoài, tử vi đại đế cuối cùng vẫn là bại bởi thanh hoa đại đế, chỉ còn dư lại vô số thiên binh thiên tướng lít nha lít nhít ở phía trước bày ra trận thế, tôn ngộ không mang theo thanh hoa đại đế chậm rãi đi tới, chúng binh tướng nhìn trên tay hắn cây gậy, thân thể run lẩy bẩy, đầy trời tiên nhân từ phía sau đuổi tới, biểu hiện nghiêm nhị g nhìn hai người hướng về thông minh điện đi đến, không được, chúng ta nên ra tay rồi, bắt đầu t i n h quân nói rằng, chúng ta không ra tay nữa, thiên cung cần phải phá hủy, mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa từng có trầm trọng, bọn họ hướng về tôn ngộ không s ô n g qua, tôn ngộ không, thông minh điện trước, Gác cổng thiên tướng đang ở vô to. ngươi thật muốn. lời còn chưa nói hết. tôn ngộ không giơ lên kim cô bổng. nhẹ nhàng vung lên. Gác cổng thiên tướng kể cả phía sau vô số thiên binh. trước mắt đều bị côn phong hất bay ra ngoài. tôn ngộ không kim cô bổng bổng thế đi không giảm. vung cái vòng tròn lớn. trực tiếp hình thành một đạo cơn lúc quét quá phía sau. c h e n trúc mà đến tiên nhân đụng chạm đến lăn phong, cũng là nhổ mạnh máu, r ồ n dập bay ra ngoài, bọn họ g i ã y rua đứng lên, thình lình nhìn thấy thông minh điện, lửa lớn rừng rực ở trong lúc bốc cháy lên, đem cung điện hủy hoại trong chốc lát, thanh hoa, xem trọng bọn họ, tôn ngộ không để lại một câu nói, bước qua thông minh điện phế tích, các tiên nhân mụt đỏ sắp nước n g Hắn ĩ muốn đuổi tới h Lại bị thanh hoa đạp i rãi đi đế ngăn cản. Chỉ có thể mắt thấy tôn ngộ không Chỉ có chậm thể thấy mắt về hỏa í a qua. trước nát rơi có gạch đi đá đổ đạp xuống. Không cạnh hắn Hắn ngừng vụn vụn bên ở mà qua, bước lên lăng tiêu bảo điện bật dài, một cái hỏa d i ễ m tạo thành con đường ở dưới chân của hắn kéo dài, ánh lửa chiếu d ọ i dưới, như là cho tôn ngộ không kia không thể chiến thắng bóng s á n g phủ thêm màu đỏ tươi chiến bào, tôn ngộ không nhìn kim quang kia vạn trưởng cung điện, hắn lại đến vận mệnh lựa chọn chi điện, nhưng lần này không giống nhau rồi, tôn ngộ không, vương mẫu chống gậy đứng ở lăng tiêu bào điện trước, đừng quỷ, tôn ngộ không nhẹ g i ọ n g nói rằng, tránh ra, hắn cũng không đáng g h é t vương mẫu, tuy là nhất thời sai lầm, nhưng nàng bản tính cũng không xấu, vương mẫu xứng sờ, nàng thật vất vả nhô lên quyết tâm, hắn làm sao sẽ biết mình phải làm gì, tôn ngộ không, vương mẫu hít một hơi, nói rằng, nếu như ngươi tổn thương bệ hạ, tam giới thì sẽ đại loạn, cái này cũng là ngươi kỳ vọng, tôn ngộ không con mắt hơi một meo, không đợi nàng nói xong, chính là một bồng đ ả o hoa, hỏa d i ễ m từ kim cô bồng bên trên gào thép mà ra, còn chưa đụng chạm đến vương mẫu nàng thân thể kia liền bị sóng khí đẩy ra rất xa bay đến bên ngoài chờ đến vương mẫu đứng dậy nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy lăng tiêu bảo điện đang thiêu đốt h ừ n g h ự c hỏa d i ễ m bốc lên bên trong tôn ngộ không đang muốn đi vào đã thấy đến một người đi dạo mà ra đó là ngọc đế hắn nhìn tôn ngộ không coi chu vi sụp đổ mảnh vỡ cùng hỏa d i ễ m như không ta không nghĩ tới ngươi có thể đi tới bước này ngọc đế nói rằng tôn ngộ không nở n ụ cười có thể đổi lời giải thích sao ngọc đế xứng sờ sau đó giận tái mặt ngươi muốn hủy diệt thiên cung sao ta muốn nói là đây tôn ngộ không hỏi ngược lại lớn mật bỗng nhiên hai c á c h m i n h mông âm thanh truyền đến tiếp theo hai bóng người xuyên mây xé gió từ trên trời giáng xuống tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lại sau đó hơi kinh hãi không phải phật tổ câu trần cùng hoàng giác đại tiên d á t tay rơi vào ngọc đi cùng tôn ngộ không trung gian n g ư ờ i yêu hầu này còn không bó tay chịu c h ó i câu trần gầm lên vung vẩy trọng kiếm hóa thành một tia sáng trắng nhanh như chớp sông thẳng hướng về tôn ngộ không tôn ngộ không nắm bổng tiến lên nghênh tiếp, kiếm bổng tương dao dường như sấm sét nổ vang, bảo phát sóng khí khuấy lên phong vân, cuồng phong cuồn cuộn, xé nát mấy trăm mét ở ngoài quần tiên quần áo, đang một tiếng, tôn ngộ không mượn lực sung kích bay lên trời, cánh tay hơi đau đớn, thú vị, tôn ngộ không lập ở trên không, lộ ra thú vị biểu tình, hắn nhìn câu trần, h i ể u ứng hồ đ i ệ p một khi sản sinh, sẽ kéo dài mở rộng. Thức tình sau, tôn ngộ không ở trong chiến đấu không có lưu lại quá một giọt mồ hôi. Hắn ung dung ra tay cổ tay, không nghĩ tới sẽ ở câu trần nơi này chịu đến sung kích, cùng trong trí nhớ lần kia giao thủ không giống. giờ khắc này câu trần, lại như là biến thành người khác một dạng. Sức mạnh của Hắn, Niếm nhiên không thua với ngay lúc đó phật tổ rồi. Sức mạnh của ngươi đến từ đâu. tôn ngộ không tò mò hỏi. thiên cung chính là sức mạnh của ta. Câu trần cười nhạt. làm chiến thần. Hắn chỉ có ở chiến trường mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. nhưng vào giờ phút này, toàn bộ thiên cung đều là chiến trường. tôn ngộ không một đường đi tới. gặp phải hết thầy kẻ địch hết thầy muốn ngăn cản hắn tiên nhân. giờ khắc này đều đã biến thành câu trần cội nguồn sức mạnh. cái này cũng là hắn từ lúc sinh ra tới nay. Chưa bao giờ trải nghiệm quá sức mạnh to lớn. Ta cái gì cũng có thể làm đến. Câu trần dùng tỏa ra lửa g i ậ n ánh mắt nhìn tôn ngộ không. ngươi hiện tại bó tay chịu c h ó i vẫn tới kịp. tôn ngộ không nở n ụ cười. ta hiện tại cái gì cũng đều có thể làm được. sau một khắc, hắn quanh người cương phong gào thép. Kim cô bồng bùng nổ ra nhanh như tia chớp tia sáng trói mắt, thiên ngoại phi tiên, tôn ngộ không cười, sau đó như cử long bình thường gầm thét lên từ bầu trời bắn nhanh mà xuống, đây là bá đạo không gì sánh được một b ổ n g cũng là hắn học trộm một b ổ n g như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm hai mươi tám độc nhất vô n h ị một chiêu này, là bọn họ lần thứ nhất đánh với lúc, câu trần từng dùng tới, hiện tại do tôn ngộ không xuất ra, nghiễm nhiên trò giỏi hơn thầy, càng lộ vẻ bá đạo không gì sánh được, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ một đòn, lăng tiêu bảo điện bán kính trăm mét liền bị tia sáng trói mắt che đậy, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng rất nhanh tan thành mây khói, câu trần đứng ở nơi đó, cánh tay hiện lên một đạo vết máu, sao có thể có chuyện đó, trong mắt Hắn tràn đầy khó mà tin nổi, âm thanh khàn r ộ n g nội tâm có chút giao động, tôn ngộ không nắm bổng đứng ở cách đó không xa, dựa vào vừa nãy một chiêu kia, tính toán câu trần thực lực, kết luận là, câu trần đại đế sức mạnh tuy mạnh, lại không đủ để uy hiếp đến Hắn, tôn ngộ không lần thứ hai đề bổng, kinh phong khẽ động sau lưng của Hắn áo choàng, như chiến kỳ lay động, câu trần hơi làm điều tức hai tay nắm chặt trọn kiếm dưới chân tầng tầng đạp xuống chính diện hướng về tôn ngộ không xông qua trong nháy mắt hung hăng tiếng nổ lớn không dứt bên tai hai người kiếm bổng chạm vào nhau mấy chục lần xa xa t r u n tiên chỉ có thể nhìn thấy kim bạc quang mang trên không trung va chạm lại ở một tiếng sấm dền nổ vang sau tách ra sau đó lấy tốc độ nhanh hơn xông tới hai người giao chiến khuấy lên bầu trời biển mây bốc lên thiên địa biến sắc lóng lánh tiên quang quấn quyết lấy nhau phảng phất bỗng sưng dệt ra một cái lưới lớn b ổ n g cùng kiếm sông tới mang đến dư âm n h ấ p lên cuồng phong mang theo trí mạng sát cơ sung hướng bốn phía không cần thanh hoa đế quân ngăn cản hết thầy tiên nhân đều thần sắc đại biến bay ngược Lăn lộn khói lửa như che kín bầu trời bão cát bắt đầu bao phủ thiên cung. Hết t h ả y bị lan đến gần đồ vật, đều trong nháy mắt bị lôi kéo nát tan. Một người xuất hiện ở chiến cuộc biên giới. Hắn giơ tay lên, màu bạc lưu quang tự lòng bàn tay c h ú t xuống mà ra. Phá tan dâng trào mà đến khói lửa cùng cuồng phong. bảo vệ trung tiên, thiên đạo lực lượng lưu chuyển, thiên địa trước mắt khôi phục thanh minh. đó là ngọc đế. Hắn trầm ồn đứng ở đám mây, tùy ý tay áo tung bay, nheo mắt lại nhìn phía chiến cuộc, tôn ngộ không cùng câu trần chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, mãnh liệt phong không ngừng thôn phể cung điện cùng phế tích, những tồn tại kia với thiên cung hơn vạn năm kiến trúc, bây giờ toàn bộ hủy hoại trong chốc lát, gió mạnh sau, tiếp theo mà đến chính là cháy h ừ n g hực hỏa d i ễ m đã từng trong sáng thiên cung bị ngọn lửa ánh thành u ám đỏ sấm chúng ta đến g i ú p câu trần bệ hạ các tiên nhân nóng ruột khó nhịn chính muốn gia nhập chiến cuộc lại bị thanh hoa đại đế thi pháp ổn định rồi các ngươi không thay đổi được cái gì từ tôn ngộ không tỉnh lại thiên cung ghét cuộc cũng đã nhất định coi như tập trung tiên lực lượng cũng không thể đỡ được hiện tại tôn ngộ không trong nháy mắt bầu trời lại có hay không mấy kiếm ý hóa thành hàn mang cùng kim cô bổng lóng lánh kim quang đan sen vào nhau chiến trường bị từng trận sấm nổ vậy tiếng vang bao phủ điểm sáng lấp lói không ngừng một bóng người đột nhiên rơi rụng trên đất đập ra một cái hố sâu yêu hầu ngươi câu trần vừa mở miệng không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi hắn giấy r ù a đứng lên Toàn thân đau đến sống bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hắn vẫn là nắm chặt trọng kiếm nhất phi trùng thiên, trong mắt chỉ có vô tận sát khí. Hắn không tin, chính mình tập thiên cung cho tiên ý chí cùng kiêm, lẽ ra không người có thể địch, dĩ nhiên cũng không cách nào chiến thắng tôn ngộ không. Câu trần bệ hạ, ta đến giúp ngươi, hoàng giác đại tiên thấy rõ địa thế, ra tay giúp đỡ, Hắn theo sát câu trần phóng lên trời, ốm tay áo vung lên, lấy ra một bộ bảo đồ, có một chùm s ợ i tơ, hướng tôn ngộ không bắn nhanh ra, đến hay lắm, tôn ngộ không ai đến cũng không tự tuyệt, nắm chặt kim cô bổng nghinh tiếp hai người công kích, ba bóng người cùng vô số s ợ i tơ ở trên trời đang dệt qua lại, liền trung tiên cũng khó có thể thấy rõ động tác của bọn họ, trước sau chăm chú đi theo ba người, chỉ có binh khí chạm vào nhau lúc tia lửa c h ó i mắt chớp giật. Câu trần thiên tôn liên thủ với hoàng giác đại tiên. các loài ánh kiếm. sợi tơ không ngừng ở tôn ngộ không bên người lói tử vong ánh sáng. từng đoàn hỏa d i ễ m như rực rỡ mưa hoa từ binh khí chạm vào nhau nơi bắn ra. rơi tại thiên cung mỗi một góc. nhất thời hào quang tăng v ọ t ánh lửa nổi lên bốn phía. khủng bố tiên lực bão táp xung động thiên cung. đập vỡ tan xa xôi đâu s u ố t cung cung tường, kinh sợ đến mức tam thanh cũng mang theo đồng tử bay ra. không lâu lắm, câu trần cùng hoàng giác đại tiên bắt đầu rơi vào hạ phong, tôn ngộ không trong lòng có chút tiếc nuối, xem ra phật tổ là thật sẽ không tới rồi, muốn tới lời nói, hắn sớm nên đến rồi, cái kia rào hoạt ra hỏa, tôn ngộ không không thu tay lại được nữa, trong mắt tia sáng lấp lói, sau lưng vạn linh đồ lói lên một cái rồi biến mất, hắn giơ lên kim cô bồng, ống ánh l ó a mắt bồng thân hỏa d i ễ m lưu truyền, phát ra vạn t r ư ờ n g tia sáng, theo động tác của hắn c h ú t xuống mà ra, một bồng sau, trời long đất lờ, hai đảo bốc cháy bóng s á n g bị đánh ngã xuống đất, đáng ghét, câu trần còn muốn dãy dua, tôn ngộ không đưa tay một chiêu, câu trần trọng kiếm đột nhiên tuột tay rơi vào rồi tôn ngộ không lòng bàn tay phù đồ kỷ cương nguyên hóa tôn ngộ không nhìn trên tay biến thành thẻ tre bảo vật nó đối với hắn đã không còn quan trọng nữa nhưng ít nhiều có chút dùng ngươi là của ta rồi tôn ngộ không mài gọt đi bên trong dấu ấ m lập tức đem đồ ném đi đột nhiên biến thành một ngọn núi lớn hướng về hai cái kia người é p tới tôn ngộ không, ngươi sao dám, hoàng giác đại tiên lời còn chưa nói hết, liền bị kia cử sơn đặt ở phía dưới, nguy rồi, câu trần lập tức muốn né tránh, lại chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ cảm thấy một mảnh trói mắt bạch quang, câu trần thân thể đau đớn một hồi, cũng bị cử sơn ngăn chặn, cùng hoàng giác đại tiên đồng thời, không thể tránh miễn từ bầu trời rơi dụng, Cuồng phong từ phía dưới xẹt qua thân thể hai người, không bị khống chế cấp t ố c đi xuống rơi r ụ n g tôn ngộ không, câu trần cùng hoàng giác đại tiên phát ra gào thép, lại không làm nên chuyện gì. Lúc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời yêu quái cùng phàm nhân, đều có thể nhìn thấy một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. tôn ngộ không đầu ngón tay nhóm lửa d i ễ m lăng không viết c á i chữ phong, hướng về núi lớn vỗ một cái. một vệt kim quang bắn nhanh mà đi tiếp theo một tiếng ầm ầm nổ vang sau ngọn núi lớn kia lọt vào đáy biển lại không một tiếng động chiến đến giờ k h ắ c này câu trần cùng hoàng giác đại tiên ngã xuống các tiên nhân thấy thế hoàng hốt tôn ngộ không làm sao trở nên đáng sợ như thế thanh hoa đại đế nói không sai tam giới đã không có người ngăn cản được tôn ngộ không rồi tôn ngộ không Bỗng nhiên có một người quát lên, xa xa c h u y ề n đến rầm rầm tiếng vang, lăng tiêu bảo điện mặt phía bắc đám mây đông nhịp một mảnh, chỉnh đốn lại mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng tầng tầng lớp lớp đứng ở đám mây, phẫn nộ nhìn ánh lửa tỏa ra chiến trường, chuẩn bị lần thứ hai sung phong, tiến công, t ử vi đại đế hô, đầy trời thiên binh thiên tướng mang theo vô tận phép thuật hào quang hướng về tôn ngộ không s ô n g qua, nhưng mà bọn họ vừa tới, tôn ngộ không trên tay kim cô bổng liền phát ra càng thêm c h ó i mắt kim quang, hắn tiện tay vung lên, sóng khí cuốn lên khủng bố bão táp, hành quân mây dễ dàng sụp đổ, dựa vào đến so sánh gần thiên binh thiên tướng trong nháy mắt liền mất đi ý thức, vô số quang ảnh từ bầu trời xẹt qua rơi hướng về thế gian, p h ả n phất rơi xuống một hồi đ ổ s ổ mưa s a o xa, còn có ai, Tôn ngộ không đem kim cô bổng trống trên vai bên trên. Nồi giữa không trung hỏi. Ngọc đế đứng ở phía dưới. Nắm chặt nắm đấm. tâm phảng phất đang chảy máu. Hắn nhìn kia trung tâm tôn ngộ không. ngạo nghễ mà đứng. Phảng phất không đem bất cứ sự vật gì đặt ở đáy mắt. thật mạnh. tam giới. đ ộ t nhất vô nhịt. tôn ngộ không đem tầm mắt chuyển hướng ngọc đế. còn đánh sao. Hắn nhẹ dòng hỏi, ngọc đế nhắm mắt lại, lần thứ hai mở mắt ra, phía sau hiện lên vô số vặn vẹo không gian tố kiếm, đó là kiếp kiếm, cho dù lực không thể kịp, Hắn vẫn như c ũ có thân là thiên đế tôn nghiêm, như lai nhất định phải bại mười một, chương ba trăm hai mươi chín thiên hạ này, liền giao cho ngươi, từng chuôi tố kiếm treo trên không trung, thân kiếm hư thực minh diệt, Tối tâm vô sắc, đầy trời kiếm quần thoạt vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời như là bị cắt rời ra, nổi lên vặn vẹo sóng gợn, tôn ngộ không quét mắt qua một cách đi, những này chợt sáng chợt cắt kiếp kiếm so với lúc trước nhìn thấy, uy lực nhưng là nhỏ đi một chút, hắn lập tức đem d i m cô bồng thu nhỏ lại, thu vào lỗ t a i hắn làm cái gì vậy, ngọc đế k h ẽ cao mày, sau một khắc tôn ngộ không sau lưng không gian cũng vặn vẹo lên từng chui ước chừng ba thước quang kiếm treo trên không trung cùng ngọc đế tố kiếm cách không đối lập ngươi làm sao cũng sẽ kiếp kiếm ngọc đế trầm mặt hỏi tôn ngộ không tôn ngộ không sử dụng thần thông cùng hắn gần như giống nhau nhưng đây căn bản không thể coi như biết công pháp không có trải qua đại kiếp nạn tôn ngộ không cũng không thể lính ngộ kiếp kiếm ta trải qua đại kiếp nạn, tôn ngộ không trả lời chuyện đương nhiên, nói hưu nói vượng, ngọc đế không tin, hết thầy tố kiếm mũi kiếm đều nhắm thẳng vào tôn ngộ không vị trí, hắn giơ tay lên, mơ kiếm như nguy hiểm đàn ông vậy mãnh vô tới, kiếp kiếm tuy không hoa lệ, nhưng cũng không ai dám khinh thị nó khủng bố u y năng, nó sẽ không bị bất luận cái gì tiên pháp ngăn cản, một khi bắn chúng, liền như tự mình trải qua một lần đại kiếp nạn uy lực không gì sánh được đi tôn ngộ không ánh mắt lạnh lẽo sau lưng kim quang cũng bay về phía trước bắn vạn ngàn lưu quang ở trên trời đan sen vào nhau hai loại không giống kiếp kiếm chạm vào nhau thật giống như băng cùng họ gặp gỡ bắn ra hào quang trói mắt nhưng mà ngoài ý muốn chúng nó vừa mới tiếp xúc liền tiêu diệt biến mất rồi không có phát ra bất kỳ thanh âm gì phảng phất là đếm không hết không hề có một tiếng đồng yên hòa ở trên trời tỏa ra n à y mỹ lệ mà ruột gì hình ảnh sát ý tràn ngập ở giữa hấp dẫn một ít tiên nhân tâm thần đẹp quá cổ sát linh quan si mê bước lên phía trước mới vừa đi một bước thân thể bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất bị những kia yên hòa hút quá khứ không gian vặn vẹo Thanh hoa đại đế hoàn toàn biến sắc. Trở về. Tay phải hắn nắm vào trong h ư không một cái. trước mắt đem cổ sát linh quan bắt được trở về. đó là thiên đạo chi tranh. tới gần sợ sẽ hồn phi phách tán. hắn cầm lấy linh quan lui lại mấy bước. ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước chiến đấu. tôn ngộ không cùng ngọc đế chiến đấu xem ra không có cái gì yên hỏa. cũng đã là thiên đạo chi tranh. vượt qua tầm thường chiến đấu một khi tiên nhân không cẩn thận tới gần sẽ bị vặn vẹo không gian hấp quá khứ ếp thành cho tan các tiên nhân vội vã lui về phía sau lòng vẫn còn sợ hãi phía bên ngoài xa xa nhìn ngươi đến tột cùng nghĩ làm cái gì lóng lánh trong hào quang ngọc đế hỏi đem ngọc tỉ cho ta tôn ngộ không trả lời do ta quản lý tam giới hai trăm năm ngọc đế trầm mặt xuống nếu như ta không đáp ứng đây ta liền bức bách ngươi đáp ứng tôn ngộ không trả lời ngọc đế cảm giác sâu sắc tình thế vướng tay chân hắn tiên thể bị hao tổn không thể thời gian dài duy trì kiếp kiếm chẳng mấy chục sẽ không chống đỡ nổi nhưng tôn ngộ không thần thông quảng đại vẫn như cố mặt không biến sắc tựa hồ là làm nhẹ nhàng dáng vẻ Hắn lúc nào biến mạnh như vậy rồi. Ngọc đế đang muốn. Trong mắt mơ hồ hiện lên một ít cảnh tượng. đó là tai khiếp kiếm va chạm hóa vào nhau bên trong. tôn ngộ không trải qua khiếp nạn truyền tới. Hắn nhìn thấy vô tận phù văn cùng chữ viết. đếm không hết nghiên cứu. vô s ấ u người trí t u ổ cùng nỗ lực. đó là một c â y sinh cơ bừng bừng. mỗi một c â y sinh linh đều đối với tương lai tràn ngập hy vọng thế giới. ngọc đế chấn động trong lòng làm sao có khả năng có thế giới như vậy hắn ngẩng đầu lên nhìn kia đầy trời xẹp qua quang kiếm từng hình ảnh cảnh tượng từ trước mắt hắn xẹp qua phảng phất đã sớm trải qua bình thường hắn thu tầm mắt lại tiếp theo nhìn thấy tôn ngộ không con mắt kia t h â n t h ú y mà tràn ngập ý chí con mắt À, hóa ra là như vậy ngọc đế nghĩ hắn nghi ngờ trong lòng Tìm tới đáp án rồi, hắn nhắm mắt lại, dụng tâm đi thăm dò cảm thủ tôn ngộ không kiếp kiếm, tuy rằng chỉ là kiếp kiếm mang đến một chút đoạn ngắn, nhưng đủ để để ngọc đế rõ ràng rất nhiều thứ rồi. trong lòng hắn làm ra quyết định, nếu như ta nhất định không chịu giao ra ngọc tỉ, ngươi sẽ giết chết ta sao. ngọc đế mở mắt ra, hỏi, tôn ngộ không khẽ cao mày. Hắn không muốn giết chết ngọc đế. nhưng nếu như ngọc đế t h ả chết không theo, Hắn trả lời là, biết, ngọc đế nhìn Hắn. cho dù ngươi biết sau khi ta chết sẽ phát sinh cái gì. tôn ngộ không trước mắt hiện lên tam giới chúng sinh trôi giạt khắp nơi. đại địa chiến loạn nổi lên bốn phía tình cảnh. đúng, tôn ngộ không bình tĩnh nói. ta sẽ chữa chỉ đau s ó t nếu đã làm ra lựa chọn. kết quả xấu nhất. Hắn sớm có dự liệu, ngươi không sợ bị tam giới căm hận, gánh vác vĩnh viễn bêu danh. ngọc đế lại hỏi, tôn ngộ không gật đầu, nếu như Hắn có thể để cho thế giới kia đám người thức tỉnh, tam giới náo loạn liền có thể cấp tốt lắng lại, ngọc đế cũng sẽ lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của Hắn, nhưng mà Hắn hiện tại vẫn không có tỉnh lại chúng sinh phương pháp, cũng là không cách nào để cho ngọc đế cùng trung tiên tin tưởng hắn so với dài lâu thuyết phục thời gian bước bách ngọc đế giao ra ngọc Tỷ. mới là phương pháp nhanh nhất bất luận làm sao ta đều muốn chiếm được ngọc Tỷ. tôn ngộ không nói rằng ngọc đế khó mà tin nổi nhìn hắn đến tột cùng gánh vác ra sao quá khứ cùng tương lai mới có thể làm cho hắn ôm có như thế kiên định ý chí Hắn biết mình ngăn cản không được tôn ngộ không. Phật tổ cũng ngăn cản không được. Sở dĩ Hắn mới không đến. Trong tam giới này, không có người có thể ngăn cản tôn ngộ không truy cầu lý tưởng của Hắn. Ngọc đế không tiếp tục nói nữa. cảm ứng được thân thể đã khó mà chống đỡ được Hắn tiếp tục sử dụng kiếp kiếm. Hắn thở dài một tiếng, thôi, sau một khắc, đầy trời tố kiếm biến mất rồi. chỉ có một thanh lưu tại giữa không trung, đầy trời kim kiếm không còn ngăn cản, như là hồ thủy điện xả lũ trực tiếp hướng về ngọc đế gào thét mà đi, dừng lại, nhìn thấy ngọc đế hành động khác thường như vậy, tôn ngộ không cả kinh, lập tức dừng lại công kích, đầy trời màu vàng k i ế p kiếm lẳng lặng treo trên không trung, chỉ thiếu một chút, liền có thể đem ngọc đế đâm thủng, quả thực như vậy, ngọc đế than thở, Kia cuối cùng một thanh tố kiếm đột nhiên từ trên trời g á n g xuống, vô hình vô ảnh ánh kiếm đâm thùng hắn, máu tươi lập tức rơi ra đám mây, bị ngọn lửa ánh đỏ bầu trời cùng biển mây, lúc này rõ ràng đã biến thành đỏ như màu máu, thiên cung tựa hồ phát ra rên gì, thiên đế thay đổi gì tưởng đã hiển hiện, hiện? bệ hạ, chú tiên bất ngờ, kêu lên sợ hãi, lại bị vướng bởi những kia màu vàng kiếp kiếm khí tức kinh khủng vô pháp tiến lên tôn ngộ không khoảng cách hắn gần nhất cũng bởi quá mức ngoài ý muốn mà ngăn cản không kịp hắn lập tức xông tới nâng đỡ lảo đà lảo đảo ngọc đế ngươi hắn vạn vạn không nghĩ tới ngọc đế sẽ chọn từ sát bệ hạ ngọc đế mở mắt ra các tiên nhân sợ hãi tiếng kêu xa xôi p h ả n phất từ một thế giới khác truyền đến vì sao muốn làm như thế tôn ngộ không khiếp sợ hỏi ngọc đế máu tươi cấp phúc dính đầy hai tay của hắn nhiễm phải hắn chiến giáp thẩm thấu hắn áo choàng một góc một mảnh đỏ tươi ta tiên thể bị hao tổn trung quy vô pháp ngăn cản ngươi ngọc đế thần sắc lại bình tĩnh lại nói rằng ngươi nghĩ khai sáng tương lai, ta lại nghĩ bảo vệ hiện tại, ta hai đều là thiên đạo. ngọc đế trầm rãi nói rằng, như vậy là tốt nhất, tôn ngộ không cắn chặt răng, ngươi không hẳn phải chết, ta biết, ngươi muốn thiên đế ngọc tỉ, nhưng không nghĩ ta chết. ngọc đế nở nô cười, nói rằng, ta không có nhìn lầm ngươi, hắn có chút hài lòng, Khi kiếp kiếm không không không không hiện cảnh phải dịch. như hắn dự liệu như、vậy. Cho họ Cho thành thiên giả cuối Liện liệu giống. lập lộ ngộ ngộ ra trường của tượng. Cũ Cũng Tôn cũ cùng công bọn tôn tạo. từ tựu dù dù bỏ dự vậy. đi thôi con đường này là ngươi lựa chọn ngọc đế dùng nhuốm máu tay nắm lấy tôn ngộ không ta sẽ không để cho quần tiên tùy tùng ngươi chỉ có thể giảm bớt tội ác của ngươi tôn ngộ không nói không ra lời ta mệt mỏi nên ngủ ngọc đế chậm rãi nhắm mắt lại hắn bao lâu không ngủ cơ chứ máu tươi từng giọt rơi xuống đất ý thức bắt đầu cấp tốc trôi đi mà giờ khắc này ngọc đế cảm giác được một luồng quen thuộc sức mạnh trở về. trong lúc hoàng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy vô số người đứng ở trước mắt. đó là viễn cổ thiên đế. dẫn s ắ t chúng tiên đứng ở nơi đó. cuối có một ngày, thiên hàng thánh nhân, kia toàn thân áo trắng trắng trong thuần khiết, cao quý thanh hoa nam tử cười nói. nếu như đến một ngày kia, ngươi nhìn thấy một người như vậy, liền đem vị trí tặng cho hắn đi sư tôn ngọc đế trong lòng nhĩ g ta rốt cuộc gặp phải hắn rồi tôn ngộ không ngọc đế nỉ non lên tiếng thiên hạ này liền giao cho ngươi rồi sắp gánh vác tam giới bêu danh ngươi phải như thế nào thống ngự thế giới này đây để ta gặp gỡ ngươi cách làm n g i n h tiếp đối với biến cách chờ mong ngọc đế hôn mê đi này một rất lên. Tam giới có thể liền không giống nhau rồi.